Phụng Tống Di, muốn cái gì đồ vật đều làm Tống Di ấn chính mình yêu thích mua sắm, chính là hiện tại lại biến thành như vậy, nhan chính lâm không khỏi nhìn về phía ôn tồn lễ độ, thiện giải nhân ý ninh tuyên. Ngươi không sợ chính mình ngồi tù ngươi liền đánh A, ngươi đánh A Tống Di nói. Phần 256 Tống Di nói, nhan chính lâm thật sự không có động tác, bởi vì hắn không thể thật sự đánh gãy Tống Di chân, từ trên pháp luật tới nói, hai người ly hôn, hắn đích xác muốn phân Tống Di giống nhau tài sản. Nhan chính lâm đột nhiên phát hiện chính mình chưa từng có chân chính nhận thức quá tống gì, hoàn toàn không hiểu biết tống gì, hai người nhận thức vài thập niên, ở chung cũng có gần 20 năm, chính là hiện tại lại phát hiện tống gì căn bản chính là coi trọng hắn tiền tài mà thôi. Hảo, cái này hôn ta ly định rồi, nhan thị cổ phần ta có thể cho ngươi, nhưng là cổ phần ta chỉ có thể cho ngươi 2%, cũng đủ ngươi cả đời ăn mặc không lo nhan chính lâm nói. Không được, ta muốn năm tống gì không chút nào thoái nhượng nói. Vậy ngươi liền cáo thượng tòa án đi, ta nói cho ngươi, cáo thượng tòa án, ngươi liền 2% đều không có nhan chính lâm nói. Đối Tống Di, nhan chính lâm thỏa hiệp. Nhan chính lâm nói, Tống Di nghĩ rồi lại nghĩ, 2%, không sai biệt lắm cũng có mấy tháng, mỗi năm chia hoa hồng cũng có mấy ngàn vạn, hiện tại xem nhan chính lâm bộ dáng đã không thể vãn hồi rồi. Hảo, bất quá ta muốn đem vừa mới biệt thự cùng một ngàn vạn tiền mặt Tống Di nói, nàng dù sao cũng phải sinh hoạt đi. Hảo. Người trước ký tên Nhan Chính Lâm nhìn Tống Di nói, Người chuẩn bị tốt cổ quyền chuyển nhượng thư lúc sau lại đến làm ta ký tên đi, không nhìn đến cổ quyền chuyển nhượng thư, ta tuyệt đối sẽ không ký tên Tống Di nói. Tống Di không nốc, nàng không tin Nhan Chính Lâm, sở hữu muốn trước đem chính mình muốn hết thể bắt được tay mới tính toán, thế giới này không thể dễ dàng tin tưởng người khác, cho dù là phu thê cũng là. Tống Di nói, Dương Trí nhìn về phía Nhan Chính Lâm, Nhan Chính Lâm gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Dương Trí lập tức đi chuẩn bị, làm luật sư. này đó đều dùng chuẩn bị điện tử bản đóng dấu ra tới thì tốt rồi. Kỳ thật Tống Di biết hai người cảm tình đã sớm đã không có, ở Ninh Tuyên bước vào nhan gia đại môn thời điểm đã sớm đã không còn nữa tồn tại, hiện tại có bất quá là một chút hy vọng xa vời cùng cười nhạo thôi. Hơn nữa Tống Di nguyên bản kế hoạch chính là được đến nhan thị cổ phần, tuy rằng hiện tại chỉ có 2%, nhưng là nhan thị tiên sinh thế không tồi, có lẽ có thể chướng rất nhiều, hơn nữa về sau cũng không cần xem nhan chính lâm sắc mặt làm việc. Dương Trí chuẩn bị tốt cổ quyền chuyển nhượng thư, Tống Di ký tên sau, ý bảo Nhan Chính Lâm ký tên, Nhan Chính Lâm nhìn thoáng qua Tống Di, thiêm thượng tên của mình, Tống Di cũng lập tức ký giấy thỏa thuận ly hôn, cái này hôn nước, có lẽ sớm nên ở 5 năm trước liền kết thúc. Hảo, ngươi hiện tại có thể lăn ra Nhan ra Nhan Chính Lâm nói, ngự khi giống như là ở xua đuổi một cái người xa lạ, bất quá cũng là, hai người về sau gặp mặt cũng là hình cùng người lạ. Hình hình, tiểu du, các ngươi cùng mụ mụ cùng nhau đi được không Tống Di hỏi. Giấy thỏa thuận ly hôn thượng cũng không có ghi chú rõ con cái vấn đề, mà là từ con cái chính mình lựa chọn. Mẹ, ta lưu tại nhan gia nhan hình nói. Nhan hình biết Tống Di thích đánh cuộc, đi theo Tống Di rời đi nàng liền thật sự hai bàn tay trắng, nhưng là lưu tại nhan gia liền tính là nhan chính lâm hai bàn tay trắng, không phải còn có cái kinh thành nhan gia buồn ra sao. Mấy năm nay, Tống Di dạy dỗ nhan hình phải làm như thế nào người, nhan hình phát huy lâm lâm tinh xảo. Hình hình, ngươi nói cái gì Tống Di không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng vẫn luôn dạy dỗ, vẫn luôn yêu quý nữ nhi, cư nhiên không muốn cùng chính mình rời đi. Ta muốn lưu tại nhan ra nhan huynh nói, nói xong liền trực tiếp đi lên lâu. Nhan chính lâm nhìn nhan huynh, không biết khi nào, cái này nữ nhi trở nên chính mình đều không quen biết, nhìn đến nhan hình bộ dáng, Nhan chính lâm nghĩ tới nhan tịch, liền phủi tay rời đi phòng khách. Tiểu du, ngươi cùng mụ mụ đi sao tống di nhìn chính mình tiểu nữ nhi nói. Tiểu du muốn cùng mụ mụ ở bên nhau nhan du ngọt ngào nói. Nhan du nói. làm tống di tâm tình hảo rất nhiều tống di đi trong phòng thu thập một chút lúc sau liền mang theo nhan du rời đi đến nỗi nhan gia lưu lại đồ vật tống di tính toán về sau lại qua đây dọn nhan gia sở hữu biệt thự đều có trang hoàng sở hữu tống di đi lúc sau có thể trực tiếp vào ở tống di đi thời điểm đều không có xem nhan huynh phòng liếc mắt một cái tống di đã hoàn toàn từ bỏ nhan huynh nếu là đổi làm trước kia tống di là sẽ không làm ra chuyện như vậy mấy năm nay dần dần bị ninh tuyên tiêu ma tâm trí mà hiện tại lại nhiễm tật cơ bạc Sớm đã không có tâm tư đi tự hỏi quá nhiều. Tống Di quyết định mang Nhan Du rời đi, hảo hảo quá sinh hoạt, hiện tại nàng cũng là nhan thị cổ đông, về sau nàng liền không phải hào môn phu nhân, mà là có sản nghiệp của chính mình. Tống Di từ mấy năm trước tiếp nhận người xa lạ, nhan tịch biến thành đánh, điện thoại lúc sau, liền vẫn luôn nào tưởng một ngày nào đó có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, hiện tại nàng nguyện vọng rốt cuộc có thể thực hiện. Tống Di rời đi sau, nhan chính lâm đã phát thật lớn một hồi tính tình, Ninh Tuyên tắt một bên yên lặng chiếu cố Nhan Chính Lâm, tuy rằng Nhan Chính Lâm hiện tại so trước kia tài sản thiếu rất nhiều, nhưng là ở Ninh Tuyên xem ra, chẳng sợ chỉ có ánh mắt 8% cổ phần, cũng là thật nhiều trăm triệu, hơn nữa cùng Tống Di ly hôn lúc sau, về sau này hết thảy đều là thuộc về các nàng mẫu tử. Nhan Chính Lâm nếu là biết Ninh Tuyên trong lòng suy nghĩ, không biết lại là như thế nào biểu tình. Nhan Chính Lâm đời trước hạnh phúc mỹ mãn, đời này chú định cửa nát nhà tan, Nhan Chính Lâm đến bây giờ còn không biết, Một đám mưu kế đang suy nghĩ hắn tới gần. mười 115 lấy lui làm tiến. Nhan ra hiện tại dần dần đi lên một cái tuyệt lộ. Tống Di mang theo Nhan Du rời đi Nhan ra. Đối với Nhan Tịch tới nói, có tốt một phương diện, cũng có bất hảo một phương diện. Đối với Tống Di cùng Nhan chính lâm hôn nhân, Nhan Tịch tuy rằng có từ giữa can thiệp, nhưng không có nghĩ đến sẽ tiến hành như thế thuận lợi. Tống Di sẽ như thế dễ dàng từ bỏ đoạn hôn nhân này. Ngoài ý liệu, lại cũng tại dự kiến bên trong. Tống Di rời đi Nhan ra lúc sau. nhan chính lâm lại đầu nhập tới rồi công tác bên trong đối với nhan chính lâm tới nói hiện tại sở hữu hết thảy đều so ra kém nhan thị có lẽ là áp lực quá lớn nguyên nhân nhan chính lâm dần dần đi vào ngõ cụt rất khó đi ra cùng nhan ra bất đồng xa ở thiên ngữ nhan tịch cùng lan trạch hy có vẻ phá lệ ấm áp ở nhan tịch chuyên dụng ghế lô an tâm hưởng thụ mỹ vị cơm trưa lan trạch hy còn có phải hay không cấp nhan tịch gấp đồ ăn kẹp đều là nhan tịch ngày thường thích nhất hai người dùng cơm qua đi Nhan Tịch pha một ly trà chanh làm tiêu thực chi dùng, vừa mới Lan Trạch Hy vẫn luôn cho nàng gấp đồ ăn, Nhan Tịch đông nhiên cảm thấy chính mình trọng sinh tới nay lần đầu tiên ăn no căng, có điểm khó chịu, mà hết thể này xem ở Lan Trạch Hy trong mắt, chỉ là cảm thấy Nhan Tịch thực đang yêu, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp. Đang lúc Lan Trạch Hy ngốc ngốc nhìn Nhan Tịch pha trà bộ dáng thời điểm, điện thoại nhớ tới. Tịch nhi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi muốn như thế nào khen thưởng ta Lan Trạch Hy vẻ mặt cầu khen ngợi nói. Thì ngươi uống trà nhan tịch cũng học đến đâu dùng đến đó, vẻ mặt ngươi mau nói biểu tình. Nhan chính lâm cùng Tống Di vừa mới ký xuống giấy thỏa thuận ly hôn, Tống Di rời đi nhan ra, thế nào Lan Trạch Hy vẻ mặt khen người ta, cho ta khen thưởng biểu tình nói. Tiểu Lan Tử, làm không tồi nhan tịch nhìn đến Lan Trạch Hy bộ dáng, nhịn không được trêu chọc nói. Tịch nhi, Tiểu Lan Tử vì ngươi phục vụ Lan Trạch Hy nói liền hôn lên nhan tịch ngôi đỏ, phòng nội một mảnh ôn nhu thiên ngữ là nhan tịch, đương nhiên đối tư mật tính bảo hộ cũng thực nghiêm mật Lan Trạch Hy cũng không lo lắng, đối với Lan Trạch Hy tới nói, tình huống hiện tại là thống khổ cũng vui sướng. Ngươi như vậy không sợ đem ta sủng hư sao ôn nhu qua đi, nhan tịch nói. Ta, đã là ai cập phạ giả ông. ta có thể cho ngươi hết thể ngươi suy nghĩ muốn, nếu là hợp lý, như vậy ngươi muốn một, ta cho ngươi nhị, nếu là không hợp lý, như vậy ta cũng làm một cái không rõ lý lẽ quân chủ, thỏa mãn ngươi Lan Trạch Hy biểu tình nói. Lan Trạch Hy vẫn luôn là bá đạo mà quẳng cũng é cũng chỉ có ở đối mặt nhan tịch thời điểm có vẻ như vậy không màng tất cả. Đối với Lan Trạch Hy tới nói, những lời này vừa vặn biểu đạt hắn trong lòng suy nghĩ, nhan tịch không nghĩ hắn can thiệp, như vậy hắn liền một bên chú ý, bảo hộ. Hai người ở thiên ngữ nhị vai một buổi trưa, tan tầm thời gian mới trở lại như viên, hai người trực tiếp quan hệ đang ở dần dần biến hóa. tình cung ái, chỉ có ở có tình nhân trên người mới có thể thể hiện lâm lâm tinh xảo, người có thể ở mênh mang biển người chung tương ngộ chính là duyên phận bắt đầu, đối thời gian gặp đúng người Tình cùng ái cũng liền bắt đầu, nắm tay cả đời không rời không bỏ. Hai người nắm tay trở lại như viên, nhan tịch trong lòng nói cho chính mình, cả đời này ngươi nếu không rời ta liền không bỏ. Nguyên gia, thời gian một chút qua đi, hoan hoan nghe theo nhan tịch kiến nghị, mỗi ngày đều quá quy luật sinh hoạt, ở cũng không có đi bất luận cái gì giải trí thành sở. Nguyên trí kiệt gần nhất vẫn luôn tìm người đi theo hoan hoan lại không có phát hiện gì thường. Nguyên trí kiệt biết, nếu này không phải hoan hoan bản năng biểu hiện, như vậy chính là hoan hăng hái ở là thật là đáng sợ đáng tiếc nguyên trí kiệt vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến phía sau màn còn sẽ có người tồn tại người tham dục là vô hạn nhan tịch bất quá là lợi dụng điểm này thôi phần 257 trăm nhan tịch thỏa mãn hoan hoan vừa vào hào môn nguyện vọng đáng tiếc hoan hoan không có thể hội quá hào môn vô tình hoàn toàn đường lĩnh lợi hướng hôn đầu góc, hoan hoan cũng hảo linh tuyên cũng hảo nhan tịch đều đã cho bọn họ cơ hội các nàng là cam tâm tình nguyện như vậy nhan tịch cũng chỉ có thể là theo như nhu cầu Hoan hoan nghe theo nhan tịch kiến nghị, mỗi ngày hảo hảo bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt nàng vì tương lai hy vọng, nghĩ chính mình bảo bảo, hoan hoan phảng phất thấy được hy vọng, hoan hoan cùng Ninh tuyên bất đồng, nguyên hạo cũng không phải nhan chính lâm nhan tịch giáo hoan hoan đương nhiên cũng không nhiều lắm. Nhan tịch chỉ có thể căn cứ nàng ý tưởng, là nguyên trí kiệt cho rằng hoan hoan là một cái như thế nào người, hoan hoan tuy rằng là một cái bình thường gia đình người, lại cũng là thượng hương tốt nghiệp đại học, tuy rằng ra thế mặt trên không có nguyên gia hiển hách. Nhưng lại cũng là trong sạch nhân ra Nguyên Trí Kiệt nhìn điều tra trở về tư liệu nhịn không được nhíu nhíu mày mày Mấy ngày này Nguyên Trí Kiệt tìm người 24 giờ đi theo hoan hoan Vì chính là tìm cái lý do đi cự tuyệt hoan hoan Mà hoan hoan thái độ cường ngạnh Một không cầu tài Cũng không cầu danh Nguyên Trí Kiệt ở thương trường nhiều năm Tự nhiên chi đạo nhân tính tham lam Nhưng này hết thể giống như ở hoan hoan trên người Đều không có thể hiện ra tới Hoan hoan biểu hiện thực hoàn mỹ Hơn nữa Nguyên Trí Kiệt điều tra Hoan Hoan cũng thật sự đi theo nguyên hạo nhiều năm nhìn hoan hoan gần nhất sinh hoạt hàng ngày ký lục tình huống nguyên trí kiệt dùng tay sờ sờ cái chán nếu không có hài tử nguyên trí kiệt sẽ không để ý nhưng là hiện tại nguyên trí kiệt ba cái nhi tử nguyên bân kết hôn 4 năm nguyên vi cũng kết hôn 2 năm đều không có con nối dõi đại gia tộc trung nhất coi trọng chính là con nối dõi vấn đề nguyên trí kiệt đương nhiên sẽ không cho phép nguyên ra con nối dõi lưu tại bên ngoài hiện tại mềm cùng ngạnh đối hoan hoan tới nói đều không có biện pháp Duy nhất con đường chi nhất là nguyên hạo cưới hoan hoan, tình huống hiện tại còn hảo. Một khi hoan hoan có thai sự tình bị truyền thông tuân ra, nguyên gia tướng lại một lần bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Nhưng hiện tại nguyên gia tình huống, nguyên hạo liền tính là kết hôn nói, cũng sẽ đừng quan thượng tội danh, bất quá cũng may phía trước cùng nhan hình đính hôn thời điểm, nhan hình tuổi nhỏ, hào môn công tử sự tình, vẫn luôn là bắt quái đối tượng, hai người kết hôn bất quá là cho truyền thông cung cấp một cái tân đề tài mà thôi. 3. Ngươi tìm ta lại đây có chuyện gì? Nguyên Hạo thấp thỏm nhìn Nguyên Chí Kiệt nói. Từ đã xảy ra như vậy sự tình lúc sau, Nguyên Trí Kiệt khiến cho Nguyên Hạo ở nhà đóng cửa ăn năn. Mấy ngày này, Nguyên Hạo ý chí đều dần dần bị tiêu ma rất nhiều. Đối với Hoan Hoan, Nguyên Hạo chưa từng có trả giá quá thiệt tình. Có lẽ đối với chỉ theo đuổi quyền lực, Nguyên Hạo tới nói, Hoan Hoan chỉ là hắn nhất thời kích thích, Nguyên Hạo sẽ không đối bất luận kẻ nào trả giá thiệt tình. Hắn nhất muốn theo đuổi bất quá là quyền lợi cùng ích lợi. Hắn là Nguyên gia tam tử, được đến đua đòi cùng. Yêu thương đều so người khác nhiều, mới dưỡng thành loại tính cách này. Giống nhau gia tộc đều là từ trưởng tử tới kế thừa, nếu trưởng tử không có năng lực, chính là con thứ, tam tử nếu muốn kế thừa gia nghiệp, chỉ có thể là một đường vượt mọi trong gai, nhưng cấp lấy gia nghiệp người có há có thể vì anh hùng, nếu nguyên hạo thật sự có năng lực nói, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn chính mình gây dựng sự nghiệp. Ngày mai tìm triệu đình uy, hoan hoan, lại đây Nguyên Trí Kiệt nói. Nguyên Trí Kiệt tại rất sớm trước kia liền nghĩ tới thông qua nguyên hạo liên hôn. Tới làm nguyên thị nâng cao một bước, nhưng lại không có tưởng tượng đến sự tình sẽ phát triển trở thành vì cái này bộ dáng, thế sự vô tuyệt đối, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, nguyên lai like đều là thật sự. ba Ngươi nói cái gì, thấy nàng làm cái gì nguyên hạo khó hiểu nói. Bởi vì hoan hoan sự tình, nguyên hạo mới biến thành như vậy bộ dáng, hắn có sao lại lại muốn gặp đến hoan hoan, nhưng hắn lại tưởng chính mình sai lầm quái đến người khác trên người, mà không hề chính mình trên người tìm lầm lầm, thật làm người thế hắn thật đáng buồn. Nhân ra nữ hải tử trong bụng hải tử là ngươi đi, ngươi tính toán cư như vậy vẫn luôn kéo xuống đi sao Nguyên Trí Kiệt nghiêm khắc nói. Nhìn đến Nguyên Hạo bộ dáng, Nguyên Trí Kiệt cảm thấy, chuyện này thượng nhất sai người là hắn, hắn không có giáo hảo nhi tử, mới biến thành hiện tại như vậy bộ dáng, trong lòng có chứa một tia trách cứ, chẳng lẽ sự nghiệp cùng gia đình thật sự không thể lưỡng toàn sao. ba Nàng không phải đều nói không cần phụ trách sao, vì cái gì ta còn muốn phụ trách Nguyên Hạo nói. Nguyên Hạo cùng hoan hoan ở chung nhiều năm. Có sao lại không hiểu biết đối phương, Nguyên Hạo cảm thấy Nguyên Chí Kiệt khẳng định là bị hoan hoan lừa gạt, tuy rằng hoan hoan ở đi theo hắn trong lúc không có đi tìm người khác, nhưng là Nguyên Hạo có sao lại nguyện ý cùng một cái bình thường gia đình con cái kết hôn. Nhân gia nói không phụ trách liền không phụ trách sao, ta nói cho ngươi, nàng hiện tại hoài ngươi hài tử, ngươi cần thiết cưới nàng Nguyên Trí Kiệt nói, ta không cần, ba, ngươi làm ta đi cùng nàng nói được không Nguyên Hạo nói, hắn giờ phút này chỉ là hy vọng Nguyên Trí Kiệt có thể thỏa hiệp. Không cần lúc trước liền không nên lộng đại nàng bụng, nếu làm ra liền phải phụ trách, ngươi ngày mai đi tiếp nàng bất quá tới, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta liền không có ngươi đứa con trai này, Nguyên Chí kiệt nói. Không thể không nói, quả nhiên là phụ tử, Nguyên trí kiệt cư nhiên có thể đoán được Nguyên Hạo muốn làm. Nhìn làm cái gì, còn không ra đi, Nguyên Chí kiệt nói. Đối với Nguyên Hạo, Nguyên Chí kiệt sớm đã thất vọng rồi, hắn tự nhận là Nguyên Bân cùng Nguyên Vĩ đều dạy dô thực hảo, không nghĩ tới Nguyên gia sẽ xuất hiện Nguyên Hạo như vậy một cái ngoài ý muốn. nhưng sự tình đã xảy ra phải muốn đối mặt. Nguyên Hạo đêm qua một đêm chưa ngủ, ngày hôm sau kéo gấu trúc mắt đi tới Hoan Hoan trung cư, sắc mặt có vẻ phá lệ nang kham. Nguyên Hạo không tình nguyện ấn một chút trúng cửa, hắn thật sự không muốn lại đây. một khi cùng Hoan Hoan kết hôn, sự nghiệp của hắn cũng liền chú định không có giúp đỡ, hắn không muốn, nhưng hiện tại lại không có mặt khác lựa chọn. nếu cùng Nguyên gia thoát ly quan hệ, như vậy hắn liền cái gì đều không phải. Hạo, sao ngươi lại tới đây Hoan Hoan mở cửa nhìn đến cửa Nguyên Hạo nói. hoan hoan từ mang thai lúc sau liền rỡ xuống trang nhưng có thể bị nguyên hạo coi trọng nữ nhân liền tính là tố nhan cũng cần thiết là thiên sinh lệ trước phú nhị đại ở bên nhau thời điểm khoe ra đơn giản là xe cùng nữ nhân thu thập một chút ta ba muốn gặp ngươi nguyên hạo nói hạo ngươi tiên tiến đến đây đi hoan hoan nói nghe được nguyên hạo nói hoan hoan thật cao hứng nhưng lại vẫn là liều mạng áp chế chính mình hưng phấn không nghĩ tới xa lạ điện thoại nói cho chính mình làm thật sự hữu hiệu Như vậy nàng đem tiếp tục dựa theo mặt trên theo như lời làm đi xuống, nguyên bản nàng đã từng giao động quá, nhưng nhìn đến như bây giờ kết quả nàng tin. Hoan hoan, Đường trang, này còn không phải là ngươi muốn sao nguyên hạo nói. Nguyên hạo hiện tại xem ai đều không vừa mắt, xem hoan hoan chỉ biết cảm thấy hoan hoan phá lệ dối trá thôi. Hạo, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền thoái, ta hôm nay đi liền cùng bá phụ nói rõ ràng hoan hoan nói. Thật sự, nguyên hạo hoài nghi nói. Nguyên hạo biết. Lúc ban đầu Hoan Hoan đi theo hắn đơn giản chính là coi trọng thân phận của hắn cùng tiền tài, hắn không tin Hoan Hoan thật sự không đệ bụng, ở nghe được Hoan Hoan nói thời điểm, hắn có cao hứng, rồi lại có một tia thất vọng, ở hắn xem ra, Hoan Hoan không phải hẳn là Liều Mạng dùng hài tử tới chói chặt hắn sao? Nguyên Hạo không biết chính là, lấy lui làm tiến mới là thượng sách. "Ân, ngươi chờ ta một chút." Hoan Hoan nói. Nói xong Hoan Hoan đổi lấy một tia đạm sắc quần áo, cùng ngày thường nùng trang diễm mặt bất đồng, Nguyên Hạo trong lúc nhất thời ngoài y mớn Không nghĩ tới hoan hoan sẽ như thế dễ nói chuyện, đổi xong quần áo sau hoan hoan đi theo nguyên hạo đi nguyên ra. Đây là hoan hoan lần thứ hai đặt chân nguyên ra, trong lòng vẫn như cũ thực giật mình, nghĩ đến căn cứ kế sách mặt trên nói, như vậy nơi này sẽ là nàng về sau sinh hoạt địa phương, nàng giống như sao không cao hứng đâu, nhưng hiện tại nàng nỗ lực áp lực trong lòng cao hứng cảm xúc cùng, nhìn qua một bộ vô dục vô cầu bộ dáng, Hoan hoan đã đến cũng không có khiến cho nguyên người nhà chú ý, nguyên hạo trực tiếp đem hoan hoan đưa tới thư phòng. Nguyên Trí Kiệt sớm tại nơi nào chờ, tuy rằng tư liệu thượng nói không có để sót, nhưng là Nguyên Trí Kiệt tổng muốn đích thân xác nhận lúc sau mới có thể tin tưởng. Ba, Ta đã trở về Nguyên Hạo nói, nghĩ đến Hoan Hoan nói muốn cùng Nguyên Trí Kiệt nói rõ ràng, Nguyên Hạo trong lòng lộ ra loáng thoáng cao hứng. Nguyên Tiên Sinh, Ngài Hảo Hoan Hoan nói. Lần đầu tiên tới thời điểm tiêu chính là bá phụ, mà lần này Hoan Hoan cố ý kéo ra Nguyên gia quan hệ. Ngồi đi Nguyên Hạo nói. Cảm ơn Nguyên Tiên Sinh Hoan Hoan nói. Ngựa khí tuy rằng nhàn nhạt lại có vẻ rất có lễ phép. Nếu nguyên gia không phụ trách ngươi thật sự quyết định đem hải tử sinh hạ tới sao nguyên trí kiệt trực tiếp hỏi. Đúng vậy, nguyên tiên sinh, đây là ta chính mình sự tình, cùng nguyên công tử không có bất luận cái gì quan hệ, ta sẽ đem hắn nuôi lớn. Nguyên tiên sinh xin yên tâm hoan hoan nói. Kỳ thật hoan niềm vui chung ở kinh hoàng, nàng thập phần sợ hãi, sợ hãi nguyên trí kiệt thật sự sẽ đồng ý nàng theo như lời, nhưng có tin tưởng cái kia xa lạ điện thoại, kia phân xa lạ tư liệu. Hiện tại nàng chỉ có thể đánh cuộc một lần, đánh cuộc chính xác cả đời vinh hoa, thua cuộc đứa nhỏ này nàng cũng sẽ không thật sự sinh hạ tới. Kế hoạch của ta là ngươi cùng hạo nhi mau chóng kết hôn, ngươi có đồng ý hay không nguyên trí kiệt hỏi. Phần 258 Nguyên trí kiệt không tin, hoan hoan thật sự như mặt ngoài nhìn đến như vậy vô dục vô cầu, hắn không tin, ở hắn xem ra, hiện tại nữ hải tử hơn phân nửa là hám làm giàu, nếu nguyên hạo không phải nguyên ra người, có lẽ bọn họ càng vốn là sẽ không ở bên nhau. Nguyên tiên sinh, không cần, ta cùng nguyên công tử đã kết thúc, nguyên công tử có hắn sinh hoạt, ta biết gia đình của ta bình thường, nhưng là ta tốt xấu cũng là từng học đại học, nếu đã kết thúc liền không có tất yếu lại bắt đầu rồi hoan hoan nói. Nói thật sự cố hết sức, nội tâm đang run rẩy. hoan hoan cùng nguyên hạo ở bên nhau 5 năm thời gian, 5 năm quá khứ lại như thế nào dễ dàng có thể quên, có lẽ có bởi vì tiền tài duyên cớ, nhưng là không phủ nhận hoan hoan thật sự từng yêu nguyên hạo, bằng không lấy hoan hoan bề ngoài. Nàng cũng có thể tìm một người khác, cũng không phải phi nguyên hạo không thể. Nguyên hạo nghe được hoan hoan nói, nội tâm cũng run rẩy nguyên hạo hiểu biết hoan hoan, có lẽ nói giải đã từng hoan hoan, hắn không có nghĩ tới hoan hoan thật sự sẽ tự tuyệt, chẳng lẽ nàng thật sự chưa từng có từng yêu chính mình sao? Nguyên hạo nghĩ đến, nhưng không có từng yêu chính mình, vì sao lại có thương cảm biểu tình? Ta cho ngươi một số tiền, đủ ngươi khai cái cửa hàng, sau đó an an ổn ổn qua cả đời, như thế nào nguyên trí kiệt nói, đến bây giờ còn ở thử? Hoan hoan không khỏi tay cầm đến càng khẩn. Không cần, cảm ơn nguyên tiên sinh hảo ý, nếu không có chuyện khác ta cáo tử, hài tử ta sẽ chính mình nuôi lớn, yên tâm ta sẽ không nói cho hắn là nguyên người nhà. Nếu nguyên tiên sinh không yên tâm nói, ta sẽ tùy tiện tìm cá nhân kết hôn, làm nguyên tiên sinh không có nỗi lo về sau hoan hoan nói, nước mắt vẽ ra hốc mắt. Nguyên trí kiệt không nghĩ tới hoan hoan sẽ như thế kiên quyết, hoan hoan nói, nguyên trí kiệt tin tưởng cái này nữ Hải là đối chính mình nhi tử dùng thiệt tình, bằng không sẽ không nói ra nói như vậy. Nguyên trí kiệt nhịn không được xem trọng hoan hoan liếc mắt một cái. Hảo, coi như hôm nay nói ta chưa bao giờ nói qua nguyên trí kiệt nói. Nếu không có việc gì, nguyên tiên sinh, ta trước rời đi hoan hoan nói. Vừa mới nói, hoan hoan đã dùng hết quyền lợi, nàng sợ hãi, thật sự thực sợ hãi, đã từng nàng nghe người ta nói quá hảo môn đáng sợ, đi lại không có chân chính tiếp xúc quá, nhưng là hôm nay nàng thật sâu thể hội nói. Hoan hoan thấy nguyên trí kiệt không có phản đối, cấp nguyên Chí kiệt hành lễ lúc sau rời đi phòng. Ở khu biệt thự cửa ngăn cản một cái xe taxi về tới chung cư, nàng cảm giác trở lại chung cư lúc sau, trái tim còn ở không ngừng nhảy lên. Hoan Hoan rời đi, cấp Nguyên trí Kiệt cùng Nguyên Hạo đều mang đến không nhỏ chấn động, Nguyên Hạo không có nghĩ tới, hắn vẫn luôn cho rằng Hoan Hoan hái tài, không có nghĩ tới nàng thật sự sẽ tự tuyệt, chẳng lẽ nàng trong lòng chưa từng có quá chính mình sao? Nguyên Hạo tâm lâm vào rối rắm bên trong. Hướng đi Hoan Hoan cầu hôn, nửa tháng sau chuẩn bị kết hôn, hôn lễ sự tỉnh ta sẽ là mẹ ngươi sẽ an bài Nguyên Chí Kiệt nói. Ba, hoan hoan đều cự tuyệt, vì sao còn muốn kết hôn nguyên hạo nói, nhưng trong lòng lại có một tia do dự, đối với hôm nay hoan hoan, nói không cảm động là giả, hắn cũng do dự, chẳng lẽ thế giới này thật sự có không yêu tài nữ từ sao? Sự tình cứ như vậy quyết định, chính ngươi chọc hạ phong lưu nợ, muốn chính mình phụ trách, nguyên gia con nối dõi cũng không cho phép sinh hoạt ở bên ngoài nguyên trí kiệt mệnh lệnh nói. Ba nguyên hạo có chứa một tia cầu xin nói, đối với nguyên hạo tới nói. Hắn không hy vọng tương lai thê tử là có thể trợ hắn sự nghiệp nâng cao một bước. Cho ngươi hai lựa chọn, một là nên thú hoan hoan, nhị là cùng Nguyên Gia thoát ly quan hệ Nguyên Trí Kiệt nói. Ta đã biết Nguyên hạo nói. Hắn biết Nguyên Trí Kiệt quyết định là không thể thay đổi, liền tính là hắn thật sự thoát ly Nguyên Gia, Nguyên Trí Kiệt cũng sẽ đem hoan hoan lưu tại Nguyên Gia. Rốt cuộc đó là Nguyên Gia con nối dối, Nguyên hạo đã không có mặt khác lựa chọn, hắn trong lúc nhất thời không biết nên ôm cái dạng gì tâm tình cưới hoan hoan. Hoan hoan hôm nay biểu hiện vượt qua hắn không chế, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy hoan hoan, giống như là một người khác, hoàn toàn không giống nhau, Nguyên Hạo mơ mơ màng màng đi ra thư phòng, hết thể đã thành kết cục đã định. Hoan hoan trở lại trung cư, ở trên sofa ngồi thật lâu, nàng mới thượng chính mình ăn lòng xuống dưới, nàng thật sự thực sợ hãi, đang nói những lời này đó thời điểm, nếu Nguyên gia thật sự không cần nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ thật sự không cần hài tử sao? Hoan hoan trong lúc nhất thời nhớ tới cái kia lưu lại xa lạ số điện thoại, do dự thật lâu, hoan hoan vẫn là lựa chọn bắt thông cái này người xa lạ lưu lại dây số, trong lòng lại thập phần thấp vọng. Người hảo nhan tịch ở nhan thị văn phòng nhận được cái này trước nay vang quá dãy số, bất quá nhan tịch lại nhớ rõ điện thoại kia đầu người là ai, chuyển được điện thoại lúc sau, ý bảo Trình Lâm sự tình chờ hạ lại nói, Trình Lâm liền đi ra ngoài vội mặt khác sự tình đi. Ngày hôm qua nhan tịch mang theo Lan Trạch Hy đã tới công ty một lần lúc sau. nhan tịch liền cảm thấy không bao giờ làm lan trạch hy xuất nhập nhan thị hắn ở căn bản không thể an tâm công tác ngươi hảo tiểu thư ta hoan hoan nói trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng nguyên trí kiệt gặp qua ngươi nhan tịch khẳng định nói cũng chỉ có gặp qua nguyên trí kiệt nếu hoan hoan thật sự dựa theo chính mình an bài đi làm mới có thể như thế bất an ân hôm nay buổi sáng ta dựa theo ngươi nói cự tuyệt bất quá ta hoan hoan nói không biết nguyên trí kiệt có thể hay không làm người tiến nguyên ra sao nhan tịch nói thẳng nói ân Ta sợ hãi, nếu Nguyên Trí Kiệt thật sự dựa theo ta nói làm, ta nên làm cái gì bây giờ hoan hoan nói. Ngươi yên tâm, gần nhất thanh thản ổn định ngốc tại trong nhà, Nguyên Hạo sẽ tới cửa cầu hôn, ta phỏng chừng ngươi nhiều nhất lại có một tháng là có thể kết hôn, chờ mong ngươi hôn lệ thuận lợi nhan tịch cười nói. Cái này quân cờ đã thật lâu không có hướng đi, hiện tại rốt cuộc có bắt đầu động, nhan tịch như thế nào có thể không cao hứng? chờ đợi nhật tử, nhan tịch tràn ngập hy vọng, có sợ hãi hoan hoan không thể dựa theo chính mình theo như lời đi làm. chính là ta đều cự tuyệt hoan hoan nói bởi vì ngươi cự tuyệt nguyên trí kiệt mới có thể tin tưởng người của ngươi mới có thể đồng ý ngươi nhập nguyên gia đại môn nếu ngươi hôm nay đồng ý như vậy ngươi cùng nguyên gia thật sự sẽ không bao giờ nữa sẽ có bất luận cái gì quan hệ nhan tịch nói có lẽ là bởi vì kế sách tiến hành thật sự thuận lợi nhan tịch nguyện ý cấp hoan hoan giải thích ta có chút sợ hãi hào môn như thế nào sẽ như vậy phức tạp hoan hoan nói rốt cuộc hoan hoan là xuất tử với bình thường gia đình sợ hãi cũng là đương nhiên Có thể hay không lại nguyên gia sinh hoạt, muốn xem nàng có đủ hay không thông minh, nhưng kia hết thể đều không phải nhan tịch sở quan tâm. Người bây giờ còn có hối hận cơ hội nhan tịch nói, nếu hoan hoan hiện tại rời khỏi, nhan tịch sẽ không miễn cưỡng, đối phó nguyên hạo, nhan tịch hoàn toàn có thể lựa chọn mặt khác phương thức, giống nhau có thể đạt tới hiệu quả. Không, ta phải tiến hành đi xuống hoan hoan nói. Hiện tại đã đến này lúc này, khoảng cách nàng sở hy vọng gần có một bước xa, nàng nhất định phải kiên trì đi xuống. bằng không nàng cũng sẽ không theo nguyên hạo 5 năm, năm đều không oán không hối hận hảo nguyên hạo cầu hôn thời điểm lần đầu tiên nhất định phải cự tuyệt nhan tịch nói nếu hoan hoan nguyện ý như vậy nhan tịch liền thành toàn nàng vì cái gì hoan hoan khó hiểu nói thành ý nếu lần đầu tiên ngươi không cự tuyệt nói hắn sẽ cảm thấy ngươi phía trước cự tuyệt nguyên trí kiệt là ở diễn kịch ngươi yên tâm hắn hổ kiên trì đi xuống hắn có cần thiết cưới ngươi lý do ta làm như vậy cũng là vì làm ngươi sau này sinh hoạt càng thêm hảo chút đến nỗi có làm hay không xem chính ngươi nhan tịch nói muốn cử còn nên ba mươi kế nhan tịch rõ như lòng bàn tay kiếp này học tập trong lòng hư nhan tịch cơ hồ thực mau có thể nguyên vẹn nắm giữ người trong lòng đương nhiên cũng có ngoại lệ như lan trạch hy hắn quá mức với cường đại rồi ta đã biết ta tin tưởng ngươi hoan hoan nói tâm lý tưởng lại là nếu nguyên hạo thật sự cầu hôn nàng liền tin tưởng người xa lạ nhan tịch ừm đừng làm người biết ta tồn tại ta muốn cho ngươi nhìn đến chúng ta liên hệ tư liệu bao gồm ta cho ngươi nhan tịch nói nhan tịch biết hoan hoan sau này sinh hoạt muốn sinh hoạt ở nguyên gia dưới nàng không có gia tộc duy trì khẳng định là bước đi duy gian nhan tịch là lợi dụng hoan hoan nhưng là nhan tịch tâm lại không phải lãnh có lẽ là nhan tịch hiện tại cảm thấy thực hạnh phúc mà hoan hoan trong bụng còn có hài tử duyên cớ làm nhan tịch nhiều ra một chút thương tiếc cũng chính là điểm này điểm thương tiếc thay đổi sau này hoan hoan sinh hoạt tình huống tuy rằng ngươi không nghĩ ta biết ngươi là ai bất quá cảm ơn ngươi hoan hoan nói câu này cảm ơn là xuất tử với thiệt tình chính nguyên nơi trốn tiểu tâm đi nhan tịch nói nói xong nhan tịch treo điện thoại trong lòng nghĩ đến hy vọng hoan hoan thật sự có thể ở nguyên gia sinh hoạt đi xuống đi hiện tại ít nhất nguyên trí kiệt đối nàng ảnh hưởng không tồi nên hảo hảo lợi dụng nguyên trí kiệt điểm này điểm hảo cảm ở nguyên gia đứng vững góc chân nếu hoan hoan thông minh liền biết không hẳn là dựa vào nguyên hạo mà là sống ra bản thân xuất sắc nguyên hạo cái loại này ích lợi vì người trên là chú định không đáng tin cậy nhan tịch vẫn luôn đều thực độc lập cũng biết lâu dài tình yêu, như vậy nữ nhân liền nhất định không thể phụ thuộc vào nam nhân, liền tính nam nhân kia ở hái ngươi, ngươi cũng nhất định phải bảo trì chỉ, chỉ tự mình, bằng không ngươi hắn đối với ngươi ái, sẽ bị chính ngươi tiêu ma hầu như không còn, cho dù là lan Trạch hy, nhan tịch có lẽ ở về sau thực yêu hắn, thậm chí cao hơn sinh mệnh, nhưng là nhan tịch vẫn như cũ sẽ không vì ái từ bỏ chính mình, nếu là vì cái gì ái từ bỏ chính mình, như vậy. Người yêu thương ngươi ái ngươi cũng liền đã xảy ra biến hóa, Phần 259. Nhớ tới Lan Trạch Hy, nhan tịch không khỏi lộ ra tươi cười. Tiểu tịch, làm sao vậy Trình Lâm nhìn đến nhan tịch mang theo tươi cười phát ngốc liền hỏi. Không có việc gì, trình bá, thế nào, Tống Di có hay không động tĩnh gì nhan tịch hỏi. Tống Di có được nhan thị 2% cổ phiếu, theo lý thuyết Tống Di là có thể tới công ty, lấy Tống Di tính tình, cũng nhất định sẽ đến công ty, duy nhất không có tới lý do chính là không nghĩ làm người biết nàng đã ly hôn. Nghĩ đến Tống Di hiện tại nhất định phi thường dối dám đi. Nghĩ đến cùng nhau, nhan tịch lộ ra một cái châm chọc tươi cười, Tống Di vì tình yêu hại chết lâm như, hiện tại lại vì tiền tài, từ bỏ bọn họ hô nước. nguyên lai tình yêu chung quy không thắng nổi tiền tài. Nhân tính thật sự thực đáng sợ. Không có, Tống Di gần nhất gần nhất hai ngày, đều không có ra biệt thự, vẫn luôn ở biệt thự, phỏng chừng là không nghĩ làm người biết tình huống hiện tại đi trình lâm nói. Nếu nàng không muốn biết, chúng ta liền giúp bọn hắn một phen. Ta tưởng hiện tại truyền thông đối cái này hẳn là thực cảm thấy hứng thú mới đối nhan tịch cười nói. Nhan tịch không khỏi nghĩ đến, lâm như đã từng nên cỡ nào khó chịu, lâm như là đón tình yêu mà sinh tồn, nhưng tình yêu lại hại chết nàng, nàng chúng tình yêu độc, không có giải dược, có lẽ ở trước khi chết đều không kịp hối hận đi. Như viên hết thể có lẽ là trải qua nhan chính lâm rửa sạch, không có lưu lại lâm chấn hoa cùng lâm như ảnh chụp. nhan tịch chỉ là ở thời trước thư tịch thượng, thấy được cùng nhật ký tương tự tự thể, nhìn đến dịu dàng chữ nhỏ. Nhan tịch cơ hồ sẽ biết đã từng lâm như là một cái cái dạng gì người. Tống di, nhan chính lâm ta muốn cho các ngươi trả giá đại giới, trốn đi các ngươi để ý hết thảy. Tiểu tịch, ngươi tưởng như thế nào làm trình lâm nhìn nhan tịch biểu tình, tổng cảm thấy nhan tịch có cái gì là hắn không biết, nhan tịch đau lòng biểu tình, làm trình lâm cũng chưa nhan tịch đau lòng, hắn nguyện ý trở thành nhan tịch lưỡi dao sắc bén, không hỏi nguyên do. Trình bá, ngươi có thể hay không cảm thấy ta làm quá độc các nhan tịch nói. Lâm như chết. Nhan tịch đã từng đã nói với Trình Lâm, cũng đã nói với Trình Nhiên, như vậy là Nhan tịch bắt đầu đến thượng kinh thời điểm không có lập tức đem Trình Nhiên tiếp nhận tới nguyện ý chi nhất, hiện tại sở dĩ thay đổi quyết định, gần nhất là vì Lan Trạch Hy, thứ hai là vì kia một phần vô tư yêu thương. Sẽ không, tiểu tịch cao hứng giải hận liền hảo, ta biết ngươi có chính mình lý do Trình Lâm nói. Cảm ơn ngươi, vẫn luôn giúp ta, trình bá Nhan tịch nói. Tiểu tịch, ta đem ngươi coi như thân nhân, về sau không hảo đối ta nói cảm ơn Trình Lâm nói. Tổng cảm thấy cảm ơn là người ngoài chi gian sự tình, Trình Lâm chưa bao giờ nghĩ tới kết hôn, đối với Trình Lâm tới nói, Nhan Tịch là hắn chủ nhân, cũng là hắn thân nhân. Về sau sẽ không, Trình bá, ta ngày mai muốn xem đến cùng điệu Nhan Tịch nói. "Hảo, như ngươi mong muốn." Trình Lâm cười nói. Bình tĩnh hồi lâu thượng kinh, có bắt đầu rồi tân một vòng gió nổi mây phun, khoảng cách ngã bài Nhật tử cũng càng ngày càng gần, Nhan Tịch tận nhẫn nhiều năm, rốt cuộc thấy được cuối, cũng rốt cuộc sắp tới rồi dài lúc. Ngày hôm sau một cái trước nhan thị chủ tịch nhan chính lâm cùng phu nhân ly hôn tin tức truyền khắp thượng kinh tin tức này nhan chính lâm biết không thể gạt được truyền thông nhưng là nhan chính lâm lại cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bạo phát tống di nhìn đến tin tức tức giận đến thẳng dậm chân tuy rằng nhan chính lâm đã không phải nhan thị tổng tài ít nhất còn tồn tại nhan tịch cùng nhan chính lâm huyết mạch quan hệ hiện tại bị truyền thông tuân ra tới nàng liền thật sự cùng cũng chỉ có kiểm giữ nhan thị 2% khinh thường mắt cổ đồng chi nhất cùng nhan thị ở cũng không có mặt khác quan hệ cũng không chiếm được những cái đó hảo môn phu nhân tôn sủng, nàng như thế nào không khí. Nhan Du nhìn đến tức giận Tống Di, cũng không dám tới gần, mấy ngày nay tới, Nhan Du vẫn luôn ở bà ba cùng tỷ tỷ. Tống Di bởi vì không có bài đánh duyên cớ, tâm tình mỗi ngày đều thập phần không xong, lại là đặc biệt nóng nảy, Nhan Du rất xa đứng thực sợ hãi. Mà Nhan Chính Lâm đưa tin tắc viết nói đến càng thêm cẩn thận, bao gồm Nhan Chính Lâm đã từng cưới Lâm như sự tình đều bị đăng báo ra tới. càng có một phần tiểu báo trực tiếp chỉ trích nhan chính lâm đã từng chính là cấp tiểu bạch kiểm hơn nữa nhan chính lâm xâm chiếm nhan tịch cổ phần sự tình cũng từng nháo thượng tòa án còn có báo chí thượng nói nhan chính lâm bởi vì tiểu tam nhi cùng tống di ly hôn nói nhan chính lâm là hiện đại bản trần thế mỹ đến nơi tống di đánh bạc sự tình không có người tuân ra tới chuyện này tuân ra tới liền đối nhan chính lâm có lợi ở nhan tịch không chế giới như thế nào sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh hơn nữa liền tính đưa tin cũng không có chứng cứ cũng không thể làm chút cái gì Nhan Chính Lâm phát hiện hôm nay báo chí mỗi chương đều có đồng dạng nội dung, hơn nữa đại bộ phận trên đầu đầu bản đầu đề, nguyên bản buổi sáng lên tâm tình cũng không tệ lắm Nhan Chính Lâm, nhìn đến tin tức sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhan Nặc vốn dĩ tưởng giáo ba ba, nhưng là nhìn Nhan Chính Lâm một chương lạnh mặt, có lui trở lại Ninh Tuyên bên người, Ninh Tuyên cầm lấy vừa mới Nhan Chính Lâm buông báo chí, trong lúc nhất thời sắc mặt đều trắng, báo chí viết đến như thế lộ liễu, nàng chính là này không hơn không kém tiểu tam. báo chí thượng trầm rãi là đối nàng cùng nhan chính lâm phê phán tiểu nặc đi trước trong viện chơi đi ninh tuyên đối nhan nặc nói mấy năm nay ninh tuyên đem nhan nặc bảo hộ thực hảo tuy rằng nhan nặc hiện tại ở đọc tiểu học nhưng là nhưng không ai biết nhan nặc thân thế đến nỗi gia đình tình huống ninh tuyên cũng dặn dò quá nhan nặc làm hắn không cần ở bên ngoài nói tình huống hiện tại ninh tuyên trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào chỉ có thể ngốc ngốc nhìn nhan chính lâm Ngươi đi trước đi bên ngoài trụ một đoạn thời gian đi. Nhan Chính Lâm nhìn nhìn Ninh Tuyên nói. Nhan Chính Lâm biết nếu Ninh Tuyên hiện tại còn ở nơi này, lời đồn liền sẽ không đình chỉ. Bốn năm trước, lời đồn một lần thiếu chút nữa hủy hoại Nhan ra, hiện tại Nhan ra lung lay sắp đổ. Nhan Chính Lâm tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Hơn nữa Nhan Chính Lâm cũng chưa từng có hứa hẹn quá phải cho Ninh Tuyên danh phận, chính là cùng Tống Di ly hôn. Nhan Chính Lâm cũng chưa từng có nghĩ tới muốn cưới Ninh Tuyên. Chính Lâm, ngươi đang nói cái gì? Như bây giờ tình huống, ta như thế nào có thể rời đi ngươi đâu Ninh Tuyên nói. Nàng không muốn, thật vất vả chờ tới rồi Tống Di cùng Nhan Chính Lâm ly hôn, nàng như thế nào nguyện ý từ bỏ cơ hội này, vì Nhan Chính Lâm, Ninh Tuyên sống uổng chính mình 7 năm thanh xuân, nàng quyết không buông tay, hiện tại Nhan Nặc đều có, nguyên bản Tống Di rời đi, nàng thấy được hy vọng, không nghĩ tới hiện tại Nhan Chính Lâm, cư nhiên kêu nàng rời đi. Ta sẽ cho ngươi một căn biệt thự, tự cấp ngươi một bút trước, ngươi trước rời đi một đoạn thời gian Nhan Chính Lâm nói. Chính Lâm Ta chỉ nghĩ bồi ở bên cạnh ngươi, hảo hảo chiếu cố tiểu nặc. ta cái gì đều không cần, không cần đuổi ta đi được không Ninh Tuyên nói, nước mắt dường như sắp vẽ ra hốc mắt, nàng tuyệt đối đừng rời khỏi, tuyệt đối không cần. Nghe lời, chờ tiếng gió bình tinh ta lại tiếp ngươi trở về Nhan Chính Lâm nói. Nhan Chính Lâm biết Ninh Tuyên cần thiết rời đi, đối với Ninh Tuyên, Nhan Chính Lâm không có ái, bất quá là bởi vì Nhan Nặc duyên cớ thôi, ở Nhan Chính Lâm trong lòng, Nhan Thị bài đệ nhất, Nhan Nặc xếp thứ hai, nếu đã không có Nhan Thị Nhan Nặc cũng liền không có thứ tự. Nhan Chính Lâm xem ra, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là đưa Ninh Tuyên rời đi, như bây giờ tình huống, Ninh Tuyên lưu lại, phòng ba vĩnh viễn đều bình ổn không được, hiện tại Nhan Nặc cũng đã 7 tuổi, ở Nhan Chính Lâm xem ra, không, có Ninh Tuyên chiếu cố, Nhan Nặc làm theo sống được thực hảo. Chính Lâm, ta nghe ngươi, ta lập tức mang theo tiểu Nặc trước rời đi một đoạn thời gian Ninh Tuyên nói, Nhan Chính Lâm thông minh, Ninh Tuyên cũng không ngu. Ninh Tuyên đã sớm biết, Nhan Chính Lâm có lẽ đã từng từng yêu tổng gì. Nhưng là kia cũng chỉ giới hạn trong đã tưởng nhan chính lâm coi trọng nhan nặc, nếu đã không có nhan nặc, nàng liền cái gì đều không có, liền tính phải rời khỏi, nàng cũng muốn mang lên nhan nặc. Chỉ cần nhan nặc ở, Ninh Tuyên liền không lo lắng nhan chính lâm sẽ vứt bỏ bọn họ mẫu tử. Nhan nặc đã là nhan ra người, ngươi rời đi một đoạn thời gian liền hảo, ta sẽ làm tiểu thúy cho ngươi thu thập đồ vật nhan chính lâm đã ra lệnh, hy vọng Ninh Tuyên thức thời không cần ở dây dưa đi xuống. Chính lâm, ngươi hiện tại là không cần ta sao Ninh Tuyên khóc lóc nói. Ninh Tuyên nước mắt, sẽ chỉ làm nhan chính lâm cảm thấy phản cảm, nếu Ninh Tuyên thoải mái hào phóng rời đi, có lẽ còn có thể đổi lấy nhan chính lâm một chút tôn trọng, dây dưa không thôi sẽ chỉ làm nhan chính lâm không mừng. Người trước rời đi một đoạn thời gian đi, ta sẽ làm quản gia đưa ngươi rời đi nhan chính lâm nói. Ninh Tuyên nghe được nhan chính lâm nói, trong lúc nhất thời ngây người, ở chung 7 năm, Ninh Tuyên không nghĩ tới nhan chính lâm có thể như thế vô tình, làm quản gia đưa, còn không bằng nói không nghĩ đi nói trực tiếp làm quản gia quang ra ngoài. Nguyên lai like ở nhan ra 4 năm, nàng bất quá là một kiện vật phẩm, nhưng dùng nhưng bỏ. Ninh Tuyên đã từng cho rằng nhan chính lâm thật sự để ý quá nàng, nguyên lai like nàng như cũng là cái gì đều không phải. 4 năm sinh hoạt, Ninh Tuyên cho rằng có thể vĩnh viễn bảo trì như vậy, hiện tại lại bị đuổi ra ra môn. Ninh Tuyên hung hăng nhìn nhan chính lâm, nhan chính lâm, ngươi thật sự thực vô tình. Nhan chính lâm nói xong liền rời đi phòng khách, đi thời điểm còn không quên mang theo nhan nặc, nhan nặc mấy năm nay vẫn luôn là tống di ở chiêu cố. Hắn nhưng không hy vọng ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhan Chính Lâm mang theo Nhan Nặc rời khỏi sau, Ninh Tuyên lập tức chạy đến cửa thư phòng ngoại lớn tiếng nói Chính Lâm, "Cầu xin ngươi, làm ta mang theo tiểu Nặc rời đi." "Tiểu Nặc, mau mở cửa a, là mụ mụ." Phần 260. Ninh Tuyên một lần một lần nói, trong thư phòng mặt hoàn toàn không có động tĩnh. Nhan Nặc không biết đã xảy ra sự tình gì, liền theo Nhan Chính Lâm đi thư phòng, thư phòng cách âm thực hảo, hơn nữa chia làm hai gian, vì cái gì không cho Nhan Nặc nghe được? Nhan chính lâm cố ý đóng cửa trốn cửa, đem nhan Nhạc đưa tới phòng trong, hoàn toàn nghe không được bên ngoài thanh âm, quản gia làm việc thực mau, tiểu thuy thu thập thứ tốt lúc sau, quản gia trực tiếp phóng tới trên xe, đỡ ngơ ngác trên mặt đất Ninh Tuyên đến trên xe, sau đó lái xe. Xe dần dần lái khỏi nhan ra đại trạch, Ninh Tuyên mộng rốt cuộc tỉnh, nhìn đến này hết thảy, Ninh Tuyên ở trong lòng hung hăng thể, nhan chính lâm, ta muốn cho ngươi trả giá đại giới, 7 năm thời gian, ta sẽ không bỏ qua ngươi. thực mau liền đến mặt khác một đống hơi chút hẻo lánh tiểu biệt thự biệt thự rất nhỏ hoàn toàn không thể cùng linh tuyên nguyên lai like trụ tương này cũng luận liền càng thêm không thể cùng nhan ra tương này cũng luận nhan chính lâm chỉ cho nên không có bán ra như vậy nguyên nhân có lẽ chính là bởi vì nơi này hiện tại căn bản không đáng giá tiền đi quản gia đem xe khai vào biệt thự đem đồ vật lôi ra tới đặt ở trên mặt đất đây là lao ra cho ngươi hai trăm vạn ngươi lấy hảo quản gia đem linh tuyên từ trên xe đỡ xuống dưới đem nhan chính lâm khai chi phiếu đưa cho ninh tuyên nói ninh tuyên không có rỗi tay đi tiếp quản gia liền trực tiếp ném tới rồi ninh tuyên trên người sau đó đánh xe rời đi ninh tuyên nhìn đến trước kia đối chính mình túi đầu không lưng quản ra hiện tại cư nhiên cũng như vậy đối chính mình 4 năm sinh hoạt ninh tuyên hoàn toàn đem chính mình ra sản thành hào môn phu nhân hiện tại cái này tiểu biệt thự nhiều lắm xem như khá giả nhà tuy rằng biệt thự nhìn qua thực tân, nhưng là trang hoàng lại đơn giản đến không thể đơn giản hơn ninh tuyên chạy đến hai vạn chi phiếu lộ ra châm chọc tươi cười bảy năm ở chung Nguyên lai like nàng cũng chỉ giá trị 200 vạn mà thôi. Tôn trọng là cho nhau, nếu muốn người khác chân chính tôn trọng người, ra quyền thế, còn muốn người đối người khác tôn trọng, Ninh Tuyên ở nhan ra chưa từng có tôn trọng quá người hầu, một khi thất thế đương nhiên cũng sẽ không có người tôn trọng nàng. Ninh Tuyên kéo thân mình đem hành lý dọn vào phòng, nàng phải hảo hảo tồn tại, không thể mất mặt, nơi này biệt thự không có đơn độc sơn, nếu nàng vẫn luôn ngốc tại trong viện sẽ bị người chỉ chỉ trò trò, nàng tuyệt đối không cần. Đã qua quán hảo môn phu nhân sinh hoạt Ninh Tuyên, trong lòng hạ quyết tâm muốn đoạt lại này hết thảy Ninh Tuyên ngồi ở đơn giản trên sofa, nàng cảm giác nơi này sofa ngồi thực không thoải mái, hoàn toàn không có nhan ra hết thảy thoải mái, nàng không cần quá như vậy sinh hoạt, tuyệt đối không cần, nhan chính lâm ngươi như vậy đối ta, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, Ninh Tuyên lộ ra một cái hung ác tươi cười, nàng tuyệt đối không cần quá như vậy sinh hoạt, Ninh Tuyên nghĩ đến, này phải có nhan, nặc, nàng liền có thể không cần quá như vậy sinh hoạt, nhan chính lâm. Ngươi chờ. Chương 116 kế trung kế, Một người thường thường vì chính mình cái gọi là ích lợi mà từ bỏ hết thảy, nhưng mất đi đồ vật, lại vĩnh viễn đều không thể vãn hồi rồi, có được có mất, tình nguyện đạm bạc, vui với tịch mịch, đạm bạc là điểm đạm ít ham muốn, lý tính thành thủ, tịch mịch là đại não một loại khác tinh thần lĩnh ngộ, tịch mịch cũng là cao phẩm chất hưởng thụ nhân sinh một loại cảnh giới. Tiên lặng mà chí xa, đạm bạc mà sáng suốt, tình nguyện đạm bạc là thoát ly trần tục hiểu thấu đáo nhân sinh thích tình tới. Đạm bạc cũng không phải mặc cho số phận tiêu cực đối đãi nhân sinh, mà là đúng lúc thời điểm, làm chính mình có thể lấy chạy đường dây trạng thái, tới tự hỏi một chút con đường của ngươi đồ. Vui với tịch mịch có thể ở tịch mịch trung phẩm ra thật tư thật vị người nhất định là cơ trí người, tịch mịch không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi ở tịch mịch trung tìm không thấy nhân tính một cái khác tính tình phóng thích điểm. Hoa vô cúc bách nhật, người vô trăm ngày hảo, hoa lạc, người mặc đây là sự cảnh việc, cho nên có khi điệu thấp cùng nhẫn mại liền thành trí trung chi trí Người đối mũ một kiện mất đi quá mức với để ý, thường thường liền sẽ mất đi tự mình, nhưng một người nếu liền giữ gìn tự mình bản chất đều không có năng lực nói, như vậy mặt khác hết thể đều là nói xông, vô luận ích lợi cũng hảo, tiền tài cũng thế. Nhan chính lâm đem để ý người của hắn một đám buộc hắn bên người, hắn hiện tại đã là người cô đơn, nhưng hắn nhậm cũng không có từ bỏ đối quyền lợi cùng ích lợi truy đuổi. Nhan tịch chưa bao giờ trông cậy vào nhan chính lâm có thể quay đầu lại, cũng không hy vọng hắn quay đầu lại. Bởi vì nhan chính lâm quay đầu lại kế hoạch liền sẽ biến có chút khó khăn, nguyên bản rất đơn giản sự tình, ai nguyện ý lặp lại tạp phương diện suy nghĩ, trừ phi là thích tự tìm phiền thoái người, hiển nhiên nhan tịch cũng không phải người như vậy. Ninh tuyên bị nhan chính lâm đuổi ra nhan ra, ninh tuyên nguyên bản kỳ vọng bất quá là giàu có quá cả đời, lại ở chính mình bên trong nhiễm thù hận, nàng hận nhan chính lâm, thực hắn vô tình, người chính là như vậy, bởi vì chính mình tham lam, nhưng lại đem không đạt được mục đích sự tình quái ở người khác trên người, nhan chính lâm cũng hảo Tống Di cũng hảo, Ninh Tuyên cũng hảo, bất quá đều là cá mẹ một lứa thôi. Đêm, có vẻ phá lệ cung ẽ, Ninh Tuyên một người cuốn xúc ở sofa phía trên, trong ánh mắt tản ra nồng đậm hận ý, nhìn đơn giản biệt thự, hoàn toàn không thể cùng nhan ra xa hoa độ so sánh với, tuy rằng quét tức còn tính sạch sẽ, nhưng là bởi vì lâu dài không có người trụ, tản ra một ít gây mũi hỏi. Ninh Tuyên mở ra cửa sổ, nhìn đến này hết thảy, Ninh Tuyên phảng phất lại về tới đã từng kia đoạn thời gian, lúc ấy Ninh quân sự nghiệp thất bại. Người một nhà tứ khẩu tệ ở một bộ trong căn nhà nhỏ mặt, hồi ước hết thảy, Ninh Tuyên nhìn không có ngôi sao không trùng, hung hăng nói, ta tuyệt đối không cần trở lại trước kia sinh hoạt, ta thật vất vả chào bát, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ninh Tuyên ở sofa gượng gạo góp thành hợp một đêm, ngày hôm sau, Ninh Tuyên hơi chút rửa mặt lúc sau, liền đứng dậy đi nhan nặc trường học, Ninh Tuyên biết, nhan nặc hiện tại là hắn duy nhất lợi thế, chỉ cần nhan nặc ở nàng bên người, nhan chính lâm liền sẽ không như vậy không kiêng nghề gì. ninh tuyên sáng sớm đánh xe đi vào trường học lặng lẽ đứng ở cổng trường một cây đại thụ mặt sau chờ đến mau đi học thời điểm đều không có nhìn thấy nhan nặc tiến vào thân ảnh ninh tuyên như cũ chưa từ bỏ ý định thẳng đến chuông đi học tiếng vang lên ninh tuyên xác nhận nhan nặc không có đến trường học tới sự thật ninh tuyên đã từng đưa quá nhan nặc tới đi học cũng may cửa bảo an đều nhận thức ninh tuyên trực tiếp phóng ninh tuyên vào trường học đại môn ninh tuyên đi tới nhan nặc nơi lớp phát hiện nhan nặc bản học là không Liền trực tiếp đi tìm Nhan nặc chủ nhiệm lớp hiểu biết tình huống. Tần Lao Sư, ngươi hảo Ninh Tuyên đi vào giáo viên văn phòng nói. Ninh nữ sĩ, mời vào, hôm nay tới trường học có chuyện gì sao Tần Lao Sư nói? Không có, liền tới đây xem một chút Ninh Tuyên nói. Nhan nặc không có việc gì đi, buổi sáng gọi điện thoại tới xin nghỉ, nói là sinh bệnh Tần Lao Sư nói. Không có gì đại sự, hiện tại khá hơn nhiều, ta chính là tưởng tự mình lại đây cùng Lao Sư nói một chút. Xin nghỉ khả năng muốn một đoạn thời gian Ninh Tuyên nghe được Tần Lao Sư nói lúc sau nói. Ninh Tuyên không nghĩ tới, Nhan Chính Lâm sẽ làm được như vậy tuyệt, trực tiếp giúp Nhan nặc xin nghỉ, không cho Nhan nặc ra tới. Ninh Tuyên trong lòng châm chọc cười, không nghĩ tới cùng Nhan Chính Lâm cùng nhau sinh sống 7 năm, nàng cư nhiên hoàn toàn không hiểu biết Nhan Chính Lâm. Ninh nữ sĩ khách khí, Nhan nặc ở trường học thời điểm thực ngoan Tần Lao Sư nói. Nàng không hiểu biết Ninh Tuyên tới ước nguyện ban đầu, làm ra nhất tự nhiên phản ứng. Cảm ơn tần lão sư đối tiểu nặc chiếu cố Ninh Tuyên nói. Lúc sau hai người có hàn huyên một ít về Nhan nặc sự tình, Ninh Tuyên liền rời đi trường học, đi ra trường học, Ninh Tuyên mê mang, hiện tại Nhan ra nàng khẳng định là trở về không được, chẳng lẽ liền thật sự như vậy từ bỏ, không, nàng không cần. Ninh Tuyên một người mê mang bước chậm ở đường cái thượng, tiến Nhan ra 4 năm, Ninh Tuyên phát hiện 4 năm tới nàng rất ít sinh hoạt ở bên ngoài, cảm thán bên ngoài biến hóa thật sự thật nhanh, 4 năm, nếu không có đi ra tới. Nàng đều mau không quen biết thượng kinh hết thảy. Ninh Tuyên mơ mơ màng màng trả lời biệt thự, nhìn đến chỗ đơn giản trang trí, mặt khác hết thảy đều giống tuyết, Ninh Tuyên đột nhiên cảm thấy hết thảy là như vậy thê lương, mà giờ phút này nàng chính mình là như vậy bất lực. Từ cùng Nhan Chính Lâm ở bên nhau lúc sau, Ninh Tuyên liền cơ bản từ bỏ cùng ngoại giới liên hệ, tới rồi tình trạng này, nàng cư nhiên liền một cái có thể nói chuyện bằng hữu đều không có, nàng thật sự cái gì đều không có, nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ, nghĩ. ninh tuyên đột nhiên nhớ tới lâm nhất dương nhớ tới khoảng thời gian trước xem tin tức thời điểm giúp nhan hinh đánh thắng kiện tụng lâm nhất dương chính mình hôm nay hết thể đều là lâm nhất dương ăn bài ninh tuyên cảm thấy lâm nhất dương khẳng định có biện pháp làm nàng ở trở lại nhan ăn ra trở lại dị vãng sinh hoạt ninh tuyên hảo hảo rửa mặt trải đầu lúc sau thay một thân đơn giản váy dài liền đi ra ngoài nàng nhất định phải thuyết phục lâm nhất dương giúp nàng lâm nhất dương là hắn cận tồn hy vọng thông qua trên mạng tuần tra đến tư liệu ninh tuyên đi tới thiên dương luật sư văn phòng ninh tuyên đã tưởng tưởng cùng lâm nhất dương nhan tịch đoạn tuyệt liên hệ sở hữu không có lâm nhất dương tư nhân liên hệ phương thức đến luật sư văn phòng lúc sau ninh tuyên giật mình không nghĩ tới một cái mới vừa tốt nghiệp đại học người cư nhiên có như vậy một phen thành tiểu. ninh tuyên còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng lâm nhất dương gặp mặt thời điểm hắn bất quá chính là cái tên côn đồ mà thôi ninh tuyên hỏi qua văn phòng người lúc sau lâm nhất dương không ở nhưng ninh tuyên cũng bắt được lâm nhất dương tư nhân liên hệ phương thức ninh tuyên đã biết lâm nhất dương hiện tại ở nhan thị vì không có vẻ đường đột ninh tuyên ở nhan thị phụ cận quán cà phê tìm cái địa phương chờ lâm nhất dương tan thầm lâm nhất dương thì tại ninh tuyên rời đi luật sư sự vụ lúc sau liền nhận được điện thoại lâm nhất dương lập tức đi tìm nhan tịch tiểu thư lâm nhất dương đối đang ở làm công nhan tịch nói lâm nhất dương nhìn đến nhan tịch mấy ngày này thanh cựu mỗi một cái quyết sách đều là thỏa đáng nhất lâm nhất dương không biết nhan tịch này đối nhỏ yếu trên vai đến tột cùng thừa nhận rồi nhiều ít Nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên liên hệ thời điểm ngoài ý muốn, nhan tịch làm hết thể vẫn luôn đều giống như ở người ngoài ý liệu. Lâm Nhất Dương bất chi bất giác tim đập cấp tốc, nhưng hắn nhưng cũng biết, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều đuổi không kịp nhan tịch, sở hữu hắn có tự mình hiểu. Lấy, sương tại bắt đầu thời điểm liền ngăn chặn kia phân dung động tâm. Một dương, có chuyện gì sao nhan tịch phát hiện Lâm Nhất Dương không có tiếp tục nói tiếp, liền hỏi. Ninh Tuyên vừa mới đi văn phòng đi tìm ta Lâm Nhất Dương nói, Phòng trưng là tưởng hướng ngươi xin giúp đỡ đi nhan tịch nói, đối với Ninh Tuyên bị đuổi ra nhan ra sự tình, nhan tịch đã sớm biết, Ninh Tuyên có thể tìm tới Lâm Nhất Dương, cũng không ngoài ý muốn. Tiểu thư, chúng ta còn có trợ giúp nàng sao Lâm Nhất Dương khó hiểu nói. Ngươi đi xem nàng muốn nói cái gì, nhưng là không cần dễ dàng đáp ứng nàng nhan tịch nói. Ninh Tuyên hiện tại thật là một viên không tồi quân cờ, chính là nhan tịch không thích không nghe lời quân cờ, cùng Ninh Tuyên quan hệ đã từng tuyên cao quá tan vỡ. Nhan Tịch có như thế nào sẽ dễ dàng đồng ý Ninh Tuyên Thỉnh cầu đâu? Hảo, ta đã biết Lâm Nhất Dương nói. ngươi gần nhất không có việc gì đi Nhan Tịch hỏi. Đối với Lâm một hàm sự tình, Nhan Tịch có chút lo lắng, nhưng là dù sao cũng là Lâm Nhất Dương chính mình lựa chọn, Nhan Tịch sẽ không can thiệp, minh bạch hai người trực tiếp giảng vượt, chỉ là hy vọng Lâm một hàm không cần dễ dàng từ bỏ này phân được đến không dễ huynh đệ chi tình. Phần 261 Ta không có việc gì, tiểu thư, cảm ơn Lâm Nhất Dương trong lòng ấm áp nói. lâm nhất dương biết đã từng giúp đỡ tài chính có gì nếm không phải muốn chính mình vì hắn làm việc đâu nhưng là nhan tịch trước nay đều không có miễn cưỡng quá hắn hết thảy đều là hắn tự nguyện hắn có hôm nay hết thảy đều là bởi vì nhan tịch chẳng sợ cùng lâm một hàm có bao nhiêu năm huynh đệ tình nghĩa nhưng lại cũng không thắng nổi này một phần ân tình yêu cầu hỗ trợ nói nói cho ta nhan tịch nói lâm nhất dương đã có thể một mình đảm đương một phía chỉ cần lâm nhất dương không nói nhan tịch liền sẽ không ra tay hảo ta đi trước vội lâm nhất dương nói lâm nhất dương rời khỏi sau cũng không có vội vã đi gặp ninh tuyên tan tầm lúc sau lâm nhất dương nhận được ninh tuyên điện thoại lâm nhất dương cố ý kéo một chút thời gian lúc sau mới đi hai người gặp mặt quán cà phê Chạng vạng lâm nhất dương đúng hẹn đi vào quán cà phê ninh tuyên đã ở quán cà phê chờ đã lâu nhìn đến lâm nhất dương đã đến ninh tuyên có vẻ có một tia cao hứng giống như rốt cuộc thấy được hy vọng giống nhau lâm luật sư người hảo ninh tuyên đối lâm nhất dương thăm hỏi nói ngữ khí thập phần khách khí không dám có chút chậm chế. Ninh nữ sĩ hôm nay tìm ta tới có chuyện gì sao Lâm Nhất Dương nói, tuy rằng mặt mang tươi cười, nhưng lại làm người cảm thấy thực lãnh. Lâm luật sư, chuyện của ta ngươi rất rõ ràng, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta thừa kiện Ninh Tuyên nói. Chẳng sợ Lâm Nhất Dương thái độ không tốt, nhưng là hiện tại Ninh Tuyên là có cầu với Lâm Nhất Dương, đành phải nhẫn lại. Hơn nữa nàng ở Lâm Nhất Dương trước mặt cũng chưa từng có chiếm được quá cái gì chỗ tốt. Ngươi tưởng cái này kiện tụng như thế nào đánh Lâm Nhất Dương nói. Lâm Nhất Dương cảm thấy tống di mấy năm nay có phải hay không ở nhan ra ăn ngon hưởng thụ đến hảo, đầu óc đều biến choáng váng, nàng bất quá là cái tiểu tam mà thôi, thưa kiện nàng cũng thật dám tưởng, liền tính thưa kiện cũng là phải thua cục diện, hơn nữa nhan nặc đã ở nhan chính Lâm danh nghĩa, trừ bỏ huyết mạch thân tình ở ngoài, hai người ở pháp luật tới nói không có gì quan hệ, nhan chính Lâm làm việc khẳng định là quyết đoán sáng tỏ, Lâm Nhất Dương không xem nhan nặc nhận nuôi là có thể đoán được, ta phải được đến ta nên được đến. ít nhất ta phải được đến tiểu nặc ninh tuyên nói. Lâm nhất dương không nghĩ tới, ninh tuyên đều tới rồi giờ phút này, còn ở cùng hắn dụng tâm kế, được đến nhan là sao? Kia chẳng phải là được đến nhan chính lâm chiếu cố, cũng là có thể trở lại nhan ra. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Ninh tuyên không thẳng thắn, làm Lâm nhất dương không nghĩ có lý sẽ nàng. Nếu là cái dạng này lời nói, ta kiến nghị ngươi đi tìm khác luật sư Lâm nhất dương nói thẳng nói. Lâm luật sư, ta cầu xin ngươi, giúp ta một lần được không? Thực xin lỗi. ta không nên dụng tâm. Kế Ninh Tuyên nhìn đến Lâm Nhất Dương muốn rời đi bộ giang nói, giúp ngươi, như thế nào giúp ngươi? Ngươi hẳn là biết Nhan Nặc hiện tại ở Nhan Chính Lâm danh nghĩa, ngươi muốn trở về, dựa vào cái gì? Ngươi đã không có cố định công tác, nhị không có kinh tế nơi phát ra, liền tính các ngươi là thần sinh mẫu tử, nháo thượng tòa án kiện tụng cũng phải thua không thể nghi ngờ. Đừng quên Nhan Chính Lâm cùng Nhan Nặc vẫn là thân sinh phụ tử. Lâm Nhất Dương châm trọng nói, nhớ trước đây Ninh Tuyên lời nói chuẩn xác cùng Nhan Tịch thoát ly quan hệ. Từ đến nhan chính lâm bên người lúc sau, Ninh Tuyên cũng chưa từng cấp lâm nhất dương bất luận cái gì trợ giúp, hiện tại tới cầu chính mình, nàng thật đúng là một cái duy lợi là đồ người, bất quá nguyên nhân chính là vì là cái dạng này người, mới hảo khống chế. Ta đây nên làm cái gì bây giờ Ninh Tuyên trong lúc nhất thời ngây người? Ninh Tuyên không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này, ra thưa kiện, nàng thật sự không có mặt khác biện pháp, đúng vậy, nàng cùng nhan nạc sớm tại trên pháp luật đã không có bất luận cái gì quan hệ. không hiểu được vẫn luôn đều thời điểm linh tuyên chính mình mà thôi. ngươi muốn tiền vẫn là muốn nhi tử lâm nhất dương trực tiếp hỏi. ngươi có thể giúp ta lâm nhất dương nói. linh tuyên lại thấy được hy vọng. nghĩ kỹ rồi lại nói, bất quá thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. ngươi là biết đến lâm nhất dương nói. hắn sẽ không quên linh tuyên đã từng ở nhan tịch trên tay xảo trá 20 vạn sự tình, có cơ hội đương nhiên hảo đòi lại tới. tuy rằng hắn hiện tại còn không có cụ thể kế sách, bất quá nhan tịch hôm nay làm hắn tới, vậy thuyết minh nhan tịch hẳn là có nàng kế hoạch. Ta biết Ninh Tuyên nói. Ngươi hảo hảo suy xét một chút, ta còn có chuyện đi trước, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói Lâm Nhất Dương nói, hiện tại còn không phải dán lên đi thời điểm, nếu lập tức trợ giúp Ninh Tuyên, nàng là sẽ không hiểu được quý trọng cùng báo ân. Cảm ơn ngươi, Lâm Luật sư Ninh Tuyên đối Lâm Nhất Dương nói, tuy rằng nàng rất muốn biết Lâm Nhất Dương tính thế nào, nhưng là lại không dám hỏi ra khẩu, sợ hãi một khi hỏi ra khẩu, Lâm Nhất Dương sẽ vứt bỏ nàng, tiêu chính là nàng hiện tại duy nhất cứu mạng dạng. Lâm Nhất Dương không có cự tuyệt. Ninh Tuyên thấy được hy vọng, nàng không muốn cả đời cứ như vậy bình phàm đến lão. Nhan Tịch nghe được Lâm Nhất Dương hội báo, này hết thể đều ở Nhan Tịch dự kiến bên trong, nhân tính buồn tham lam, có rất nhiều tình yêu, có rất nhiều tiền tài, có rất nhiều quyền lợi, từ từ nhiều không kể xiết, bảo trì bản tâm phương là thành công chi lộ. Tàn hạ là một năm chung mùa hạ bước ngoặt thời tiết, Ba ngày vẫn như cũ mặt trời trói trang trên cao, thổ địa vẫn như cũ bị nướng, không khí ở trước người Dương Quang Hạ vẫn như cũ oi bức, thành lá cây cúi đầu. cũng không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó giống như ở oán trách thái dương công công đem ánh mặt trời trở nên như vậy mánh liệt tinh không vật lý bầu trời không có một tia vân thái dương đem mặt đất chiếu đến nóng bỏng nóng bỏng tiểu thảo nhịn không được thái dương công công bạo phơi liền lá cây tất cả đều cuốn thành cao nồng không trung mang theo cái loại này sắp biến hồng cam vàng sắc phảng phất một tảng lớn kim loại tiếp cận lò hỏa khi giống nhau khoảng cách hoan hoan đi nguyên gia đã qua đi hai ngày thời gian nguyên hạo như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh Hoan hoan chờ đến độ có chút nôn nóng, nếu thật sự như vậy đoạn tuyệt quan hệ, nàng nên làm cái gì bây giờ, đem tay đặt ở bụng, tuy rằng còn cảm thụ không đến hài tử nhảy lên, nhưng mấy ngày này hoan hoan đã làm tốt làm một cái mâu thân chuẩn bị. Một tháng sau, nàng không biết đến tột cùng có thể hay không nhập điện thoại chung theo như lời một bên, qua lại ở trong phòng bồi hồi, coi như đang ở nôn nóng thời điểm, chung cửa vang lên, hoan hoan hơi chút thu thập một chút, chậm dài hướng cửa đi đến. Nguyên hạo ở trong nhà bồi hồi hai ngày. rốt cuộc vẫn là bước lên đi trước hoan hoan chúng cư lộ nghĩ đến hoan hoan ngày đó lời nói chuẩn xác cự tuyệt nguyên hạ hôm nay cố ý đi mua nhẫn cùng hoa hồng nguyên hạ biết nếu hoan hoan vào không được nguyên ra môn như vậy hắn liền phải bị đuổi ra ra môn cân nhắc lợi hại lúc sau nguyên hạ bước lên hắn cầu hôn chi lộ nguyên công tử ngươi như thế nào lại đây hoan hoan nhìn đến nguyên hạ nói kỳ thật ở hoan hoan trong lòng nghĩ nhiều kêu nguyên hạ một tiếng hạo nhưng là nghĩ đến điện thoại Trung công đạo hoan hoan có cố tình kéo ra hai người trực tiếp quan hệ Nhìn đến nguyên hạo trong tay phủng hoa hồng Hoan hoan tâm kinh hoàng Nguyên lai like hắn thật sự tới Nguyên hạo đi theo giả hoan hoan đi vào phòng Nguyên hạo nhìn cái này không lớn trung cư Bên trong trang hoàng rất đơn giản Nhưng hắn đã thật lâu không có nhìn kỹ qua Giống như nhiều chút cái gì Bố trí thực cấm áp Hoan hoan gả cho ta nguyên hạo đem hoa hồng đưa cho hoan hoan nói Ngươi ở nói dẫn sao Hạo đây là ta cuối cùng một lần như vậy Têu ngươi ta biết ngươi không nghĩ cười ta Chúng ta hai nhà sai biệt quá lớn Ta không xứng với ngươi, ta đã cử tuyệt nguyên tiên sinh, ngươi cũng đừng cùng ta nói dỡn hảo sao? Hoan Hoan nói, nước mắt dừng lại ở hốc mắt, dường như lập tức liền phải tràn mi mà ra. Hoan Hoan, ta không có nói dỡn, ta là thiệt tình, gả cho ta nguyên Hạo nói. Nguyên Hạo không nghĩ tới Hoan Hoan thật sự sẽ tự tuyệt, Nguyên Hạo có lẽ không yêu Hoan Hoan, nhưng là Hoan Hoan có thể ở Nguyên Hạo bên người năm năm, hai người cũng là có nhất định cảm tình cơ sở, bằng không hai người quan hệ có sao lại bảo trì lâu như vậy? Thực xin lỗi, ta không biết. ta hoan hoan nói hoan hoan hoàn toàn tin điện thoại chung nói nàng quyết định dựa theo điện thoại chung theo như lời đi làm cảm nhận được hảo môn đáng sợ đã có một cái tốt sinh tồn phương thức nàng nguyện ý dựa theo điện thoại trung nói tới làm hoan hoan đáp ứng ta ta một hồi sẽ hảo hảo đối với ngươi hảo hảo đối hài tử nguyên hạo làm bộ thâm tình nói thực xin lỗi ta không thể đáp ứng ta không thể dùng hài tử trói chặt ngươi hoan hoan nói cự tuyệt nguyên hạo cầu hôn nếu hết thảy đều đã bắt đầu rồi hoan hoan quyết định đánh cuộc một lần Thắng nàng có thể quá thượng hào môn thái thái sinh hoạt, thua nàng liền thật sự cái gì đều không có, phía trước nàng cùng nguyên trí kiệt đúng đúng lời nói, kia phân cảm giác gác bách chi gian còn tồn tại trái tim. Hoan hoan, ngươi thật sự không yêu ta sao nguyên hạo mang theo một tia không tin nói. Nguyên hạo có một tia không tin, không nghĩ tới hoan hoan sẽ tự tuyệt hắn cầu hôn, nguyên gia tam thiếu, ở thượng kinh có bao nhiêu nữ hải sẽ phát lại đây, hôm nay cư nhiên bị cự tuyệt, vẫn là bị một ngụm đã từng luôn miệng nói ái chính mình nữ hải, nguyên hạo không tin. Hảo, bởi vì ta còn ái ngươi, cho nên không nghĩ dùng hài tử tới cột lấy ngươi. Ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền thoái. Tin tưởng ta hoan hoan mang theo một kia cầu xin nói. Hoan hoan, ta Nguyên Hạo nói. Phần 262 Nghe được hoan hoan nói, Nguyên Hạo đột nhiên cảm thấy có một kia xin lỗi hoan hoan. Nàng vẫn luôn cho rằng hoan hoan cùng hắn ở bên nhau chỉ là bởi vì tiền tài nguyên nhân. Không nghĩ tới hoan hoan sẽ như thế vì hắn suy xét. Chẳng lẽ hắn thật sự nhìn lầm rồi sao? Không có quan hệ, hạo, ngươi không cần bởi vì trách nhiệm mà cưới ta hoan hoan nói. Thực xin lỗi, làm ta suy nghĩ một chút nguyên hạo nói. Nguyên hạo nói xong liền buông xuống trong tay hoa hồng, lập tức chung cư. Nguyên hạo trong lúc nhất thời mâu thuẫn, chẳng lẽ trên đời này thật sự còn có hoàn toàn không để bụng tiền tài nữ hay sao? Hắn thật sự muốn như vậy từ bỏ sao? Nguyên hạo mơ mơ màng màng trả lời trong nhà. Nguyên hạo rời đi sau, hoan hoan lộ ra vẻ tươi cười, xem ra lúc này đây có lẽ thật sự đánh cuộc chính xác. Đi vào nguyên gia sau, liền nguyên mẫu cùng nguyên hạo chào hỏi, nguyên hạo đều không có để ý tới, trực tiếp trả lời chính mình trong phòng, trong lòng có thật nhiều nghi vấn, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, hắn vốn gì cho rằng hoan hoan sẽ vô cùng cao hứng tiếp thu, không nghĩ tới đổi lấy chính là cự tuyệt. Chạm vạng thời điểm, nguyên trí kiệt từ công ty trở về, nhìn đến phu nhân đang ở hướng trên lầu nhìn. Trong nhà xảy ra chuyện gì sao nguyên trí kiệt hỏi? Hạ buổi chiều trở về lúc sau liền vẫn luôn ngốc tại phòng. đến bây giờ đều không có ra tới nguyên phu nhân lo lắng nói ta đi xem nguyên trí kiệt nói nói xong trực tiếp tưởng lầu hai nguyên hạo phòng đi đến cửa phòng cũng không có khóa lại nguyên trí kiệt trực tiếp mở cửa đi vào lại nhìn đến đang ở phát ngốc nguyên hạo xảy ra chuyện gì nguyên trí kiệt hỏi ba ngươi đã trở lại nguyên hạo nghe được nguyên trí kiệt thanh âm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ân vừa trở về liền nhìn đến mẹ ngươi vẻ mặt lo lắng hướng trên lầu xem xảy ra chuyện gì sao nguyên trí kiệt tiếp tục hỏi Ta hôm nay hướng đi hoan hoan cầu hôn, bất quá nàng cự tuyệt ta, ba, vì cái gì Nguyên Hạo hỏi? Ngươi dùng thiệt tình sao, có lẽ nàng là không có nhìn đến ngươi ái đi, sợ ngươi là bởi vì trách nhiệm cưới nàng Nguyên Trí Kiệt nói, hắn nhưng thật ra cảm thấy nếu này hết thảy đều là hoan hoan thật tình, có lẽ cũng là một cái không tồi con dâu. Ba, ta nên làm cái gì bây giờ Nguyên Hạo nói? Hôm nay ở bị hoan hoan cự tuyệt lúc sau, Nguyên Hạo thay đổi đối hoan hoan cái nhìn, hiện tại có nghe được Nguyên Trí Kiệt nói? hắn thay đổi đối hoan hoan cái nhìn có lẽ trước kia thật là hắn không có chú ý quá hoan hoan lấy ra ngươi thiệt tình nam tử hắn đại trượng phu không cần bởi vì một chút nho nhỏ suy sụp đã bị áp đảo nguyên trí kiến nói mắt thấy hoan hoan bụng liền mau có thể xem danh mạch rất nhiều chuyện đều phải khoái đao chạm lạt ma nguyên gia tuyệt đối không cho phép ở truyền gia như vậy gièm pha vốn dĩ mua nhan thị cổ phiếu sự tình liền đối nguyên gia có rất sâu đà kích không hy vọng ở có cái gì ngoài ý muốn đã xảy ra ta đã biết ba nguyên hạo nói Vậy là tốt rồi, bị ở làm mẹ ngươi lo lắng nguyên trí kiệt nói, nói xong liền rời đi Nguyên Hạ phòng. Nguyên trí Kiệt rời khỏi sau, Nguyên Hạo suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng hắn không phải thực nguyện ý cưới Hoan Hoan, nhưng là hắn càng thêm không muốn rời đi Nguyên Lên gia, cùng Nguyên gia đoạn tuyệt quan hệ, hắn minh bạch, hắn là Nguyên gia tam thiếu thời điểm có Nguyên gia làm hậu thuẫn, một chút rời đi Nguyên Lên gia, liền thật sự cái gì đều không có. Ngay hôm sau, Nguyên Hạo có tỉ mỉ chuẩn bị 99 đóa hoa hồng, một đạo đã sớm đi tới Hoan Hoan chung cư phía trước. Hoan Hoan nghe được trùng, cửa lúc sau liền lập tức đứng dậy đi mở cửa, nhìn đến Nguyên Hạo lại phủng một bó hoa hồng lại đây, so với ngày hôm qua kia thúc hoa hồng hiển nhiên hảo xa hoa rất nhiều. "Hoan Hoan, gả cho ta, lại tin tưởng ta một lần, ta là thiệt tình chân ý Nguyên Hạo nói." "Hạo, ngươi thật sự nguyện ý cưới ta sao? Không phải bởi vì ngươi trong nhà nguyên nhân Hoan Hoan nói, dù sao cũng phải trang một trang quá dễ dàng đáp ứng rồi cũng không tốt, sẽ có vẻ hạ giá." "Hoan Hoan, gả cho ta, ta sẽ cho ngươi cùng bảo bảo hạnh phúc nguyên hạo nói hạo ta nguyện ý nguyện ý đem ta cùng bảo bảo tương lai giao cho ngươi hoan hoan nói dối tay đem hoa hồng nhận lấy nước mắt hoạt ra hốc mắt nguyên hạo nhìn đến hoan hoan đồng ý hắn thật cao hứng hắn sợ hãi hôm nay nếu là hoan hoan ở cự tuyệt nói hắn có lẽ thật sự không có lại một lần cầu hôn dũng khí âm thầm may mắn còn hảo hoan hoan lúc này đây đáp ứng rồi nếu hắn biết hắn hết thể phản ứng đều ở người khác trong kế hoạch không biết còn có thể hay không như vậy suy nghĩ Nguyên hạo đem cầu hôn nhẫn bộ tới rồi hoan hoan ngón trỏ mặt trên, dối tay lấy qua hoan hoan trong lòng ngực hoa hồng, đỡ hoan hoan bả vai hướng phòng trong đi đến. Hoan hoan, cảm ơn ngươi, đúng rồi hôn kỳ ta tưởng định ở 10 ngày sau, có thể chứ nguyên hạo nói. Hạo, như thế nào như vậy cấp hoan hoan nói. Kỳ thật nội tâm thực nghe nhót, ở nghe được nguyên hạo lời nói thời điểm, nhưng là nàng vẫn là bảo trì vững vàng bình tĩnh. Bảo bảo đã hơn một tháng, ta muốn cho hài tử có một cái hoàn chỉnh ra nguyên hạo mặt không đỏ tâm không ngày nói. thật vậy chăng? ta nghe hạo hoan hoan nói, có vẻ thập phần ngoan ngoãn, có thể lưu tại nguyên hạo bên người 5 năm, cùng này phân ngoan ngoãn cũng thoát không được quan hệ, chưa từng có chủ động hướng nguyên hạo cầu qua cái gì, liền tính là có cái gì muốn đổ vật hoan hoan cũng sẽ nghĩ cách làm nguyên hạo chủ động đi mua, giống như là căn chung cư này. thật sự nguyên hạo nói, 5 năm hai người ở chung hình thức đã cố định, tuy rằng là cầu hôn thành công, hai người ở chung như cũ không có ý tứ thẹn thùng cùng xấu hổ, ngược lại là như vậy tự nhiên. Hoan hoan dựa vào Nguyên hạo trên vai, nàng nguyện vọng rốt cuộc thực hiện, lại quá 10 ngày, nàng là có thể dọn tiến cái kia xa hoa đại trạch, hoan niềm vui chung nhảy nhót. Ngày hôm sau thứ nhất Nguyên Thị Tam Công Tử Nguyên hạo kết hôn tin tức trực tiếp xuyên ra tới, một cái chưa bao giờ xuất hiện ở đại chúng trong mắt người thường gia nữ hài, bên ngoài tuyên truyền là hai người nhất kiến trung tình, mà hoan hoan bản nhân ảnh chụp cũng không có đăng báo, trong lúc nhất thời thượng kinh rất nhiều nữ hài trong lòng nhảy nhót, cô bé lọ lem đã không còn là đồng thoại. Rất nhiều bình thường nữ hải chờ mong hai người có thể hạnh phúc, nhưng là hào môn có rất nhiều người cũng không xem trọng này một môn hôn nước chứ không nói hai người tranh lệch, liền tính là sinh hoạt hàng ngày, tiếp xúc đến người đều cùng vãng tích hoàn toàn bất đồng, mỗi cái hào môn nữ hải đều là trải qua nhiều năm tích lũy, một người bình thường ra nữ hải nếu muốn ở hào môn sinh hoạt có bao nhiêu khó khăn, ngoại giới người có lẽ không biết, nhưng là đang ở hào môn chung người có sao lại, không biết. Hai người kết hôn tin tức, trong lúc nhất thời thổi quét toàn bộ thượng kinh. Có người không nghe cảm thán, gần nhất tin tức thật đúng là nhiều, tiên sinh đính hôn, sau đó lại là ngoài ý muốn, đến cuối cùng kết hôn. Trong lúc nhất thời thích bắt quái người miệng chưa từng có nhàn quá, Ninh Tuyên bị đuổi ra nhan ra sự tình. Tuy rằng đầu đề đường nguyên hạo cùng hoan hoan kết hôn tin tức che giấu, nhưng lại như cũ bị đưa tin ra tới. Thời gian ở bất chi bất giác chung qua đi, Ninh Tuyên như cũ không có cấp lâm nhất dương hồi đáp, ở nhi tử cùng tiền tài trực tiếp lựa chọn, nàng thực mâu thuẫn, một phương diện hy vọng quá dĩ vạng giống nhau giàu có sinh hoạt Một phương diện cũng không nghĩ từ bỏ nhan nặng, liền tính chỉ là lợi thế, nhưng là cũng là Ninh Tuyên thân sinh nhi tử, nàng như thế nào sẽ nguyện ý từ bỏ đâu. Hai ngày, Ninh Tuyên chính đang lo lắng hai ngày, cuối cùng ở giữa hai bên đều không có một cái lấy hay bỏ, hai bên nàng đều không nghĩ muốn từ bỏ, Ninh Tuyên hạ quyết tâm lúc sau, lại một lần tìm tới Lâm Nhất Dương. Nghĩ kỹ rồi sao, lựa chọn kia một bên Lâm Nhất Dương đi vào quán cà phê, đối với phát ngốc Ninh Tuyên nói. Lâm Nhất Dương thực trực tiếp không có bất luận cái gì quanh co lòng vòng. Tiểu nặc cùng tiền tài ta đều không nghĩ từ bỏ, ngươi có biện pháp nào không làm ta cùng nhan chính lâm kết hôn Ninh tuyến nói. Hiện tại đã không có cách nào, cùng nhan chính lâm kết hôn, nàng liền có thể chính đại quang minh hưởng thụ di vạng hết thể đáy ngộ. Hiện tại nhan chính lâm cùng Tống Di đã ly hôn, nàng cũng không cần đang xem Tống Di sắc mặt, không cần lo lắng Tống Di sẽ đối nhan nặc như thế nào. Ngươi là ở ý nghĩ kỳ lạ sao, ngươi đồng ý. Chính là Nhan Chính Lâm có thể đồng ý sao Lâm Nhất Dương châm trọc cười sau nói. Lâm Nhất Dương chỉ cảm thấy Ninh Tuyên thực chán ghét, không nghĩ tới Ninh Tuyên tới rồi hiện tại tình trạng này vẫn là lòng tham không đáy Muốn làm Nhan Phu Nhân, sao có thể? Nhan Chính Lâm nếu sẽ đem Ninh Tuyên đuổi ra ra môn, liền tuyệt đối sẽ không làm Ninh Tuyên lại một lần trở về. Phần 263 Ngươi nhất định có biện pháp mới đúng, đúng rồi, còn có Tiểu Thư. Tiểu Thư không phải nghĩ cách làm ta vào Nhan ra môn sao? Hiện tại Nhan Chính Lâm đã cùng Tống Di ly hôn. Chỉ cần nhan chính Lâm cùng ta kết hôn liền hảo Ninh Tuyên nói. Tiểu thư, tiểu thư dựa vào cái gì giúp ngươi, ngươi đừng quên, lúc trước là ngươi nói không cần tiểu thư ở liên hệ ngươi, như thế nào, mấy năm nay nhật tử quá thật tốt quá, du trường nhiều, ngăn chặn ký ức Lâm Nhất Dương châm trọng nói. Lâm Nhất Dương chưa bao giờ biết, nguyên lai nhân vi tiền tài có thể không biết xấu hổ đến nước này, cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, đạo lý này, Ninh Tuyên đến bây giờ đều còn không rõ, Lâm Nhất Dương không khỏi vì nàng thật đáng buồn. Nếu Tiểu Thư có thể hoàn thành ta nguyện vọng này, về sau ta vì các ngươi sử dụng Ninh Tuyên nói. Ninh Tuyên nghĩ đến, đã từng bọn họ thiết kế chính mình nhận thức nhan chính Lâm, đến cuối cùng tiến vào nhan ra, khẳng định sẽ có sở cầu. Tuy rằng không biết Lâm Nhất Dương cùng không quen biết ta đây Tiểu Thư là cái gì thân phận, nhưng là Ninh Tuyên vẫn là quyết định đánh cuộc một phen. Ngươi đem chính mình xem đến quá nặng, cho chúng ta sử dụng, chúng ta không hiếm lạ Lâm Nhất Dương nói, Ninh Tuyên hiện tại đã không có giao dịch tiền vốn, Lâm Nhất Dương chỉ có thể dựa theo nhan tịch công đạo Đem Ninh Tuyên bức cấp. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giúp ta Ninh Tuyên nói. Thực xin lỗi, điều kiện quá khó ta không giúp được ngươi Lâm Nhất Dương cự tuyệt nói, nhưng Lâm Nhất Dương nói cũng là sự thật, làm nhan chính Lâm cùng Ninh Tuyên kết hôn, hắn thật sự không có như vậy có thể tới, hắn một không là nhan chính Lâm cha mẹ, nhị cũng không phải Ninh Tuyên cha mẹ, không, có bất luận cái gì lập trường. Đúng rồi, còn có tiểu thư, tiểu thư nhất định có thể, ngươi nói cho ta, ta nên như thế nào liên hệ tiểu thư Ninh Tuyên nói. Ninh Tuyên hiện tại ở phát hiện Cái kia gì đó tiểu thư, vẫn luôn là đối phương chủ động cùng nàng liên hệ, nàng chưa từng có đối phương liên hệ phương thức, hiện tại ra Lâm Nhất Dương ở ngoài, nàng cũng không biết cái kia tiểu thư đến tột cùng là người phương nào. Ta sẽ đem tình huống của ngươi nói cho tiểu thư, đến nỗi tiểu thư cùng không cùng ngươi liên hệ ta cũng không biết Lâm Nhất Dương nói. Ngươi nhận thức tiểu thư đối không, tiểu thư là cái cái dạng gì người Ninh Tuyên hỏi. Ninh Tuyên cảm thấy vị tiểu thư này hình như là không gì làm không được, nàng quá tò mò. đáng tiếc lâm nhất dương chú định sẽ không thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ chuyện của ngươi ta sẽ chuyển cáo tiểu thư đến nỗi tiểu thư giúp không giúp ngươi ta cũng không biết không ta ta khuyên ngươi không cần đối tiểu thư tò mò cũng không cần nơi nơi đi hỏi thăm tiểu thư tin tức lâm nhất dương nói ta đã biết ngươi giúp ta cầu một chút tiểu thư làm tiểu thư ở giúp ta một lần ninh tuyên nói lâm nhất dương gật gật đầu sau đó cùng ninh tuyên từ biệt đi trước rời đi cuối cùng xem ninh tuyên thời điểm lâm nhất dương trong ánh mắt xuất hiện một tia chán ghét nhìn xem ninh tuyên Lâm Nhất Dương phát hiện Nhan Tịch thật là quá hoàn mỹ, hai người Chi Gian, Ninh Tuyên giống như là trên mặt đất nước bùn, mà Nhan Tịch tắc như là thiên sơn đám mây. Lâm Nhất Dương rời đi quán cà phê lúc sau, Chi Gian đem Ninh Tuyên sự tình gọi điện thoại nói cho Nhan Tịch, hiện tại hai người thông điện thoại hoàn toàn sẽ không cảm thấy kỳ quái, mọi người đều đúng rồi Lâm Nhất Dương là hiện tại Nhan Thị pháp luật cố vấn. Nhan Tịch nhận được Lâm Nhất Dương điện thoại lúc sau, lộ ra một cái tươi cười, Nhan Tịch nguyên bản cho rằng Ninh Tuyên sẽ ở giữa hai bên làm một cái lựa chọn. không nghĩ tới nàng quá coi thường ninh tuyên tham lam bản trước, đến bây giờ đều còn không biết cái gì là từ bỏ buổi tối nhan tịch tiến vào chính mình phòng ngủ trước mới quyết định cấp ninh tuyên gọi điện thoại so sánh với ninh tuyên hẳn là cùng sốt ruột chờ ninh tuyên tham lam làm nhan tịch có càng tốt kế sách ninh tuyên liền thật nhất quan trọng một viên quân cờ chỉ cần tham lam tâm còn ở ninh tuyên liền sẽ không thay đổi tiết uy ninh tuyên chuyển được điện thoại biểu hiện xa lạ dãy số nói ninh tuyên lâm nhất dương nói ngươi tìm ta nhan tịch dùng trầm thấp thanh âm nói còn khai di động mặt trên máy thay đổi thanh âm tiểu thư ở giúp ta một lần về sau tiểu thư muốn ta làm cái gì ta đều nghe người ninh tuyên biết đây là nàng duy nhất cơ hội ngươi muốn cùng nhan chính lâm kết hôn vì cái gì nhan tịch hỏi ta muốn tiểu nặc cùng địa vị ta ẩn tàng rồi 7 năm cũng chịu đựng 7 năm ta chịu đủ rồi ninh tuyên giữ tận nói ngươi hái nhan chính lâm sao nhan tịch hỏi không yêu nếu là đã từng có lẽ ta từng yêu nhưng là hiện tại nhan chính lâm hoàn toàn là một cái trung niên lão nhân Ta Ninh Tuyên nói, ngươi xem hắn đều ghê tởm, phải không, như vậy vì cái gì còn muốn kết hôn nhan tịch tiếp tục hỏi, Ninh Tuyên, nàng cần thiết chính mình chính miệng nói ra, nếu không nhan tịch là sẽ không trợ giúp Ninh Tuyên. Ta phóng không khai quyền thế, lúc trước ta đi theo nhan chính lâm bất quá là vì càng tốt sinh hoạt, đã tới rồi hiện tại, ta quyết không buông tay Ninh Tuyên nói. Đơn giản là vì tiền tài, đến nỗi kết hôn sự tình ta không giúp được ngươi, ta còn không có năng lực đi bức bách nhan chính lâm đồng ý, bất quá, nếu ngươi muốn tiền tài nói. Ta cũng không phải không có cách nào, như vậy hiện tại ngươi là muốn hôn nhân vẫn là tiền tài nhan tịch nói. Ta muốn tiền tài, còn có tiểu nặc ninh tuyên nói. Không thể không nói ninh tuyên thật sự thực lòng tham, tới tay đồ vật toàn bộ đều phải, giống nhau đều không muốn từ bỏ. Nhan nặc thật là nhan chính lâm nhi tử sao nhan tịch hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Đương nhiên đúng rồi, bằng không vẫn là ai, ngươi đến tột cùng là ai ninh tuyên vội vàng hỏi nói, vội vàng phủ định. Không có gì, tuy tiện hỏi hỏi nhan tịch nói. Nhan chính lâm liên tục sinh ba cái nữ nhi, nhan tịch, nhan hình, nhan Du, hai cái mẫu thân, đối với Ninh Tuyên Hải tử, vừa mới bắt đầu thời điểm nhan tịch cũng từng hoài nghi quá, bất quá lúc ấy chỉ cần là nam Hải liền hảo, nhan tịch đương nhiên sẽ không cưới miệt mài theo đuổi, dù sao nàng muốn cũng chỉ là kết quả mà thôi. Ngươi thật sự có thể giúp ta được đến nhan chính lâm trước sao Ninh Tuyên hỏi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, phòng ở, tiền tiết kiệm, vẫn là cổ phiếu nhan tịch nói. Cổ phiếu? Ta muốn nhan chính lâm ở nhan thị cổ phiếu Ninh Tuyên nói, nhan gia đại trạch tuy rằng xa hoa, nhưng lại cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhan chính lâm bây giờ còn có 8% cổ phiếu, mười mấy trăm triệu, muốn mua phòng ở so nhan gia xa hoa cũng có thể lấy lòng nhiều đống, Ninh Tuyên lựa chọn đáng giá nhất. Có thể, bất quá hy vọng ngươi không cần hối hận nhan tịch nói. Ta tuyệt không hối hận, nếu ngươi giúp ta được đến nhan thị cổ phiếu, ta cho ngươi 100 triệu Ninh Tuyên nói, phảng phất nhan thị cổ phiếu cùng với là nàng Ninh Tuyên. Tiền từ chưa bao giờ thiếu, nếu ngươi thật muốn được đến, liền phải nghe ta." Như thế nào Nhan Tịch nói. "Hảo, ta nghe ngươi Ninh Tuyên nói." Nói chuyện đã không có vừa mới bắt đầu cầu xin, hoàn toàn một bộ nhan chính lâm cổ phiếu đã đến trên tay nàng Nhan Chính Lâm, Nhan Tịch trong ánh mắt toát ra một tia chán ghét, bất quá người như vậy cũng là tốt nhất lợi dụng. "Về sau ta nói cái gì, ngươi đều dựa theo ta nói làm, làm lỗi hậu quả chính ngươi phụ trách." Nhan Tịch đối Ninh Tuyên nói. "Ta hiện tại nên làm cái gì?" Ninh Tuyên vội vàng nói. hy vọng đem nhan thị cổ phiếu nhanh lên bắt được tay ta sẽ cho ngươi an bài hôm nay trước như vậy nhan tịch nói nói xong lập tức treo điện thoại tuy rằng nhan tịch đã muốn kế sách nhưng là nhan tịch cũng không xuất ruột linh tuyên sự tình trước lệnh một chút hảo linh tuyên hiện tại tính tình nếu quá nóng nảy khó bảo toàn sẽ không làm lỗi nhan tịch nhưng không hy vọng xuất hiện ngoài ý muốn chỉ có đến nhất tưởng thời điểm nhân tài sẽ đề cao lực chú ý đầu nhập toàn thân tâm hoàn thành sở hữu sự tình chương một trăm mười kế trung kế 2. Sinh mệnh lớn nhất bi ai không ở với bần cùng, mà ở với mất đi giá trị cảm cùng phương hướng cảm, như thế nào tìm đều tìm không thấy lý do cùng chẳng sợ từng giọt từng giọt một chút ít sự vật dẫn cho ràng linh. Một người, nếu hoàn toàn mất đi kiêu ngạo tư bản, hắn liền thật sự nằm sắp xuống. Người tổng sợ bị thương tổn, mà thường thường luôn là chính mình thương tổn chính mình, nếu ngươi nguyện ý vẫn luôn sống ở hối ức, kia đem chú định ngươi linh hồn vô pháp chúa tể ngươi thân thể. Phần 264 Nhân sinh trên đời Mỗi người đều sẽ có bị lạc thời điểm, chỉ là đối với đi ra thời gian có điều bất đồng mà thôi. Có lẽ có người cả đời đều không thể đi ra quyền lợi cùng ích lợi lốc xoáy, đến chết cũng không nhất định sẽ minh bạch, nhan tịch cũng từng ở thân tình trung bị lạc quá, cầu mà không được, ở là nhân sinh lớn nhất tiên uối, đương ngươi không đồng nhất vị quá nghiêm khắc thời điểm, liền sẽ phát sinh lúc sau thế giới nguyên lai cũng có thể rất đơn giản. Khó trách cổ nhân nói cầu mà không được, nguyên lai hy vọng xa vời mới là tối cao cảnh giới. nhan tịch cũng là sắp chết kia một khắc mới hiểu được lại đây nhưng hết thể đều đã trưởng tiếp này nhan tịch sẽ không ở bị mê mang che giấu mà đi không ra bởi vì nàng đã có thể hảo hảo bảo vệ tốt chính mình tâm sẽ không ở đánh rơi thời gian một chút quá khứ nhan tịch không có bất luận cái gì động tác ninh tuyên đã chờ đến thập phần nôn nóng nhìn đến đơn giản đến không thể ở đơn giản trang trí tiểu biệt thự ninh tuyên cũng không có thỉnh người hầu nàng không hy vọng người khác nhìn đến nàng cái dạng này mỗi ngày ninh tuyên đều ở kỳ vọng chung vượt qua lại ở thất vọng chung vượt qua một cái đêm tối thời gian cứ như vậy mỗi ngày liên tục vốn dĩ ở nhan ra mấy năm nay bảo dưỡng thực tốt ninh tuyên liên tiếp mấy ngày xuống dưới cũng gây ốm không ít ninh tuyên không biết đối phương có phải hay không đã từ bỏ chính mình nhưng lại cũng không dám như vậy suy nghĩ đối phương một khi từ bỏ nàng nàng liền thật sự một chút biện pháp cũng đã không có có đôi khi buổi tối thật vất vả ngủ lại có bị mộng bừng tỉnh nơi này hết thảy làm ninh tuyên cảm thụ không đến chút nào thoải mái có chỉ là vô hạn bài xích Nhan tịch sở dĩ làm như vậy, chính là hy vọng Ninh Tuyên có thể rõ ràng biết nàng mất đi chính là cái gì, làm nàng đối nhan ra sinh hoạt tràn ngập hy vọng xa vời, như vậy ở sở sự tình thời điểm mới sẽ không có chút nào do dự, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền ở cũng đã không có. Tiểu thư, gần nhất ta ngẫu nhiên nhìn đến Ninh Tuyên bồi hồi ở Nhan thị phụ cận, ngươi còn không tính toán ra tay sao Lâm Nhất Dương hỏi. Mấy ngày này Nhan tịch như thế vững vàng, Lâm Nhất Dương đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhan Tịch đem đại bộ phận công tác đều giao cho công nhân đi quản lý, mà Nhan Tịch làm chỉ là thẩm tra, bảo trì Nhan Thị kinh doanh phương hướng, đến Nhan Thị thời gian cũng chính là đi làm, cơ bản thời gian mà thôi. Hiện tại Nhan Thị trên dưới đều bị phục tùng Nhan Tịch, đối với quản lý giả tới nói, Nhan Tịch cho bọn họ nguyên vẹn tín nhiệm, sở hữu sự tình thượng đều làm cho bọn họ tự do phát huy, bọn họ đã không có chế ước, vì được đến khẳng định cùng biểu hiện chính mình, đem sở hữu công tác đều làm tận thiện tận mỹ, đối với công nhân tới nói Nhan Tịch tiền nhiệm sau mở rộng nhan thị phúc lợi, không có đều thực hành khảo hạch chế độ, có cố định khen thưởng, điều động công nhân công tác tính tích cực, mà nhan thị chỉ cần làm nhan thị bảo trì hảo phương hướng liền hảo. Có lẽ vừa mới bắt đầu, cũng có người đối nhan Tịch cách làm có chút bất mãn, rốt cuộc như vậy quản lý hình thức, ở Hoa Hạ cũng không thực hành, nhưng bọn họ không biết chính là, nhan tịch này ống chèn lý hình thức là căn cứ chính mình nhiều năm ở Mở Quốc kinh nghiệm. Sau đó, kết hợp chính mình kiếp trước đối nhan thị một ít cái nhìn chuyên môn chế định, cũng may này ống chèn lý phương châm ở trong khoảng thời gian ngắn liền mới gặp hiệu quả. Đây cũng là nhan tịch nhất vừa lòng địa phương. Một Dương Suốt ruột chờ sao nhan tịch cười hỏi. Lâm Nhất Dương làm việc có vượt qua hắn tuổi tác trầm ổn, đây cũng là nhan tịch lúc trước kêu Lâm Nhất Dương lại đây giúp hắn nguyên nhân, nhan tịch không phải là không thể tìm những người khác tới làm Lâm Nhất Dương công tác, gần nhất là Lâm Nhất Dương đích xác có năng lực. Thứ hai là mấy năm nay Lâm Nhất Dương vì nàng làm việc cũng coi như là tận tâm tận lực. Ở tất yếu thời điểm, Nhan Tịch tưởng dịu dắt hắn một phen, làm hắn đi đến một cái càng thêm rộng lớn không chung. Chỉ là sợ Ninh Tuyên chờ đến không kiên nhẫn, rốt cuộc Lâm Nhất Dương không có nói hoàn chỉnh, hắn biết Nhan Tịch có thể minh bạch hắn trong lời nói chi ý. ngươi sợ Ninh Tuyên sẽ cho cùng rất dậu Nhan Tịch nói. Không phải không có loại này khả năng Lâm Nhất Dương nói, người ở nhất cực đoan thời điểm làm ra sự tình là vô pháp dự tính. Ninh Tuyên hiện tại đã đi mau đến nhất cực đoan, Lâm Nhất Dương sợ hai thông minh phản bị thông minh lầm. Một Dương còn phải nhiều nhìn xem, hoặc là đổi làm là người khác có loại này khả năng, nhưng là Ninh Tuyên tuyệt đối không có khả năng. Nàng đối tiền tài cùng vật chất đã vượt qua người bình thường phạm Vi. Lúc trước ta hỏi hắn ở Nhi Tử cùng tiền tài trung gian lựa chọn thứ nhất, nàng do dự thật lâu, ngươi biết nàng đáp án là cái gì sao Nhan Tịch hỏi. Nhi Tử Lâm Nhất Dương tạm dừng một chút nói. Lâm Nhất Dương biết, Nhan nặc mấy năm nay là Ninh Tuyên một tay mang đại. Tuy rằng hắn không có thể hội nói thân tình là cái gì, nhưng là hắn không tin làm mẫu thân Ninh Tuyên sẽ vì tiền tài từ bỏ chính mình nhi tử. Nghe được Lâm Nhất Dương nói, Nhan Tịch lắc lắc đầu. Chẳng lẽ nàng lựa chọn tiền tài Lâm Nhất Dương nói, nhưng trong lòng lại có chút đối Ninh Tuyên khinh thường, làm không đi, từ bỏ chính mình còn bất mãn 10 tuổi nhi tử, dữ dội tàn nhẫn. Đều không phải, nàng lựa chọn hai người đều phải, nhưng thế gian nào có chân chính thập toàn thập Mỹ Nhan Tịch nói. Tiểu thư, vậy ngươi còn muốn giúp nàng Lâm Nhất Dương nói. Nhan Tịch nói, Lâm Nhất Dương có như thế nào sẽ không rõ, nếu bức nóng này Ninh Tuyên, hai người chỉ có thể lựa chọn thứ nhất nói, Ninh Tuyên lựa chọn tiền tài khả năng tính thường thường sẽ lớn hơn nhan Nặc. 4 năm tới, Lâm Nhất Dương nhìn đến Ninh Tuyên biểu hiện đối nhan Nặc như thế chú ý, không nghĩ tới mẫu tử chi tình, ở Ninh Tuyên trong lòng chung quy là đánh không lại tiền tài tới quan trọng. Nàng muốn, ta thỏa mãn nàng, đến nỗi nàng có thể hay không thủ được liền xem nàng chính mình bản lĩnh Nhan Tịch nói. Ninh Tuyên so nhan chính Lâm muốn dễ đối phó nhiều. nếu là đồ vật ở ninh tuyên trên tay nhan tịch hoàn toàn có thể không hưởng lực mấy năm nay nhan chính lâm tuy rằng đối ninh tuyên cũng coi như không tồi nhưng tiêu dùng mặt trên xa xa so bất quá tống di mỗi lần nhìn đến tống di không hề cố kỵ mua sắm ninh tuyên nói vậy thập phần hâm mộ đương ninh tuyên có được thời gian nàng trước tiên chính là thỏa mãn nàng chính mình đến nỗi nhan nặc đương ninh tuyên ở chung bị lạc thời điểm liền xem nàng chính mình biểu hiện ta hiểu được lâm nhất dương nói một dương nếu lo lắng ninh tuyên thoát ly không chế không ngại đi thêm một phen hỏa nhan tịch nói cấp điểm hy vọng nhưng có thể bộ càng thêm vững chắc thập phân vui đúng rồi hậu thiên là nguyên hạo kết hôn điển lễ tiểu thư tự mình qua đi sao lâm nhất dương nói nguyên hạo kết hôn lâm nhất dương làm nhân tài mới xuất hiện thiên dương luật sư văn phòng lao bản đương nhiên nhận được nguyên trí kiệt yêu cầu hơn nữa nhan huynh án tử lâm nhất dương cũng có xuất lực mời lâm nhất dương một phương diện có thể cho lâm nhất dương tiếp xúc đến thượng lưu nhân sinh còn lâm nhất dương một thân tình một cái khác phương diện Đối với lấp kín miệng lươi thế gian cũng có chút trợ giúp. Đi, có náo nhiệt đáng tin cậy vì cái gì không đi nhan tịch nói. Bố cục lâu như vậy, nếu không đi xem một chút được mùa thành quả nên cỡ nào đáng tiếc, hy vọng đừng làm ta thất vọng mới được, ngày đó buổi tối chắc là thập phần kinh hỷ. Hảo lâm nhất dương cười, hắn vốn dĩ không có tính toán qua đi, hiện tại nhìn đến nhan tịch cũng sẽ đi, tuy rằng nhan tịch với hắn mà nói là như vậy xa xôi không thể với tới, nhưng là có thể nhìn đến cũng là nàng may mắn. ngươi không thường đi loại này đến hội ta đến lúc đó làm chu tính cho ngươi chuẩn bị lễ phục đi nhan tịch nói mấy ngày này nhan tịch sở xuyên ý dịch phục cơ bản đều là chu tĩnh sở làm hơn nữa lâm nhất dương đã biết chu tĩnh tồn tại nhan tịch cũng liền không có có thể giấu dếm tuy rằng lâm nhất dương phẩm vị không tồi nhưng là nếu muốn chân chính ở xã hội thượng lưu dừng chân có chút chi tiết nhỏ cũng không thể không chú ý lúc ban đầu nhan tịch là hy vọng lâm nhất dương có thể giúp nàng quản lý nhan thị nhan tịch đưa ra quá một lần Nhìn đến lâm nhất dương có chút do dự lúc sau, nhan tịch cũng liền không coi ở đưa ra, nhan tịch biết nếu chính mình đưa ra, lâm nhất dương nhất định sẽ không cự tuyệt, nhưng là nhan tịch dùng người từ trước đến nay đều là chú ý cùng chung trí hướng. Cảm ơn lâm nhất dương có chút ngượng ngùng nói, nhưng nhan tịch nói cũng xác thật giải quyết hắn trước mắt nan đề. Tiểu tịch trình lâm đi vào tới đối nhan tịch nói. Tiểu thư, ta trước rời đi lâm nhất dương nhìn đến trình lâm tiến bảo nói. Lâm nhất dương bắt đầu cho rằng trình lâm sẽ giúp nhan tịch quản lý nhan thị. Hiện tại phát hiện hắn thật sự hiểu sai ý, Trình Lâm tuy rằng sẽ trợ giúp nhan tịch, nhưng là cũng giới hạn trong nhan tịch mà thôi. Đối với nhan thị sự tình, nếu cùng nhan tịch không có quan hệ, Trình Lâm là liền hỏi đến đều sẽ không có. Hảo, người đi vội đi nhan tịch nói. Lâm Nhất Dương nhìn Trình Lâm cùng nhan tịch liếc mắt một cái, mấy ngày qua phát hiện hai người trực tiếp ở trung hình thức lại như là trên giới thuộc, lại như là thân nhân, từ bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại Lâm Nhất Dương đã hoàn toàn thích ứng, gật đầu nói đừng lúc sau liền rời đi. Đi thời điểm còn không quên tướng môn mang lên. Trình bá, có chuyện gì sao nhan tịch hỏi, giống nhau nhan tịch ở cùng người khác đối thoại thời điểm, trình lâm là sẽ không trên đường tiến vào quấy rầy. Trình Lão vừa mới tới điện thoại, làm người hôm nay sớm chút về nhà trình lâm nói. Sư phụ có hay không nói là sự tình gì nhan tịch hỏi, cảm giác buổi sáng chính mình ra cửa thời điểm còn hào hảo, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình, hơn nữa hôm nay cũng không phải cái gì ngày hội. Không có, phỏng chừng cũng không có gì sự tình. Có thể là xem ngươi gần nhất bận quá đi Trình Lâm nói. Hảo, ta đem dư lại điểm này sự tình xử lý xong lúc sau liền đi nhan tịch nhìn nhìn thời gian lúc sau nói. Tiểu tịch tính toán làm Lâm Nhất Dương tiếp nhận nhan thị sao Trình Lâm hỏi. Đối với Lâm Nhất Dương, Trình Lâm cũng cảm thấy không tồi, nhưng Lâm Nhất Dương hiện tại có chính mình sự nghiệp, nhưng trong lòng chưa chắc nguyện ý, bởi vì cho người ta công tác từ so ra kem chính mình gây dựng sự nghiệp tới thông khoái. Hơn nữa Lâm Nhất Dương là trời sinh không thích người khác ước thúc tính tình. Tuy rằng Nhan Tịch cũng sẽ không đối hắn có điều ước thúc là được. Xem hắn ý nguyện đi, không muốn liền tính Nhan Tịch nói. Bắt đầu thời điểm Nhan Tịch là có loại suy nghĩ này, đến bây giờ cũng không có từ bỏ quá, nhưng hết thể đều là xem Lâm Nhất Dương chính mình ý nguyện, chờ thượng kinh sự tỉnh xử lý tốt lúc sau. Nếu Lâm Nhất Dương không muốn, Nhan Tịch đại nhưng mời một cái chuyên môn quản lý đoàn đội. Phần 265 Hảo, chúng ta đi thôi Nhan Tịch đóng lại máy tính sau nói. Nhan Tịch không biết trong nhà có sự tình gì. nhưng vẫn là quyết định sớm chút trở về, mấy ngày này Lan Trạch Hy là hoàn toàn bá chiếm thư phòng, Simon lưu tại hương đều sau, Lan Trạch Hy lại từ em mở quốc điều tới một trợ lý, gọi là bờ rẳng, hiện tại thư phòng như cũ không phải nhan tịch thiên hạ. Trở lại như viên, đầu tiên nên đón chính là Trịnh Nhiên, ngồi ở trên sofa có phải hay không nhìn cửa, bất quá, cũng may gần nhất trong khoảng thời gian này Trịnh Nhiên cùng Lan Thủy đã thói quen thượng kinh sinh hoạt, nhan tịch cũng không lo lắng. Nha đầu, đã trở lại, Mau ngồi trịnh nhiên nhìn đến nhan tịch tới cửa lúc sau lập tức nói Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao nhan tịch vẻ mặt lo lắng hỏi Trịnh nhiên trong tình huống bình thường sẽ không ở không có bất luận cái gì sự tình Tình huống dưới đã kêu nhan tịch trở về Nhan tịch thật sự sợ hai phát sinh cái gì không tốt sự tình Không có, sự tình gì đều không có, nha đầu cũng đừng lo lắng Còn tuổi nhỏ không cần ở chính mình trên vai khiêng quá nhiều sự tình Tiểu tâm mệt thành cái tiểu lao thái bà trịnh nhiên nhìn đến nhan tịch vẻ mặt lo lắng nói Vậy là tốt rồi nhan tịch nói, đối với trịnh nhiên, nhan tịch không có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cầu hắn có thể thân thể khỏe mạnh. Nha đầu, ta tưởng hôm nay sẽ kinh thành, cho nên liền sớm một chút kêu ngươi đã trở lại trịnh nhiên nhìn đến nhan tịch hoãn quá một hơi lúc sau nói. Như thế nào, như thế nào quyết định như vậy đột nhiên nhan tịch khó hiểu nói. Đêm qua rõ ràng còn hảo hảo, hơn nữa nhan tịch nhìn ra được trịnh nhiên cũng thực thích nơi này, hơn nữa như viên hoàn cảnh cũng không tồi, không khí cũng hảo, lại tới gần bờ sông. không khí thập phần thoải mái không có việc gì chính là tưởng sẽ kinh thành nhìn xem hôm nay cùng ngươi lan ra ra cùng nhau đi trịnh nhiên nói sư phụ ngươi vẫn là nói cho ta lời nói thật đi bằng không ta nhưng không tính toán cho đi nhan tịch nói nha đầu ngươi a chính là quá thông minh có đôi khi hồ đồ điểm càng tốt trịnh nhiên nói kia sư phụ vẫn là nói cho ta đi liền tính ngươi không nói cho ta cũng có thể chính mình trai nhan tịch nói kỳ thật chỉ cần là trịnh nhiên chính mình ý nguyện nhan tịch đều sẽ không phản đối Nhưng là nhan tịch cảm giác được sự tình không có đơn giản như vậy, kinh thành thủy xa so thượng kinh muốn thâm rất nhiều, trịnh nhiên cùng Lan Thụy đột nhiên rời đi, khả năng cùng hôm nay gần nhất thế cục có quan hệ. Nha đầu, ai, đi lan lão nhân ở phòng chờ người, chúng ta cùng nhau qua đi đi trịnh nhiên nói. Lan Thụy phía trước nói muốn đem sự tình cùng nhan tịch nói rõ ràng, nhưng là trịnh nhiên lại không nghĩ làm nhan tịch đặt chân đến kinh thành thế cục, vốn dĩ tưởng giấu dếm xuống dưới, xem ra trung quy là không có kết quả. đi vào dưới lầu tiểu nghỉ ngơi gian, nơi này cũng có thể làm một cái tiểu thư phòng ở như viên, như vậy địa phương có ba chỗ, một chỗ là ở vào lầu hai đại thư phòng, đệ nhị chỗ còn lại là ở vào dưới lầu, nơi thứ ba là ở vào trong viện một cái độc lập phòng nhỏ. Mùa hè nếu là ban ngày thời điểm, ở nơi nào đọc sách có thể thưởng thức đến mãn viên cảnh sát. Lan gia gia nhan tịch đi vào đi lúc sau nói, nha đầu, ngồi xuống nói đi. Lan thủy nói, Lan gia gia đã xảy ra sự tình gì sao nhan tịch hỏi. Nha đầu, ta hỏi trước ngươi, ngươi cùng Tiểu Vũ Hàn có phải hay không nhận thức, Hoàng Triều cùng ngươi có hay không quan hệ Lan Thụy trực tiếp hỏi. Mấy ngày này Lan Thụy hoàn toàn đem nhan tịch coi như chính mình cháu ngoại tức phụ, hơn nữa nhan tịch lại thập phần thông thuệ, đối với sự tình có chính mình độc đáo tông tắt, làm việc cũng là mọi mặt chú đáo, hơn nữa đối hắn cùng trịnh nhiên quan tâm đều là xuất phát từ thiệt tình, so sánh với Lan ra những cái đó con cháu, Lan Trạch Hy tuy rằng cũng quan tâm hắn, nhưng nam tử như vậy nhan tịch chiếu cố như thế chú đáo. lan thụy càng thêm thích nhan tịch nàng chiếu cố chưa bao giờ trộn lẫn bớt. luận cái gì tạp chất đây cũng là lan Thủy có thể ở như viên lưu lại mấy ngày này nguyên nhân nhận thức xác thực tới nói hoàng triều là ta sản nghiệp nhan tịch nói thẳng nói nhan tịch biết nhớ kỹ sự tình khẳng định sẽ quan hệ đến trước mắt kinh thành tứ đại gia thế cục nhan tịch cũng không có chút nào giấu giếm. lan Thủy nghe được nhan tịch nói hoàn toàn giật mình nghĩ tới rất nhiều loại khả năng hắn cô đơn xem nhẹ loại này khả năng tính hoàng triều khởi nguyên với tám năm trước Lúc trước Nhan Tịch mới 12 tuổi, thiếu niên sớm thành, có lẽ này nói chính là Nhan Tịch, Lan Thụy phía trước còn lo lắng, Nhan Tịch sẽ đỉnh không được dọc kỳ phéo lờ ra tộc cắp lực, hiện tại xem ra, hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nha đầu, còn có những cái đó sản nghiệp, đều nhất nhất nói một chút đi Lan Thụy nói. Từ Lan Thụy nói, Nhan Tịch biết được, hiện tại Lan Thụy đã hoàn toàn đứng ở chính mình bên này, đối với sau này dịch ra sự tình, cũng dễ làm rất nhiều. Nhan tịch bắt đầu liền không tính toán làm mặt khác tam đại gia ở vào cái này lốc xoáy bên trong. Sáng thế kỷ, thiên ngữ, còn có một nhà bảo an công ty cùng một nhà thời trang công ty, bất quá đều là tiểu xí nghiệp nhan tịch cười nói. Thiên ngữ sự tình, lan thủy cũng là có điều phát hiện, rốt cuộc lan thủy đại bộ phận thời gian đều ngốc tại trịnh gia, nếu còn không thể phát hiện trịnh nhiên ăn sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là thiên ngữ đặc cung, hắn lại há có thể ở lan gia gia chủ vị trí thượng nhiều năm như vậy. Bất quá sáng thế kỷ này đích sắc làm Lan Thụy kinh ngạc, sáng thế kỷ tổng tài là mỹ tịch người Hoa, lúc trước Lan Thụy cũng từng tìm người đi tra quá sáng thế kỷ, nhưng là không có chút nào manh mối, sở hữu manh mối. Đến Lam Lam địa phương đều đã ngưng hẳn. Nha đầu, ta quá coi thường, nguyên lai like chúng ta nha đầu mới là chân chính phú hảo A Lan Thụy nói. Sáng thế kỷ, thiên ngữ, Hoàng Triều ở quốc nội ngành sản xuất tới nói đều là số một, bảo an công ty cùng thời trang công ty có sao lại đơn giản. Nhìn đến Nhan Tịch không mặn không nhạt nói, Lan Thụy không nghĩ tới, Nhan Tịch cư nhiên sẽ có như vậy trí tuệ, không hổ là hắn cháu ngoại coi trọng nữ tử. Chính Nhiên tuy rằng loáng thoáng phát hiện Nhan Tịch đã từng đã làm sự tình, đối với sự nghiệp phương diện này, chính nhiên từ trước đến nay không chú trọng, phản ứng đến so trịnh Nhiên trầm ổn rất nhiều. Cảm ơn Lan ra ra khích lệ Nhan Tịch mang theo mỉm cười nói. Nha đầu, tiểu gia cùng dịch ra ân đoán nói vậy ngươi cũng rõ ràng đi Lan Thụy nói. Biết, lúc trước tiểu thúc cũng không có dấu ta Nhan Tịch nói. Kiều Vũ Hàn ẩn nấp vẫn là nhan tịch nói ra, lúc trước vì chuyện này, còn tính kê quá quân Gia, bất quá quân Gia đến bây giờ cũng không biết mà thôi, nhan tịch biết về sau phải đối phó dịch ra, có sao có thể sẽ không lưu một tay đâu. Hiện tại Kiều Vũ Hàn cùng dịch ra đối thượng, nhưng là dịch ra cùng quân Gia hiện tại có liên hôn chuyện này nha đầu người biết không Lan Thủy nói. Dịch ra cùng quân Gia liên hôn, chuyện khi nào nhan tịch nói, từ Kiều Vũ Hàn bắt được tư liệu trùng cũng không có này đó. Nhìn Kiều Vũ Hàn bắt được tư liệu còn chưa đủ hoàn chỉnh. Năm năm trước, quân gia bốn tử Lan Thụy nói, quân thiếu thần nhan tịch nói, quân thiếu thần cùng quân tử mặc bất đồng, quân thiếu thần là ở chính giới, hơn nữa thành tích phỉ nhiên, vừa mới qua tuổi 30 hắn, hiện tại đã là một thị chi dài quá, bất quá tư liệu thượng nói hắn lao bà cùng dịch ra không có gì quan hệ. Năm gần đây, dịch ra liên hôn có một bộ phận đều bị Kiều Vũ Hàn âm thầm cấp phá hủy, điểm này nhưng thật ra làm nhan tịch thập phần ngoài y mớn. hắn lao bà là dịch gia người lan Thủy nói lan ra ra có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra sao nhan tình hỏi chuyện này rất ít có người biết quân thiếu thần lúc trước vừa đến chính giới thời điểm quân gia cũng tưởng ổn định quân thiếu thần địa vị liền lựa chọn liên hôn rốt cuộc đây là nhanh nhất đường nhỏ nhưng khi đó lựa chọn vừa vặn là bạch người nhà lúc trước quân gia cũng không biết bạch gia cùng dịch gia quan hệ cũng là ở sự tỉnh sơ định thời điểm mới biết được chính văn hiên là dịch gia năm đó hiện tại gia chủ đánh rơi nhi tử sau lại bị bạch gia nhận nuôi. nhưng là dịch ra hơn phân nửa đều ở thương giới chuyện này đã bị che giấu xuống dưới hiện tại kiểu vũ hàn phải đối dịch ra ra tay hiện tại dịch ra đã tính toán tưởng quân gia xin giúp đỡ tương đối hiện tại bạch húc dương tay còn dỗi không đến kinh thành lan thụy nói dân không cùng quan đấu đây là thương giới văn bản rõ ràng định luật nhan tịch không nghĩ tới quân gia cùng bạch gia còn có này một tầng quan hệ dịch ra hiện tại khẳng định đem bạch húc dương coi như là một cái âm thầm quân cờ điểm này thật là chính mình sơ sót lan ra, ra. Lan gia tính toán ở vào một cái cái dạng gì địa vị nhan tịch hỏi. Lan gia cho tới nay đều không tham dự tứ đại gia tộc đấu tranh, luôn luôn đều là bảo trì trung lập, lan gia là kinh thành thần bí nhất, nha đầu, ngươi biết là vì cái gì sao lan Thụy hỏi. Lan gia có phải hay không ở quân giới nhan tịch nói. Quân gia ở chính giới, như vậy hiện tại quân gia khẳng định sẽ có chút cố kỵ lan gia, như vậy duy nhất khả năng chính là lan gia là ở quân giới, tuy rằng trong quân không có nhiều ít họ lan. Nhưng là Lan chỉ là cái danh hiệu mà thôi. Phần 266 Không tồi, Lan ra là quân giới, cho nên Lan ra vẫn luôn vẫn duy trì trung lập, không tham dự bất luận cái gì đấu tranh Lan Thủy nói, không nghĩ tới nhan tịch cư nhiên sẽ như thế mẫn cảm, một đoán tức chung. Quân là lập quốc chi buồn, nếu động sẽ liên lụy đến căn bản, Lan Thủy lựa chọn là sáng suốt. Ta đã biết, Lan ra ra yên tâm, ta sẽ không cùng quân gia có bất luận cái gì xung đột nhan tịch nói, nhan tịch đột nhiên may mắn lúc trước chính mình để lại một tay. Vậy là tốt rồi, nha đầu, chính là ngươi có hiện tại thực lực, cũng không thể cùng dịch ra đánh mửa dịch ra có thể ở kinh thành nhiều năm sừng sững không ngã, sẽ không đơn giản như vậy Lan Thụy nói, Lan Thụy hiểu biết nhan tịch tính tình, một khi quyết định liền sẽ không buông tay. Ta biết, cảm ơn Lan ra ra nhan tịch nói. Lan Thụy đối nàng nói nhiều như vậy, nhan tịch có sao lại không rõ, tuy rằng Lan ra vẫn luôn là độc lập, nhưng là hiện tại Lan Thụy nói cho dịch ra tin tức, tuy rằng không có ra tay, nhưng là lại cũng là ở giúp chính mình. nơi này vội vã trở lại kinh thành nha đầu sẽ không trách ta đi lan Thủy nói nhan tịch rốt cuộc hiểu biết trịnh nhiên vội vã trở về nguyên nhân lan thụy hiện tại tuy rằng đã lui ra tới nhưng là lại khởi đến một cái uy hiếp tác dụng cũng phòng ngừa những cái đó dụng tâm kín đáo người bắt tay rồi đến lan ra sẽ không ta cảm ơn lan ra ra đều không kịp đâu nhan tịch nói bất quá nha đầu ngươi cũng không cần quá lo lắng nhan ra cùng lan ra rốt cuộc hiện tại đều là vẫn duy trì trung lập đến nỗi quân ra quân lão gia tử cũng không phải cái hồ đầu người lan Thủy nói cảm ơn lan ra ra nhàn tịch nói nha đầu nếu muốn cảm ơn ta ngươi đi làm ta kêu cái kia tiểu tử thúi cho ta làm bữa cơm coi như là đưa tiễn lan Thủy nói nhớ tới lan trạch hy lan thụy cái kia khi a lan thụy có một lần nhìn đến lan trạch hy vì nhàn tịch làm ăn khuya còn tưởng rằng hắn nhìn lầm rồi vốn dĩ muốn tìm lan trạch hy thảo điểm ăn kết quả bị lan trạch hy một câu lão nhân buổi tối ăn nhiều không hảo cấp đổ trở về từ kia chuyện lúc sau Lan Thủy liền cùng Lan Trạch Hy rằng co, đáng tiếc Nhan Tịch từ thiên ngữ điều cái đầu bếp lại đây, cấp hai vị lao nhân điều dưỡng thân thể, nhưng thật ra Lan Thủy kế sách vẫn luôn thất bại, trước khi đi, Lan Thủy đương nhiên sẽ không bỏ qua cuối cùng một chút cơ hội, hơn nữa hắn biết, Nhan Tịch đi thỉnh Lan Trạch Hy, Lan Trạch Hy nhất định sẽ đồng ý. Hảo, ta đi kêu hắn Nhan Tịch nói, liền đi ra phòng. Lao Trịnh, ngươi xem này đối hải tử sẽ hạnh phúc sao Lan Thủy mang theo một tia lo lắng âm thầm nói. Lan Thụy đối dọc kỷ phèo lở ra tộc có rất sâu thành kiến, không chỉ có vì hai người lo lắng, nhan tịch tính cách hiếu thắng, Lan Trạch Hy cũng là, Lan Thụy chính mình là thấy vậy vui mừng, duy nhất lo lắng chính là dọc kỷ phéo lở ra những cái đó lao bất tử. Con cháu đều có con cháu Phúc, này hai đứa nhỏ cũng không phải có thể nhậm người đắn đo trịnh như nói, nhưng trong lòng tưởng lại là hắn tuyệt đối sẽ không làm Lan Trạch Hy cái kia tiểu tử thối nhanh như vậy bắt cóc nhà hắn nha đầu. Lan Thụy nhìn lão hữu thổi dâu trứng mắt. Có chẳng phải biết giải trịnh nhiên trong lòng suy nghĩ, trong lòng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa dù sao hắn liền chờ xem náo nhiệt, ngẫu nhiên có thể làm Lan Trạch Hy có chút khác biểu tình cũng không tồi. Lan Trạch Hy cùng nhan tịch hai người cùng nhau chuẩn bị một bản tiễn đưa yến có lẽ là bởi vì trung gian gia nhập quan ái, đại gia lấy một bữa cơm ăn thật sự vui vẻ. Buổi chiều năm giờ nhiều, nhan tịch hai người đưa trịnh nhiên cùng Lan Trạch Hy đi sân bay, chờ bọn họ tiến vào đăng ký khẩu lúc sau, hai người cùng nhau quay trở về như viên. Trở lại như viên, nhan tịch đột nhiên phát hiện quảng khuế rất nhiều, mọi người đều nói, nhà có một lao như có một bảo, huống chi là hai vị đáng yêu láo nhân. Tịch nhi, không có việc gì, chờ xử lý tốt thượng kinh sự tình, chúng ta cùng đi kinh thành lan trạch hy ôm lấy nhan tịch nói. Lan trạch hy tuy rằng cũng có không tha, nhưng biểu hiện so nhan tịch bình tĩnh rất nhiều. Hảo, trạch hy, người rời đi em mở quốc lâu như vậy có thể chứ nhan tịch nói. Không có việc gì, bọn họ tận tình động đi lan trạch hy nói, nếu bọn họ bất động. không náo đến túi bụi, hắn thật đúng là không có xuống tay liền sẽ đâu. Ân, chúng ta vào đi thôi nhan tịch nói. Nhan tịch biết Lan Trạch Hy hiện tại là tưởng lấy tỉnh chế động, địch bất động ta bất động. Tiệc đính hôn. Thực mau hai ngày thời gian đã qua đi, Lan Thủy cùng Trịnh Nhiên cũng đã rời đi hai ngày, nhan tịch biết Lan Thủy cùng Trịnh Nhiên hai người như cũ ở tại Trịnh Nhiên tứ hợp viện, cũng liền an tâm rồi, đang ở nơi nào có vương lỗi chiếu cố, nhan tịch cũng không dùng nhiều lo lắng. Còn hảo là Lan Thủy tình báo. Tiểu Vũ Hàn được đến tình báo chỉ huy, đối dịch ra ra tay cũng dần dần biến thành âm thầm, động tác cũng không có phía trước như vậy lớn, rốt cuộc dịch ra thủy còn rất sâu, muốn một chút tan dã mới được. Nhưng dịch ra đối với Kiều Vũ Hàn có mối thù giết cha, Kiều Vũ Hàn không thể không báo, cũng may mắn nhan tịch kịp thời tin tức, bằng không tiểu Vũ Hàn thật đúng là sẽ đã chịu rất lớn tổn thất, đây là lời phía sau. Tịch nhi, ta giúp ngươi bàn phát đi Lan Trạch Hy đứng ở nhan tịch phía sau nói. Chết Hi, ngươi xác định ngươi thật sự sẽ bàn phát sao? ngươi thật sự muốn cùng ta cùng đi sao nhan tịch hỏi lan trạch hy như cũ ở hương đều lộ quá mặt hôm nay đi khó bảo toàn sẽ không gặp phải người quen tịch nhi đương nhiên muốn cùng đi ngươi hẳn là tin tưởng ta ta bảo đảm đem tóc bàn hảo lan trạch hy nói tiếp nhận lược bắt đầu cấp nhan tịch bàn phát lan trạch hy vuốt nhan tịch nhập tơ lụa đầu tóc đem một màn này thật sâu khắc ở trong lòng nhan tịch đầu bàn rất đơn giản bất quá là dùng lỏa toàn kẹp tóc hơi hơi cố định ở sau đầu lan trạch hy bàn xong lúc sau đột nhiên hối hận Lan Trạch Hy biết Nhan Tịch vẫn luôn là loa mắt, nhưng nhìn trong gương Nhan Tịch, Lan Trạch Hy đột nhiên có chút tưởng đem Nhan Tịch giấu đi ý tưởng. Làm sao vậy Nhan Tịch nhìn đến Lan Trạch Hy phát ngốc liền hỏi? Không có, bị tịch nhi mỹ mạo mê hoặc Lan Trạch Hy nói, hắn sẽ không đem vừa mới ý tưởng nói cho Nhan Tịch, sợ dọa hư Nhan Tịch, kỳ thật là Lan Trạch Hy nhiều lo lắng, Nhan Tịch trái tim nhỏ thừa nhận năng lực chính là rất mạnh. Phải không, chính ngươi không phải cũng là sao Nhan Tịch nói, kỳ thật Lan Trạch Hy mới là chân chính yêu nghiệt. Có đôi khi nhan tịch đều có loại tự biết xấu hổ cảm giác, bất quá người ở bên ngoài xem ra, hai người nhưng đều là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Con hảo, xướng tịch nhi vừa vận tốt Lan Trạch Hy nói. Đi thôi, bằng không liền chậm nhan tịch nhìn nhìn thời gian nói. Lan Trạch Hy đột nhiên nhập ma pháp biến ra một cái vòng khẩu ngốc tại nhan tịch trên cổ, lúc đảo ánh sáng quá loa mắt. Hôm nay đi sẽ đoạt tín nhiệm nổi bật, nhan tịch đối trang sức nghĩ đến không có gì đặc biệt yêu cầu, không có đặc biệt chú ý, nhan tịch không nghĩ tới. Lan Trạch Hy đã sớm chuẩn bị tốt. Trạch Hy, ngươi không sợ đem ta cấp sủng hư sao nhan tịch nói, lại nghĩ đến Lan Thủy ngẫu nhiên trang vô cùng đau đớn biểu tình. Thế gian ta độc sủng tịch nhi một người đủ để Lan Trạch Hy biểu tình nói, hắn hy vọng mỗi ngày có thể ở nhan tịch trước mặt nói thêm thăng một chút chính mình tồn tại cảm, làm nhan tịch càng thêm yêu hắn, nhìn đến trịnh nhiên bộ dáng, hắn cũng biết hắn truy thê chi lộ còn xa, bất quá muốn trước đem nhan tịch cột vào bên người mới được, Phúc Ha Đi rồi nhan tịch rào rạt khởi một tia hạnh phúc tươi cười nói, nguyên bản đã tình yêu đối nàng đã là một loại hy vọng xa vời, nhưng lại ở lan trạch hy trên người thấy được chân thật. Hiện tại hiện tại làm sáng thế kỷ tổng tài, vốn dĩ hẳn là nhiều tham dự các loại xã giao hoạt động, nhưng là bởi vì nhan tịch quá mức với đặc sắc, hơn nữa hiện tại nhan Thị ở nhan tịch trên tay đã ổn định, loang thoáng có bay lên xu thế, gia thượng kinh tam đại gia chi nhất nguyên gia, phỏng trừng không có người có can đảm cấp nhan tịch phát thiệp mời, chính là có người tưởng lung lạc nhan Tịch. cũng muốn có cơ hội nhan tịch đến nhan thị thời gian thực quy luật chính là nhan thị công nhân liền bọn họ đều không thấy được nhan tịch liền càng thêm đừng nói là giật dây lan trạch hi một thân màu đen lễ phục màu tím hai mắt tuấn mỹ khuôn mặt thấy được quý khí mà có không thể xâm phạm nhan tịch một thân màu tím nhạt váy dài tóc hơi hơi sơ với sau đầu hai người đều là một thân quý khí không thể xâm phạm hai người vừa xuất hiện liền hấp dẫn mọi người ánh mắt lan trạch hi nhìn đến ở đây nam tử phần lớn đều nhìn nhan tịch Liền đem tay phóng tới nhan tịch phần eo, người của hắn không cho phép những người này nhìn trộm, lan trạch hy tiểu hành động nhan. Tịch bất đắc dĩ, nhưng lại cũng căng chịu. Nhan tổng tài, hoan nên Nguyên Trí Kiệt nhìn đến nhan tịch đi tới nói. Nguyên Trí Kiệt nhìn đến nhan tịch, không nghĩ tới nhan tịch vẫn luôn không có như thế nào chú ý, thậm chí thoát ly nhan ra nữ nhi, hiện tại sẽ như thế xuất sắc, nếu nhan tịch lúc trước không có thoát ly nhan ra, cùng nhan gia liên hôn liền không phải là nhan hình, nhìn đến nhan tịch. Nguyên Chí Kiệt cảm thấy chính mình nhi tử khẳng định là khống chế không được Nhan Tịch, Nhan Tịch chú định là bay lượn với Cựu Thiên tồn tại. Đứng ở Nhan Tịch bên người vị này, Nguyên Chí Kiệt cũng từng gặp qua một mặt. Nguyên Chí Kiệt vốn dĩ muốn đánh tiếp đón, nhưng lại không biết Lan Trạch Hi đến tột cùng là ai. Nguyên tổng, chúc mừng, vị này chính là Lan Trạch Hi. Hôm nay nhiều mang một người lại đây sẽ không quấy rầy đi Nhan Tịch nhìn Nguyên Chí Kiệt nhìn Lan Trạch Hi, vì thế nói, sẽ không. Lan Tiên Sinh, ngươi hảo Nguyên Chí Kiệt nói. Phần 267 Chúc mừng Lan Trạch Hy nhàn nhạt nói Lan Trạch Hy một thân quý khí Nguyên Trí Kiệt là gặp qua việc đời Có sao lại không biết Lan Trạch Hy không đơn giản Ở đối mặt Lan Trạch Hy thời điểm Nguyên Trí Kiệt cảm giác được loáng thoáng áp lực Nguyên Trí Kiệt cảm thấy Lan Trạch Hy thập phần không đơn giản Người như vậy Nếu có thể kết giao còn hảo Nếu không thể, cũng đoạn không thể trở thành địch nhân Không khách khí Mời vào Nguyên Trí Kiệt nói Hai người trực tiếp đi vào Yến hội thính Nhan tịch khắp nơi nhìn một chút Ở đây rất nhiều người nhan tịch đều có ấn tượng, bất quá cũng đều không biết nhan tịch chú ý. Lan Trạch hy nhìn đến nhan tịch bị những người này đoạt đi quá nhiều chú ý tới, liền cùng nhan tịch đi vào một cái tương đối hẻo lánh góc, chủ động vì nhan tịch đổ một chén nước. Đối với rượu tới nói, lan Trạch hy không thích, nhan tịch cũng không thích. Nhan tịch ở góc nhìn đến, không lâu lúc sau, nhan chính lâm cũng mang theo nhan Huynh lại đây, đến nỗi nhan nặc, nhan chính lâm cũng không có mang lại đây, rốt cuộc nhan nặc hiện tại là nhất mẫn cảm tồn tại. không thích hợp xuất hiện ở công chúng trường hợp dưới ở đây nhận thức nhan tịch người rất ít nguyên trí kiệt vốn đang lo lắng nhưng là phát hiện nhan chính lâm không có nhận ra nhan tịch cũng liền an tâm rồi thỉnh nhan chính lâm cùng nhan huynh tham gia nguyên hạo đính hôn điển lễ đơn giản là vì bài trừ lời đồn thực mau người dần dần đều đến đông đủ thật lâu liền đến tân nhân vào bàn lúc ở đây rất nhiều người đều cảm thấy hoan hoan vận khí không tồi bay lên cảnh cao biến vượng hoàng đương nhiên cũng còn có chút nữ tử biết nguyên hạo trong lòng nhịn không được mạo toan thủy Không nghĩ tới Nguyên Hạo như thế nào liền xem là một cái bình thường gia đình nữ hải. Nguyên Hạo hôm nay ăn mặc màu trắng tây trang, mang theo thân sĩ mỉm cười, thập phần tuấn mỹ, nhưng ở nhan tịch xem ra, lại là thập phần dối trá. Thức mau, Hoan Hoan ở phụ thân hắn nâng hạ đi đến, đem tay giao cho Nguyên Hạo trên tay, Hoan Hoan trải qua cố ý trang điểm, nhìn qua nhưng thật ra so ở đây rất nhiều nữ tử mỹ lệ rất nhiều. Hai người trao đổi nhẫn, ở mọi người chúc phúc dưới kết hợp, nhưng nhan tịch lại từ nhan huynh biểu tình nhìn thấy ghen ghét cùng phẫn nộ. nhan hinh nhìn đến hai người trao đổi nhẫn nhan gia cùng nguyên gia vẫn luôn giao hảo nhan hinh từ nhỏ liền nhận thức nguyên hạo cũng vẫn luôn hy vọng có thể gả cho nguyên hạo lúc trước đính hôn nhan hinh thấy được hy vọng nhưng lại đã xảy ra như vậy sự tình làm nhan hinh tuyệt vọng hôm nay nhìn đến nguyên hạo cưới một cái bình thường nữ tử nàng như thế nào không ghen ghét cho tới nay nhan hinh đều tự mình cho rằng nàng mới có thể xứng đôi nguyên hạo bất quá nhan hinh che giấu thực hảo tuy rằng rất nhiều người bên ngoài thượng là ở thương hại nàng nhưng lại là ở cười nhạo nàng Nhan huynh có như thế nào không rõ đâu. Nhan tịch từ nhan huynh biểu tình, đại khái đã biết nhan huynh tâm lý hoạt động, lộ ra một cái tính kế tươi cười. Lan Trạch hy nhìn đến nhan tịch tươi cười cũng cười, nghĩ thầm, tiểu hồ ly lại ở tính kế người, hắn muốn hay không giúp nàng đâu. Nghi thức sau khi chấm dứt, tới rồi hiến hội thời gian, đệ nhất điệu nhảy từ tân nhân khai vũ, hoan hoan lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, có vẻ có một ít khẩn trương, răng mua có một ít cứng đờ. Liên ở vũ điệu đến một nửa thời điểm. Một cái nho nhỏ lời đồn đãi truyền đến mở ra, có người nói, Nguyên hạo là bởi vì tân nương mang thai mới có thể cưới nàng, ở đây rất nhiều phu nhân đều là có con cái, hôm nay hoan hoan có cô ý xuyên một cái nhìn bụng không thế nào thu hút hôn sự, bát quái vĩnh viễn là mạnh nhất tồn tại, truyền truyền liền dần dần biến vị, vũ hội đến một nửa thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đã biết. Bất quá đều chỉ là nhỏ giọng nghị luận, Nguyên hạo nhìn đến trong đám người ngẫu nhiên có người đối nàng chỉ chỉ trò trò, còn sẽ lộ ra chút khinh thường biểu tình. Có nhìn nhìn hoan hoan, dù sao cũng là tiểu gia đình ra tới, hôm nay hoan hoan biểu hiện là nguyên hạo không có như vậy vừa lòng. Nguyên hạo trong lúc nhất thời nghĩ đến, liền uống một hớp lớn rượu, nguyên bản hắn liền không nghĩ tới hoan hoan, chỉ là có rất nhiều bất đắc dĩ mà thôi. Hoan hoan hôm nay biểu hiện cũng không đủ hào phóng, có lẽ là bởi vì hôm nay tới người đều là có thân phận cùng địa vị, nhiều ít có chút khinh thường hoan hoan duyên cớ. Nguyên hạo không nghĩ tới, hắn mới kết hôn, ở hôn lễ thượng liền phải đã chịu người khác chỉ chỉ trò trò. Nguyên phu nhân, nghe nói ngươi thực mau muốn ôm tôn tử một cái quý phụ nhân đều sớm nguyên trí kiệt phu nhân bên người nói, cái kia thật sự là quá tốt, ta cũng tưởng mau chóng ôm tôn tử. Rốt cuộc mấy cái nhi tử đều kết hôn nguyên phu nhân nói, trả lời đến tích thủy bất lậu. Vậy chúc mừng quý phụ nhân nói. Cảm ơn nguyên phu nhân hảo phong nói, đảo có vẻ quý phụ nhân có chút vô cớ gây rối, bất quá lời này vừa vặn bị nguyên hạo nghe được, chẳng lẽ đại gia vừa mới đều đối hắn chỉ chỉ trò trò, nguyên lai like là có chuyện như vậy. thượng kinh hào môn giống nhau tập tục tân nhân đêm tân hôn đều sẽ ở khách sạn vượt qua bao gồm đính hôn cũng là giống nhau hôm nay hiện trường rất nhiều người đều ôm xem diễn thái độ nguyên hạo cùng nhan hinh hôn ước giải trừ không lâu hiện tại nguyên hạo có kết hôn ở đây người có sao lại không rõ trong đó miêu nị bất quá đều là nhìn nguyên trí kiệt mặt mũi thượng không có nói rõ thôi hơn nữa hôm nay nhan hinh làm đương sự cũng tới ở đây người đều là chịu quá giáo dục cũng sẽ không trực tiếp ở người khác miệng vết thương thượng giải mối tiệc đính hôn mọi người đều ôm bất đồng tâm tình ở một mảnh sung sướng chung vượt qua nhan tịch cùng lan trạch hy cả đêm nhưng thật ra thử căn bình có thể là ngại với lan trạch hy khí thế không có người dám đi lên đi quái dày cho hay sắp muốn bắt đầu chương 118 kế trung kế 3. ở hoa lệ yến hội thính mọi người đều tôn bất đồng tâm tư đối với này đoạn bẩn phú tranh lệch quá lớn hôn nhân chân chính xem trọng lại có mấy người cô bé lọ lem chuyện xưa có lẽ chỉ có ở đồng thoại chung mới là hoàn mỹ biểu hiện trong sinh hoạt luôn là trộn lẫn quá nhiều mặt khác nhân tố Tình cùng ái, nếu làm được đến hoàn toàn thuần thoái, như vậy ái trung quy sẽ mất đi, cô bé lọ lem nếu là đã không có vương tử ái, cũng liền rất khó sinh hoạt đi xuống. Ninh tuyên cùng hoan hoan sự tình bất quá là trần thế kinh hồng thoáng nhìn, qua lúc sau, liền sẽ không đối người lưu lại cỡ nào khắc sâu ấn tượng, nhưng hôm nay ban đêm đối với Nguyên Hạo tới nói lại hoàn toàn bất đồng, hoan hoan chưa kết hôn đã có thai tin tức truyền ra, ở trước tiên đều không có cô bé lọ lem tốt đẹp, có cũng bất quá là trở thành đại gia trà dư tiểu hậu cho cười. Nguyên hạo băn khoăn mặt mũi, tiện đi khách nhân, khách nhân rời đi thời điểm, Nguyên hạo đã hơi say. Đương yến hội thính rốt cuộc chỉ còn lại có nguyên người nhà thời điểm, Nguyên hạo sắc mặt thay đổi, sinh hoạt ở đánh gia tộc bên trong, người đều có bất đồng gương mặt, cao hứng cùng không ở gương mặt mặt trên hoàn toàn không có cách nào nhìn ra tới, bất quá, hiện tại có thể thấy được chính là Nguyên hạo không cao hứng, tân hôn liền trở thành trò cười sự tình, ai lại sẽ cao hứng đâu. Phòng trưng đến ngày mai thời điểm, Nguyên hạo phong lưu chuyện cũ liền sẽ khắp thượng kinh. Mấy năm nay, nguyên hạo biểu hiện vẫn luôn là hoàn mỹ vô khuyết, hiện tại lại rẻm pha không ngừng, hắn nhiều năm kinh doanh danh dự hủy trong một sớm, đổi làm là ai đều sẽ không cao hứng, húng chi lại là thập phần để ý chính mình danh dự nguyên hạo đâu. Chúng ta đi về trước, hạo ngươi cùng tiểu nhụy, hoan kêu lên vui mừng làm triệu đình uy lưu tại khách sạn nguyên trí kiệt nói, dù sao cũng là hai người tân hôn, vô luận ngoại giới truyền thành bộ dáng gì, nhưng tự thân biểu hiện tổng nếu là hoàn mỹ vô khuyết mới được. ba, Ta đã biết. Các ngươi một đường tiểu tâm nguyên hạo nói, hôm nay nghe đồn đã làm nguyên trí kiệt phản cảm, nguyên hạo quả quyết sẽ không ở ngay lúc này lại làm làm nguyên trí kiệt phản cảm sự tình. Ba mẹ, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, các ngươi trên đường tiểu tâm hoan hoan nói, vừa mới toàn bộ kết hôn yến hoan niềm vui trung thập phần khẩn trương, hiện tại hết thảy đều đã trần ai lạc định, lo lắng cũng liền buông xuống, hoan hoan hôm nay rốt cuộc cảm nhận được hào môn yến hội, nàng hôm nay là vai chính, nhưng toàn bộ yến hội đều sẽ làm người hít thở không thông Lại có tràn ngập hy vọng. Hoan hoan biết, nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc trở thành nguyên hạo nữ nhân, hơn nữa là cưới hỏi đàng hoàng, trước kia nàng cho rằng hết thảy đều là hy vọng xa vời, hiện tại đều đã thực hiện, đối với nguyên hạo thời điểm, sắc mặt rào rạt nổi lên hạnh phúc tươi cười. Hoan hoan biết nguyên hạo có lẽ đối nàng không có nhiều ý thái, nhưng là nàng trong lòng hạ quyết tâm, nhất định sẽ trả giá, là nguyên hạo yêu chính mình, có lẽ nàng nghĩ như vậy thời điểm, liền sẽ nghĩ tới hai người sau này hạnh phúc Tiểu Nhụy. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi biết không nguyên phu nhân công đạo nói, hiện tại hoan hoan cô thai, hôm nay ở khách sạn qua đêm càng có rất nhiều vì bác bỏ tin đồn, tuy rằng đã có nghe đồn truyền ra tới, nhưng là diễn nếu làm liền phải kiên trì đến cùng. Cảm ơn mẹ hoan hoan mang theo đầy mặt hạnh phúc tươi cười nói. Nguyên người nhà rời khỏi sau, nguyên Hạo không tình nguyện cùng hoan hoan cùng nhau đi tới tầng cao nhất tổng thống phòng xếp, tiến vào phòng, hai người lâm vào trầm mặc, hoan hoan biết, nàng muốn tận lực biểu hiện hào phóng mới có thể thắng đến nguyên Hạo tâm. chính là tân hôn biến thành cái dạng này đều không phải là nàng mong muốn cũng không phải nàng có thể không chế hạo chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi hoan hoan đối nguyên hạo nói ngươi nghỉ ngơi đi ta đi dưới lầu uống một chén không cần chờ ta nguyên hạo nhìn thoáng qua hoan hoan lúc sau nói hai người hôn nhân nguyên hạo không có chờ đợi nếu không phải ngại với nguyên trí kiệt áp lực có lẽ hắn căn bản là sẽ không cưới hoan hoan đối chính mình sự nghiệp hoàn toàn không có trợ giúp còn đem chính mình nhiều năm qua kinh doanh thanh danh bị hủy bởi một đoạn Nguyên hạo biết hiện tại hoan hoan có hài tử, không thể đối nàng phát tiết, huống hồ ngày mai còn phải về nguyên ra, liền càng thêm không thể làm người nhà nhìn ra cái gì khác thường. Nguyên hạo nói xong, không đợi hoan hoan phản ứng lại đây liền trực tiếp đi ra ngoài, hoan hoan biết hiện tại vẫn là mang thai đầu 3 tháng, phải chú ý, chính là đổi làm là ai đều hảo, chính mình tân hôn trượng phu muốn đi bên ngoài uống rượu lại có ai sẽ nguyện ý đâu. Nhìn đến nguyên hạo rời đi sau, hoan hoan nước mắt trượt xuống dưới, chẳng lẽ nàng cả đời liền phải như vậy vượt qua sao. xa hoa tổng thống phòng xếp nhưng một người lại có vẻ như vậy thê lương hoan hoan đột nhiên nhớ tới ở người xa lạ điện thoại chung nói ngươi bây giờ còn có hối hận cơ hội hối hận sao nàng không biết bất quá nàng biết đến là lúc này nàng đã không có hối hận cơ hội một khi mở đầu vô luận kết quả như thế nào hắn đều chỉ có thể kiên trì đi xuống hạnh phúc cùng không hết thể đều là nàng quyết định của chính mình nhìn phong dương lớn mặt trên còn vẩy đầy hoa hồng cánh nhưng hiện tại lại hoan hoan xem ra là như vậy chói mắt nhìn thoáng qua lúc sau Hoan Hoan kéo lên cửa phòng, ở trên sofa ngồi, nàng hy vọng Nguyên hạo chờ một chút có thể trở về, 12 giờ, một chút, 2 điểm. Chậm rãi Hoan Hoan ở bất chi bất giác chung ngủ rồi, đáng tiếc lại trước sau không có chờ đến hắn phải đợi người kia, đêm tân hôn độc thủ không quê, Hoan Hoan châm chọc cười, này hết thể đều là chính mình tuyển, cũng là chính mình xứng đáng. Ngày hôm sau, Hoan Hoan ở trên sofa mặt tỉnh lại, nhưng lại vẫn là không có nhìn đến Nguyên hạo thân ảnh, nhìn nhìn thời gian, Hoan Hoan phát hiện đã 7 giờ qua. Cũng là thời điểm về nhà, Hoan Hoan cầm lấy điện thoại, đang muốn cấp Nguyên Hảo gọi điện thoại, tay lại ngừng lại, giờ phút này nàng sợ hãi. Phần 268 Hoan Hoan không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể ở trong phòng chờ Nguyên Hạo. còn Hảo trong phòng đã sớm chuẩn bị chút điểm tâm. Hoan Hoan không đến mức đói bụng tới chờ, thời gian chậm rãi quá khứ, nàng chưa từng có nghĩ tới, Nguyên Lai nôn nóng chờ đợi một người thời điểm, thời gian lại như thế khổ sở. Thời gian đã đa khuya, Nguyên Hạo ở một trận đau đầu dục nước trung tỉnh lại. Nguyên Hạo nghĩ chính mình đêm qua tâm tình không tốt, liền đi dưới lầu quán ba uống lên một chút, nhưng lại cảm giác càng uống càng thanh tỉnh, không biết lại đây quá lâu, hắn liền tưởng trở lại khách sạn, chẳng lẽ chính mình ở bất chi bất giác chung đã đã trở lại sao? Nguyên Hạo mở to mắt, nhìn đến nằm ở chính mình bên người lỏa lộ này thân mình, mở to mắt ánh mắt đầu tiên cảm giác là hoan hoan, chính là lại nhìn nhìn cảm giác không đúng, Nguyên Hạo xoa xoa hai mắt của mình, nhưng nữ hải là đưa lưng về phía hắn, hắn căn bản thấy không rõ lắm. Duy nhất biết đến chính là cái này, nữ hài tuyệt đối không phải Hoan Hoan. Nguyên Hạo nhìn đến nữ hài ngủ say, đang định mặc quần áo rời đi thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, trong lúc nhất thời trào ra tới đại lượng phóng viên, Nguyên Hạo chần chừ thân mình đứng đang định mặc quần áo thời điểm, phóng viên tiến vào thời gian cũng vừa vừa vặn, Nguyên Hạo chỉ có thể lại về tới bên trong chăn, mượn dùng chăn che đậy thân thể của mình. Có lẽ là bởi vì phóng viên quá xảo, nữ hài mở mắt, nhìn đến phóng viên, a một tiếng kêu lên. đây là phóng viên cũng nhận ra tới trận này diễn nam chính là nguyên hạo nữ chính là nam chính tiền vị hôn thê nhan hinh trong lúc nhất thời đại gia không biết cái này kêu là sướng nào vừa ra nhan hinh sợ hãi nhan hinh ngày hôm qua nhìn đến nguyên hạo đính hôn tâm tình của nàng rất kém cỏi vì thế chờ trở, trở lại nhan ra lúc sau nàng liền trộm lái xe ra tới uống rượu nàng nhớ rõ ở quán ba gặp được nguyên hạo nàng không dám đi lên chào hỏi chỉ có đem sở hữu bất mãn cùng khó chịu dùng cồn tới phát tiết lúc sau nói lên nàng cũng liền hoàn toàn không nhớ rõ ngươi như thế nào lại ở chỗ này nhan hinh run rẩy nói lập tức đem đầu lùi về bên trong chăn nhưng ở phía trước phóng viên căn cứ chụp hảo ảnh chụp dấu đầu lòi đôi đã không có bất luận cái gì tác dụng ngươi làm cho bọn họ đi ra ngoài đi ra ngoài nhan hinh ở bên trong chăn một lần lại một lần nói trong giọng nói lại mang theo điên quân ước số mấy ngày này nhan hinh quá đến quá áp lực ở hai người tiệc đính hôn thượng nhan hinh đã bị chịu kích thích nhưng như bây giờ tình huống làm nàng càng thêm không dám đối mặt nhan ra gần nhất phát sinh một loạt sự tình nàng lựa chọn trốn tránh chính là hiện tại có đã xảy ra chuyện như vậy nhan hinh thật sự không có năng lực đi đối mặt nàng không biết nên làm cái gì bây giờ các ngươi còn không chạy nhanh đi ra ngoài nguyên hạo nghe được nhan hinh liên tục không ngừng đi ra ngoài hai chữ rốt cuộc phản ứng lại đây lúc sau nói nhưng phóng viên kia lại dễ dàng như vậy từ bỏ này độc nhất vô nhị tin tức bọn họ chính là sáng sớm liền tới đây nằm vùng thật vất vả cổ đủ dũng khí cậy ra môn kia lại dễ dàng như vậy từ bỏ có lẽ là bởi vì bọn họ chờ đến lâu lắm cùng nhau tiến vào người liền là ai mở cửa ra phóng viên đều không có ấn tượng làm phóng viên đệ nhất yếu tố là tin tức mặt khác thủ đoạn đều không sao cả nguyên tiên sinh xin hỏi ngày hôm qua ngươi vì sao vứt bỏ kiểu thê cùng nhan hình tiểu thư ở chỗ này khai phỏng, có phải hay không nhan hình tiểu thư mới là người chân ái nguyên tiên sinh nghe đồn nói các ngươi là phụng tử thành hôn đúng không có phải hay không bởi vì ngươi thê tử dùng hài tử bức bách các ngươi ở phụng tử thành hôn nguyên tiên sinh nếu ngươi thích Nhan hình tiểu thư Lúc trước vì sao phải tiếp xúc nước? Xin hỏi nguyên tiên sinh vì sao tân hôn đệ nhất vãn liền ra tới sẽ tiền vị hôn thê? Từ từ một loạt vấn đề bén nhọn mà lại có tin tức tính, nguyên hạo đã không có cách nào, chỉ có gọi điện thoại kêu khách sạn bảo an, hy vọng đem phóng viên đuổi ra đi, còn ở khách sạn bảo an làm việc tốc độ thực mau, thực mau liền đem bảo an dám đi ra ngoài, nhưng nguyên trí kiệt phu thê cũng nghe tin mà đến, đương nhiên hỏi ý mà đến còn có nhan chính lâm, nhan du đã bị Tống Di mang đi. nhan chính lâm hiện tại là nhan hinh người giám hộ chờ phóng viên rời đi phòng lúc sau nguyên hạo có thể rõ ràng cảm giác được nhan hinh giấu ở bên trong chăn thân thể đang run run rẩy nguyên hạo lập tức mặc vào quần áo hắn không biết chính mình ngày hôm qua vì sao sẽ làm ra như vậy hành động hắn chỉ là nhớ rõ chính mình ở mơ mơ màng màng thời điểm tính toán hồi khách sạn nhưng sau lại sự tình hắn thật sự không nhớ rõ chạy nhanh đem quần áo mặc vào đi nguyên hạo có chứa một tia chán ghét nói nguyên hạo khó hiểu chẳng lẽ là nhan hinh ở thiết kế chính mình nhưng hắn nhận thức nhan huynh vẫn luôn là đơn thuần thiện lương, tuy rằng đã xảy ra kia chuyện hai người giải trừ hôn sau, sau lại nguyên hạo cũng thực may mắn, rốt cuộc nhan chính lâm đã không phải nhan thị hiện tại đương ra người. nguyên hạo mặc tốt quần áo quay người đi lúc sau, nhan huynh bắt đầu chậm rãi mặc xong quần áo, nhưng tay lại còn đang run rẩy, phần cổ dấu hôn ý bảo đó là hai người ngày hôm qua hoan ái sau lưu lại dấu vết. nhan huynh hận sợ hãi, nàng không biết vì sao sẽ phát sinh như vậy sự tình. đêm qua là chuyện như thế nào nguyên hạo lạnh lùng nói. ta không biết, ta chỉ là ở quán ba uống rượu, chuyện sau đó ta liền không nhớ rõ nhan hình lắp bắp nói, hai người vừa mới mặc tốt quần áo, vô cùng lo lắng nguyên trí kiệt cùng nguyên phu nhân liền chạy tới, Hoan Hoan cũng ở trước tiên được đến tin tức từ tầng cao nhất đi xuống tới, vừa mới nhìn đến trên mạng mặt điên truyền tin tức, Hoan Hoan đi đường liên tục quăng ngã hai ngã, hiện tại Hoan Hoan chỉ là cảm giác cả người đau đớn, nhưng lại so ra kém nàng đau lòng. Chuông cửa thanh lúc sau, Nguyên Hạo mở ra phương diện, vừa mới mở ra cửa phòng kia trong nháy mắt Nguyên trí kiệt nhìn đến nguyên hạo, trực tiếp một cái tắt đánh tới nguyên hạo sát mặt, sát mặt tức khắc khí màu đỏ nằm cái dấu ngón tay, nguyên phu nhân ai làm đau lòng, nhưng lại cái gì đều không có nói. Nguyên trí kiệt đi vào lúc sau, lập tức đóng lại phương diện, nổi giận đùng đùng làm được trên sofa mặt. Ta hỏi ngươi, là chuyện như thế nào nguyên trí kiệt nói? Ba, ta không biết, ta chỉ là ở dưới lầu tới uống chút rượu, lúc sau ta liền không nhớ rõ nguyên trí kiệt nói. Ta đi thời điểm lại như thế nào công đạo ngươi, ngươi. tức chết ta nguyên trí kiệt nói cảm giác được ngược truyền đến từng trận phòng nguyên phu nhân lập tức cấp nguyên trí kiệt vô vô ngực nguyên phu nhân vẫn luôn là toàn chức gia đình bà chủ mọi chuyện đều lấy nguyên trí kiệt là chủ ở ngay lúc này nàng ra tới đứng ở một bên căn bản là cắm không được miệng hoan hoan đứng ở một bên chỉ là cảm giác thân thể của mình khinh phiêu phiêu nhưng nàng lại nỗ lực không cho chính mình ngã xuống đây là nàng tân hôn trợ phu sau này cả đời bọn họ chi gian còn có tình yêu đáng nói sao trường hợp một lần hạ độ cho mặc Nguyên trí kiệt không có nói được, đang chờ nhan chính lâm đã đến, tuy rằng nhan chính lâm bất đồng với di vãng, nhưng trung quy là nhan ra người, nhan Hinh sự tình hắn cũng không có phương tiện nhiều lời, nhan Hinh chỉ có thể trực tiếp một mình xúc ở một góc, nàng không biết, thật sự không biết là chuyện như thế nào. Thực mau, nhan chính lâm cũng chạy đến, cửa phóng viên căn bản không có tam khai, ngược lại càng tụ càng nhiều, nhan chính lâm tiến vào thời điểm nếu không phải bảo ăn, căn bản là tệ không tiến vào, nếu không phải như bây giờ một loại tình huống, nhan chính lâm căn bản là không nghĩ tới. nhan chính lâm gần nhất cảm giác hắn thật giống như sinh hoạt ở lốc xoáy bên trong giống nhau như thế nào đầu nhảy không ra ngược lại càng động càng trầm đi xuống sở hữu gần nhất nhan chính lâm vẫn luôn đều không có bất luận cái gì động tác bởi vì cấp tống di còn nợ cơ bạc ly hôn thời điểm có cho tống di một số tiền hiện tại nhan chính lâm thu thập lưu động chính mình càng vốn không có biện pháp hoàn toàn thu mua cổ phiếu hơn nữa nhan thị cổ phiếu cũng dâng lên rất nhiều nhìn đến nhan thì hiện tại càng ngày càng ổn định nhan chính lâm chính mình đều đã sầu trắng một sợi tóc Nhan Huynh đây là chuyện gì xảy ra nhan chính lâm tràn ngập tức giận nói. Nhan Huynh vẫn luôn nhan chính lâm kiêu ngạo, nhưng hiện tại lại liên tiếp đã xảy ra chuyện như vậy. Nhan chính lâm nhớ tới ngày hôm qua tiệc đính hôn nhan Hinh lộ ra một tia đấu kỵ biểu tình, cho rằng hết thể đều là nhan hình việc làm. Không thể không nói nhan chính lâm căn bản là không xứng là người, đều tới rồi khi nào, còn ở trước tiên hoài nghi chính mình nữ nhi. Ba, ta không biết, thật sự không biết nhan Hinh đứt quáng lập lại nói, nàng chỉ là nghĩ ra được phát tiết một chút chính mình. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhan Hinh nguyên bản cho rằng Nguyên Hạo sẽ là nàng phụ quân, chính là nhớ tới vừa mới Nguyên Hạo đối chính mình lời nói lạnh nhạt, hiện tại cư nhiên liền phụ thân đều hoài nghi nàng, Nhan Hinh không biết kế tiếp sự tình nên như thế nào. Nguyên Tổng, đây là có chuyện gì Nhan Chính lâm đối Nguyên Trí Kiệt hỏi, rốt cuộc Nguyên Trí Kiệt rốt cuộc sống đến. Nhan Tổng, chúng ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, bằng không kêu khách sạn giám đốc lại đây hỏi rõ ràng một chút Nguyên Trí Kiệt nói. Hiện tại nguyên trí kiệt căn bản không sợ nhan chính lâm, nhan chính lâm đã không có nhan thị, hiện tại nhiều nhất bất quá là nhan ra người, liền tính nhan ra ở kinh thành thế lực ở khổng lồ, cũng quản không đến thượng kinh, nguyên trí kiệt hiện tại cần phải làm là bảo hộ chính mình nguyên hạo danh dự, giữ gìn nguyên gia danh dự. Hảo nhan chính lâm nói, nhan chính lâm tiếp sự tình quá kỳ quặc, biết rõ ràng đi cũng đúng là hắn ý tứ, cửa đổ phóng viên, nếu không biết rõ ràng đi ra ngoài phòng trường cũng khó, hơn nữa hôm nay không biết rõ ràng có lẽ về sau liền không có cơ hội. Nhan ra người không thể trên lưng hãm hại nguyên người nhà tội danh. Thực mau khách sạn giám đốc liền nơm nớp lo sợ đi đến, khách sạn phát sinh sự tình hắn đương nhiên biết, hắn giờ phút này cỡ nào hy vọng chính mình hôm nay xin nghỉ, liền không cần đối mặt chuyện như vậy, đáng tiếc chính là, mã hậu pháo ai đều sẽ. Ngươi là khách sạn giám đốc Nguyên Trí Kiệt hỏi. Nguyên Tổng, ngươi hảo, ta là khách sạn giám đốc Trần Vũ Trần Vũ nói. Ngày hôm qua phòng này đến tột cùng là ai khai Nguyên Trí Kiệt nói. Phòng này là nhan huynh tiểu thư khai. Bất quá không phải nhan hình tiểu thư bản nhân, ngày hôm qua nhan hình tiểu thư ở quán ba uống say, quán ba nhân viên công tác xem nhan hình tiểu thư là người quen, liền đỡ nhan hình tiểu thư lại đây khai phòng Trần Vũ nói. Phần 269 Trần Vũ chỉ có thể là ăn ngay nói thật, tuy rằng Thượng Kinh biết nhan chính lâm đã thất thế, nhưng hiện tại nhan thị đương ra một câu là nhan ra người, chẳng sợ thoát ly quan hệ, nhưng rốt cuộc nhan tịch cũng họ nhan. Phải không, có người đưa nhan hình tiểu thư sẽ phòng sao nguyên trí kiệt tiếp tục hỏi. Vừa mới nói nhưng nói đúng nguyên hạo phi thường bất lợi. Không tồi, ngày hôm qua vãn ban trước đài tiểu thư nói, quán ba người phục vụ vẫn luôn giảng nhan hình tiểu thư đưa về phòng lúc sau mới rời đi Trần Vũ nói. ngươi như thế nào như vậy xác định nguyên trí kết hỏi, rốt cuộc Trần Vũ cái này lời chứng quá mức với khẳng định, nhịn không được làm người hoài nghi. Bên cạnh quán ba thường xuyên có người uống say lúc sau liền sẽ làm quán ba người phục vụ đưa về chúng ta khách sạn, hơn nữa mỗi một lần đều là có đơn độc đăng ký. Có khách nhân uống say lúc sau sẽ lựa chọn ngày hôm sau lại đây tính tiền Trần Vũ nói. Bất quá như vậy phục vụ chỉ nhằm vào khách quen mà thôi, không lo lắng sẽ quyết nợ. Rốt cuộc khách sạn 5 sao phòng nhất tiện nghi đều phải thượng ngàn khối, không phải một cái bình thường viên chức nhỏ có thể tiêu phí, nơi này là trung tâm khu, có thể ở phụ cận quán 3 tiêu phí đại đa số đều là kẻ có tiền, mới có như vậy phục vụ. Đem video giám sát rất cho ta xem Nguyên Trí Kiệt nói. Nguyên Trí Kiệt không tin sự tình sẽ như vậy trùng hợp. Như bây giờ lời chứng đối nguyên hạo quả thực là hoàn toàn bất lợi, hoan hoan nghe đến đó, trên đầu đã toát ra mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy hào hào xuống dưới. Hoan hoan cho rằng cùng nguyên hạo kết hôn lúc sau hết thể đều sẽ tốt, nhưng không nghĩ tới đã xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ chính là nàng muốn hôn nhân sao? Nàng vẫn luôn cho rằng có thể hạnh phúc, nàng là ái tiền, nhưng đối với nguyên hạo nàng có ái, bằng không cũng sẽ không hiện tại ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió phía trên cùng nguyên hạo kết hôn, vốn dĩ cho rằng nàng có thể thực hạnh phúc? có thể chậm rãi lưu ra nguyên hạo tâm, nhưng là nàng lại có không cao nguyện từ bỏ. Nay một tầng theo dõi học rồi, bất quá có thể điều thang máy theo dõi cho ngài Trần Vũ nói, nghĩ thầm, sớm biết rằng liền sớm một chút đem theo dõi sửa được rồi, bằng không cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Người đem ngày hôm qua quán ba khai phòng vô người phục vụ kêu lên tới Nguyên Trí Kiệt nói. Nguyên hạo có thể làm ra chuyện như vậy, Nguyên Trí Kiệt như thế nào đều không tin, hắn biết Nguyên hạo thực làm vậy, nhưng là Nguyên hạo cũng hiểu được đúng mực Tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này cùng nhan ra người nhắc lên quan tâm. Nguyên trí kiệt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là tại hoài nghi nữ nhi của ta thiết kế này hết thể sao nhan chính lâm nói? Vừa mới bắt đầu, nhan chính lâm chịu đựng làm nguyên trí kiệt hỏi, nhưng nguyên trí kiệt càng hỏi càng thái quá. Nhan chính lâm tuy rằng có chút tưởng một sự nhịn chín sự lành, chính là lại cũng không phải không có điểm mấu chốt. Hắn tuyệt đối không thể ở ngay lúc này lưng bèo khởi như vậy đều danh. Ta chỉ là muốn kêu người lại đây hỏi rõ ràng đêm qua đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ta nhưng không tin có như vậy trùng hợp. Nguyên Chí Kiệt không chút nào thoái nhượng nói. Nếu này hết thảy cùng Hinh Hinh không quan hệ, nguyên luôn là không phải sẽ cho ta cái công đạo Nhan Chính Lâm nói. Nhan Chính Lâm có thể đem hết thảy quyền chủ động giao cho Nguyên Trí Kiệt, nhưng là kế tiếp sự tình hắn có chiếm cứ ích lợi, hắn xem Nhan Hinh cái thứ nhất bộ dáng bắt đầu, hắn liền không tin Nhan Hinh sẽ thiết kế này hết thảy, ngược lại cảm thấy này hết thảy đều là Nguyên Hạo thiết kế. Ta cũng hy vọng này hết thảy cùng nhan tiểu thư không quan hệ, chính là nhan tiên sinh, ngươi đừng quên, ngày hôm qua là nguyên hạo kết hôn điển lễ nguyên trí kiệt nói. Ta đương nhiên sẽ không quên, nhưng một cái vừa mới kết hôn người, bỏ xuống chính mình tân nương đi quán ba người như vậy cũng là người hoài nghi đi nhan chính lâm nói. Ngươi có ý tứ gì nguyên trí kiệt tức giận nói. Ngươi nghĩ sao, nếu ngươi tâm biết rõ ràng hết thảy, kia hảo, giám đốc ngươi đi đem ngày hôm qua quán ba người phục vụ kêu lên tới nhan chính lâm nói. Vừa mới hết thể lời chứng đều đối nhan hình có lợi, hắn đương nhiên cũng nguyện ý phối hợp. Tốt Trần Vũ nói, còn không quên xoa xoa cái chán mồ hôi. Cũng may quán ba cùng khách sạn chi gian quan hệ không tồi, tuy rằng không phải đi làm thời gian, nhưng là cũng có thể tìm được đưa nhan hình trở về người phục vụ, ước chừng nửa giờ lúc sau. Phục vụ nhân viên vô cùng lo lắng dám lại đây, rốt cuộc đề cập đến nàng ngày hôm qua công tác, nàng cũng không dám chậm trễ. ngươi hảo, Trần Giám đốc người phục vụ thật vất vả chen vào tới vào cửa sau nói Nhìn đến người trong nhà viên, người phục vụ có vẻ có một tia khẩn trương. Ngày hôm qua là ngươi đưa nhan hình tiểu thư tới khách sạn sao Trần Vũ hỏi. Đúng vậy người phục vụ gật gật đầu nói. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng nhan huynh tiểu thư nhận thức sao, vì sao đưa nàng hồi khách sạn Nguyên Trí Kiệt hỏi. Nguyên Tổng ngươi có ý tứ gì nhan chính lâm nói, Nguyên Trí Kiệt nói, làm nhan chính lâm nghe tới rất bất mãn. Nhan huynh tiểu thư gần nhất ngẫu nhiên trở về nơi này, ngày hôm qua xem nàng uống say liền đưa nàng lại đây. Tới lúc sau từ nàng trong bao cầm thân phận chứng khai phòng tuy rằng hai người có tranh chấp, nhưng là người phục vụ vẫn là đem sự tình nói ra. Ngươi tự mình đưa nàng sẽ phòng sao Nguyên Trí Kiệt hỏi. Đúng vậy, không tin ngươi mà thôi điều theo dõi người phục vụ nói. Nguyên Tổng, ngươi hiện tại cùng có nói cái gì nói Nhan Chính Lâm nói. Nhan Tổng, ngươi gấp cái gì, ta không phải còn không có hỏi xong sao Nguyên Trí Kiệt nói. Nguyên Trí Kiệt nói làm Nhan Chính Lâm chán nản, Nhan Chính Lâm không nghĩ tới, hắn thất thế. hiện tại nguyên trí kiệt liền một chút mặt mũi đều không cho hắn hoàn toàn cùng ngày xưa bất đồng nhưng nhan chính lâm xem nhẹ chính là mọi người đều chỉ là ở giữa gìn nhà mình danh dự đương nhiên đều không thể thoái nhượng người đưa nhan tiểu thư trở về thời điểm trong phòng có hay không người nguyên hạo nói người tổng muốn tổng muốn ôm cuối cùng một tia hy vọng nguyên hạo không biết hắn là như thế nào rời đi quán bar nhưng là hắn tuyệt đối không tin ngày hôm qua hết thể là trùng hợp phòng là ta ở phía trước đài tân khai không có người ta đem nhan hình tiểu thư đặt ở trên giường Đắp chăn đàng hoàng sau liền rời đi người phục vụ nói. Ngươi xác nhận nguyên hạo không tin hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi mấy lần, ta nói đều là sự thật. Nguyên hạo tiên sinh cũng không phải thường xuyên ta đi chúng ta quán ba sao. Quán ba phục vụ cũng không phải không biết người phục vụ nói. Quán ba người phục vụ hiện tại đúng là thời gian nghỉ ngơi. Tuy rằng đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng là nguyên trí kiệt cùng nguyên hạo vấn đề giống như tại hoài nghi nàng giống nhau. Nàng đương nhiên sẽ không cao hứng. Nguyên tổng, ngươi còn có cái gì nói? Thang máy video giám sát cũng mặt ngoài là Nguyên Hảo chính mình một người đi vào này một tầng nhan chính lâm nói. Nguyên Hạo, ngươi thật sự không nhớ rõ đêm qua là chuyện như thế nào sao Nguyên Trí Kiệt hỏi. Hắn không nghĩ tới hỏi cuối cùng cư nhiên là như thế này một cái tiếp nhận. Nếu nói đây là trùng hợp, mọi người đều không muốn tin tưởng. Bởi vì thời gian này thượng không có tuyệt đối trùng hợp, giống nhau trùng hợp đều có tất nhiên liên hệ tồn tại. Hảo, Trần Giám Đốc, các ngươi trước đi ra ngoài một chút đi Nguyên Trí Kiệt đẻ đẻ huyệt Thái Dương nói. Trần Vũ lúc này đúng là ước gì rời đi, đi thời điểm còn kéo tính toán lưu lại xem diễn người phục vụ một phen, hai người mới cùng nhau rời đi phòng, kế tiếp sự tình Trần Vũ không thể được biết, làm khách sạn giám đốc, đã sớm biết như thế nào lảng tránh phiền thoái, tuyệt đối sẽ không chính mình tìm phiền toái thượng thân. Nguyên Tổng, ngươi có phải hay không nên cho ta một công đạo nhan chính Lâm nói? Nhan luôn muốn muốn cái gì công đạo, hai đứa nhỏ có lẽ bất quá là người tỉnh ta nguyện thôi, chẳng lẽ còn muốn nháo thượng tòa án không thành nguyên trí kiệt nói? Tuy rằng hiện tại bên ngoài đã là lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng là lời đồn tổng so nháo thượng tòa án hảo hảo rất nhiều. Hình hình, ngươi lại đây nhan chính lâm lớn tiếng nói. Nhan chính lâm nói làm nhan hình lấy lại tinh thần, có lẽ là bởi vì đêm qua động tác quá lớn duyên cớ, nhan hình đi đường động tác có điểm phiêu. Tuy rằng nhan hình đã không phải lần đầu tiên, gần nhất cũng thường thường đi một ít chỗ ăn chơi tìm kích thích, nhưng là rốt cuộc quá mức với tuổi trẻ. Hình hình, ngươi tính toán làm sao bây giờ nhan chính lâm đối nhan hình hỏi. Phần 270. Gần nhất Nhan gia liên tục không ngừng sự tình đã làm Nhan Chính Lâm đáp ứng không xuể, hai ngày này thật vất vả tưởng bình tĩnh lại ngẫm lại, nhưng lại lại đã xảy ra chuyện như vậy, Nguyên Hạo cùng Nhan Hinh vốn dĩ liền đính quá hôn, nếu muốn cáo Nguyên Hạo cũng không quá hiện thực, Nhan gia cũng chịu không nổi lại một lần phong ba. "Hinh hinh, chuyện này kiện đã đã xảy ra, tuy rằng không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào, ngươi nói một chút, Nguyên bá ba tận lực bồi thường ngươi nguyên trí kết nói." nguyên trí kiệt nhìn đến nhan hinh vừa mới đi tới tư thế liền biết đêm qua sự tình hơn nữa nhan hinh phần cổ có rất nhiều màu tím nhạt dấu hôn chú định là vô pháp che giấu duy nhất làm cũng chính là một sự nhịn chín sự lành bồi thường ta ta đều đã như vậy còn muốn bồi thường ta ha ha nhan hinh trâm trọng nói nhan hinh quên không được lúc trước nàng xảy ra chuyện thời điểm nguyên trí kiệt é sợ cho tránh còn không kịp bộ dáng hình hình nghe nguyên bá mẫu Ngươi nghĩ muốn cái gì nguyên bá mẫu đều thỏa mãn ngươi nguyên phu nhân nhận được nguyên trí kiệt ánh mắt lúc sau nói. Đối với nhan hình, nguyên phu nhân đã từng hy vọng có thể đem nữ nhi giống nhau yêu thương, hai nhà người vốn dĩ liền nhận thức, hơn nữa nhan hình cùng nhau hảo phóng xinh đẹp, giống công chúa giống nhau, mọi người đều nói mỗi người đàn bà trong lòng đều có một cái công chúa, nguyên phu nhân cũng biết vì sao sẽ nháo đến nước này, đáng tiếc ở nguyên gia nàng không có lên tiếng quyền. Nguyên bá mẫu, ha ha, bồi thường. các ngươi có phải hay không cảm thấy đều nói ta sai là ta đem nguyên hạo mang lại đây các ngươi có phải hay không đều như vậy tưởng tiên sinh nói cái gì bồi thường các ngươi cảm thấy còn có ý tứ sao cùng với các ngươi hoài nghi ta còn không bằng giáo hảo nguyên hạo tân hôn đều không thể ngốc tại tân phòng nhan hình trầm trọng nói hiện tại nhan hình giống như là một con con nhím bắt được đến ai liền chát đi xuống nhan chính lâm cũng không có ngăn cản nhan hình hắn biết hai nhà quan tâm đã sớm không tồn tại hơn nữa hắn đối nguyên trí kiệt vừa mới nói cũng bất mãn Liền từ nhan hình phát tiết. Hình hình, ngươi biết nguyên bà mẫu là vẫn luôn là thiệt tình đối với ngươi, ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy đâu nguyên phu nhân thất vọng nói. Thiệt tình, e sợ cho tránh còn không kịp là thiệt tình sao. Bồi thường, không cần, ngươi vẫn là hảo hảo bồi thường ngươi con dâu đi nhan hình châm trọng nói. Nhan hình, ngươi chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao nguyên trí kiệt nói, cảm thấy nhan hình nói như vậy khó nghe, người đều là ích kỷ. Nguyên trí kiệt không biết hắn phía trước hoài nghi ở Nhan Hinh nghe tới cũng là khó nghe. Trường bối sao, Nguyên tiên sinh cùng ta không thân không thích, khi nào trở thành ta trường bối, Nguyên hạo chính mình đến ta phòng, các ngươi trước làm có mặt cùng ta nói bồi thường, bồi thường cái gì, tiền tài sao, ta muốn, các ngươi cho nổi sao, không cho được không phải muốn nói ra tới Nhan Hinh châm chọc nói, nhưng lại mang theo đau thương. Nữ nhân trong sạch có há là tiền tài có thể bồi thường, Nhan Hinh đã không biết kế tiếp lộ muốn đi như thế nào đi xuống. Nguyên bản cho rằng nàng có thể an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, nàng không biết sau này lộ nên đi như thế nào đi xuống. Nhan Hinh, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, ngươi còn muốn thế nào? Nếu ngươi thật sự không muốn, buổi sáng ta tỉnh lại thời điểm liền sẽ không còn nằm ở trên giường. Nguyên Hạo nói. Nhan Hinh nói, Nguyên Hạo thật sự là nghe không đi xuống. Nguyên Phu Nhân từ nhỏ đem Nguyên Hạo trở thành trong tay bảo, hiện tại nhìn đến Nhan Hinh như thế lãnh chảo nhiệt hống, hắn tuyệt đối không cho phép. Nguyên lai like đây là nguyên gia thái độ sao, bồi thường cũng không cần, ta nếu không khởi, sợ giảm phúc, các ngươi vẫn là cho các ngươi tôn tử đều tích phúc nhan hình nói, đến bây giờ liền xin lỗi đều không có. Làm nhan hình cảm thấy ghê tởm. Nhan hình nói xong liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài, hiện tại nàng đã đánh bạc hết thảy, ôm cá chết lưới rách tâm tình mở ra cửa phòng, nhan hình tốc độ là nguyên người nhà không kịp phản ứng, nhan hình cũng đã bị phóng viên hoàn toàn vây lên. Nhan hình tiểu thư, xin hỏi là chuyện như thế nào? phương tiện nói ra tình hình thực tế sao. Các ngươi thật sự muốn biết sao, các ngươi dám đăng báo sao nhan hình nói, rốt cuộc nguyên gia ở kinh thành cũng có nhất định thế lực, nếu nguyên gia thật sự dùng hết toàn lực can thiệp nói, tin tức không nhất định ngươi bá ra tới. Nhan hình tiểu thư, nếu ngươi có khổ trùng, chẳng sợ chúng ta xứng với phóng viên kiếp sống, cũng nhất định đăng ra tới phóng viên A nói, đến nỗi có phải hay không chính hắn trong lòng lời nói liền không được biết rồi. Nhan hình, không cần náo loạn nguyên hạo nhìn đến nhan ra tới lúc sau. Liền đi theo đi ra, sự tình hôm nay nàng không hy vọng nhan hình nói ra đi. Nguyên hạo tiên sinh, xin hỏi ngươi là muốn ngăn cản nhan hình tiểu thư nói ra chân tướng sao nhan hình không có phản ứng lại đây thời điểm, phóng viên A phản ứng lại đây nói. Ngươi câm miệng cho ta nguyên hạo nói, muốn đi kéo nhan hình, nhưng là lại bị phóng viên đám người cấp ngăn cách. Nhan hình tiểu thư, ngươi nguyện ý nói ra lời nói thật à, chúng ta nhất định bảo hộ ngươi phóng viên A tiếp tục nói. Sự tình rốt cuộc không thế nào sáng giỏi, mà sự tình có quá mức với hợp Còn Hảo Nguyên Trí Kiệt phía trước khiến cho bảo an lưu tại nên tầng lầu, nhìn đến sự tình càng ngày càng không thể phát triển. Nguyên Trí Kiệt đành phải đem bảo an đem phóng viên đám người ngăn cách, đem Nguyên Hạo cùng Nhan Hinh có mang về phòng. Nhưng như vậy một cái hành động đã có cũng đủ đề tài. Ngươi nếu muốn bồi thường nói có thể tùy thời tìm ta Nguyên Trí Kiệt đối Nhan Hinh nói. Nguyên Tổng nếu không có việc gì nói ta mang Hinh Hinh đi trở về Nhan Chính Lâm nói, chuyện này đã đã xảy ra, hơn nữa khởi tố cũng cơ bản không có khả năng. Rốt cuộc hai người đều là say rượu lúc sau, hơn nữa nhan hình trên người cũng không có phản kháng dấu vết, nhan chính lâm cũng ném không dậy nổi người này. Nhan tổng, hảo tẩu tổ nguyên trí kiệt nói, nhìn đến nhan chính lâm rời đi, nguyên trí kiệt biết hai người quan hệ là hoàn toàn tan vỡ, nguyên trí kiệt giờ phút này chỉ là hy vọng nhan chính lâm không cần đoạt lại nhan thị, bằng không nguyên gia có đem đối mặt một lần gió lốc. Nhan chính lâm rời khỏi sau, nguyên trí kiệt cùng nguyên phu nhân cũng theo sát sau đó rời đi, có lẽ là bởi vì quá mức với sinh khí. Hoàn toàn không có đem hoan hoan nhìn trong mắt, hoan hoan hôm nay sinh khí không nói một lời, nhưng lại vẫn là hoàn toàn bị nguyên người nhà cấp xem nhẹ. Chẳng lẽ nàng thật sự chính là một cái che đậy cái xấu tồn tại sao? Hoan hoan cảm giác tính cả chính mình tâm cả người đầu ở đau đớn, hoan hoan chậm rãi hướng đi nguyên hạo, nguyên hạo hiện tại là nàng duy nhất. Dựa vào, hạo, chúng ta trở về đi hoan hoan nói, duỗi tay liền đi kéo nguyên hạo, tránh ra nguyên hạo một cái xoay tay lại đem hoan hoan đẩy đến trên mặt đất. Hoan Hoan hạ thân lập tức liền lưu ra đỏ tươi máu, Hoan Hoan cũng cảm thụ nhập linh hồn xé rách đau đớn, nhưng Nguyên Hạo lại không có quay đầu lại xem một cái. Đau quá, Hạo, đau quá Hoan Hoan dùng hết toàn lực nói ra mấy câu nói đó. Nguyên Hạo quay đầu lại phát hiện ngã trên mặt đất Hoan Hoan hạ thân đang ở chảy huyết, trong lúc nhất thời Nguyên Hạo cũng dọa ngây người, thật vất vả lấy lại tinh thần lại đây nói ta đưa ngươi đi bệnh viện. Nguyên Hạo ôm hạ thân vẫn là chảy huyết Hoan Hoan chạy ra khỏi phòng, còn Hạo Bảo An ở lưu tại cửa. Phóng viên cũng còn có một bộ phận không có rời đi, nhìn đến nguyên hạ ôm cả người là huyết hoan hoan ra tới. Phóng viên rời đi bắt đầu chụp ảnh, không màng bởi vì có bảo an che chở, phóng viên nhưng thật ra đều không có cấm thượng lời nói. Thế giới chính là như vậy châm trọc, ngày hôm qua bởi vì hải tử mà kết hôn, hôm nay hải tử lại liền không có. Trải qua mấy cái giờ cứu giúp, hoan hoan rốt cuộc bị cứu giúp lại đây, nhưng hải tử lại không có. Hoan hoan tỉnh lại thời điểm, ở một mảnh màu trắng phòng bệnh. Hoan hoan cũng bởi vì sinh non mà sắc mặt tái nhợt, hôn mê gần 10 cái giờ, hoan hoan rốt cuộc đã tỉnh, nước mắt không tự giác chảy xuống. Đừng khóc, không có việc gì, hài tử còn sẽ có nguyên phu nhân nói. Nàng vừa mới rời đi liền nhận được tin tức này, vốn dĩ ngày hôm qua còn tưởng rằng là song hỷ lâm môn, hiện tại lại đều biến thành bi kịch. Mất đi hài tử thống khổ, nam nhân có lẽ không hiểu biết, nhưng là thân là nữ nhân nguyên phu nhân lại như thế nào sẽ không hiểu biết đâu. hai tử, Hải tử còn ở sao hoan hoan hỏi. Nàng cỡ nào hy vọng sẽ không truyền đến một cái thất vọng tin tức, nhưng nàng trong lòng cảm giác lại không lừa được chính mình, hiện tại ở hoan hoan xem ra, cho dù là gạt người tin tức cũng hảo. Không có việc gì, hảo hảo tinh dưỡng, dưỡng hảo thân thể, hai tử còn sẽ có nguyên phu nhân nói. Ta đã biết, cảm ơn mẹ, ta tưởng nghỉ ngơi một chút hoan hoan nói. Nói xong liền nhắm hai mắt lại, nhưng nước mắt lại ngăn không được như cũ ở chảy xuống, đại nào chống giống, rõ ràng thân thể như cũ suy yếu tới rồi không thể ở hư nhực rồi. nhưng hoan hoan lại như cũ không có một tia buồn ngủ buổi tối thời điểm hoan hoan làm nguyên phu nhân đi trở về nguyên hạo lại trước sau đều không có tới bệnh viện hoan hoan mới biết được chính mình kiên trì bất quá là một hồi chê cười nguyên lai không có gia đình làm hậu thuẫn hào môn hôn nhân thật sự sẽ không hạnh phúc nhưng hoan hoan không biết chính là là nàng chính mình không đủ cường nếu nàng đủ cường nói như cũ có thể đổi lấy người khác tôn trọng ngày hôm sau sáng sớm hoan hoan chủ trì y -đi sư đi tới phòng bệnh kiểm tra Nhìn đến hoan hoan hai mắt đỏ bừng nhìn không được có một tia thương tiếc đối với hoan hoan sự tình, thượng kinh người đa số đều biết, huống chi nàng là tư gia bệnh viện bác sĩ. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình chủ trị y hề sư nói. Ta khi nào có thể xuất viện hoan hoan hỏi, ở bệnh viện, hoan hoan tổng cảm thấy đau lòng. Ngươi muốn nhiều ở vài ngày, không cần lo lắng chủ trị y hề sư nói. Nói cho ta thực tế tình huống hảo sao hoan hoan nhìn đến chủ trị bác sĩ một bộ lo lắng biểu tình cầu xin hỏi. Không có việc gì. Hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi, thân thể của ngươi thực suy yếu chủ trị y y sư nói. Ta đến tuột cùng làm sao vậy? Nói cho ta, ta có thể tiếp thu hoan hoan nói. Ngươi thật sự muốn biết sao chủ trị y y sư nói? Người bệnh đích xác có biết được chính mình bệnh tình quyền lợi, hoan hoan kiên trì, chủ trị y y sư cũng không có cách nào cự tuyệt. Phần 271, ngươi bởi vì té ngã tử cung màng có điểm phát ly, về sau mang thai sẽ tương đối khó chủ trị y y sư nói. Không có biện pháp khác sao hoan hoan nói. Hai tử là nàng duy nhất lợi thế, nếu là liền hai tử đều không thể sinh nói, nàng còn làm sao bây giờ? Nước ngoài hiện tại có nhân công thụ thai, nếu ngươi muốn nói, có thể suy xét ra ngoại quốc làm, không đủ mang thai lúc sau cần thiết muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng mới được chủ trị y sư huyền truyền nói, tử cung màng thoát ly liền tính là mang thai cũng cần thiết cơ hồ liên tục 10 tháng đều là nằm trên giường tĩnh dưỡng, đối với người giàu có tới nói chỉ cần kiên trì xuống dưới liền hảo, nhưng thai phụ lại thập phần vất vả. Ta đã biết. Cảm ơn hoan hoan nói xong liền nhắm hai mắt lại, nàng không nghĩ muốn đối mặt này hết thảy. Ngày hôm qua cho rằng nàng đã có thể bắt lấy hạnh phúc, hiện tại đi có tử trong tay thoát ly, hoan hoan có như thế nào sẽ không biết bác sĩ nói thực quyền chuyển, kỳ thật là nói cho chính mình, cả đời này, nàng có lẽ đã mất đi làm mẫu thân quyền lợi, nàng nên làm cái gì bây giờ, một cái mất đi làm mẫu thân quyền lợi nữ nhân, thật sự có thể ở nguyên gia như vậy gia đình lưu lại sao, nguyên Hạo có lẽ hiện tại sẽ không nói cái gì, chờ sở hữu sự tình bình tĩnh trở lại. có lẽ nàng liền sẽ bị vứt bỏ. Nên làm cái gì bây giờ? mười 119 kế chung kế, 4. Mâu thuẫn cùng tham niệm luôn là cùng với một đời người, có lẽ có người nghĩ tới bình đạm, đơn giản, nhưng lại bởi vì nhất thời tham lam thay đổi cả đời, có người lại dùng hết toàn lực, hướng tiền tài cùng quyền lực đỉnh bỏ đi, chính là này hết thể lại có mấy người có thể chân chính thành công, liền tính là thành công, lại cũng cùng với quá nhiều đi xác định nhân tố. Được đến cùng mất đi thường thường là có quan hệ trực tiếp, Ngươi được đến càng nhiều, hay không cũng liền tượng chừng cho ngươi muốn mất đi đồ vật càng nhiều, Hoan Hoan được đến thân phận, nhưng lại mất đi làm mẫu thân quyền lợi, Ninh Tuyên Nguyên bản đã chỉ cần ở phía trước tiến thêm một bước liền có thể được đến nàng muốn hết thảy, nhưng trung quy cũng mất đi, nhưng lại đều còn không có từ bỏ cướp lấy ý niệm, nếu nàng có thể tỉnh táo lại, có lẽ nàng nhân sinh lại là mặt khác một phần phong. Cảnh. Nguyên gia tin tức trong lúc nhất thời chấn kinh rồi thượng kinh, đầu tiên là Nguyên Hạo tân hôn đêm xuất quý môn, tiếp theo lại là Hoan Hoan sinh non tin tức. Nguyên Chí Kiệt không biết, như thế nào hình như là vận rủi cùng với bọn họ nguyên gia giống nhau, một kiện tiếp một kiện, liên tiếp phát thượng, Hoan Hoan mất đi sinh dục năng lực sự tình Nguyên trí Kiệt đương nhiên biết, tuy rằng không muốn tiếp thu kết quả này, nhưng lại đối Hoan Hoan có điều thua thiệt, đúng vậy, lúc trước Nguyên Hạo quyết định là bởi vì hắn kiên trì, hiện tại hắn hoài nghi, lúc trước quyết định của hắn đến tụt cùng là đúng hay là sai. Đối với Nguyên Hạo đẩy đến Hoan Hoan sự tình, Nguyên Hạo ở Nguyên Chí Kiệt ép hỏi dưới không có dấu giếm, cũng là đổi làm là bất luận cái gì một nữ nhân có lẽ đều không thể làm được giống hoan hoan giống nhau chính mình trượng phu ở đêm tân hôn xuất quỹ mà hoan hoan hiện tại còn ngốc tại bệnh viện nguyên hạo từ đầu tới đôi đều không có đi xem qua hoan hoan nguyên hạo ngươi hôm nay đi bệnh viện nhìn xem hoan hoan nguyên trí kiệt đối nguyên hạo nói khoảng cách hoan hoan sinh non đã ba ngày trong lúc này chỉ có nguyên phu nhân mỗi ngày sẽ đi bệnh viện nguyên bân cùng nguyên vĩ lao bà cũng từng đi qua một lần có lẽ là bởi vì hoan hoan phía trước mang thai duyên cớ Hai người đối hoan hoan ấn tượng cũng không phải như vậy hảo, đi bệnh viện cũng không đủ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. ba Ta Nguyên Hạo thật sự không nghĩ rời đi, gần nhất phóng viên đã thói quen ở Nguyên Gia phụ cận ngồi canh, Nguyên Hảo chỉ cần vừa ra đi chính là đối mặt ngoại giới nghi ngờ cùng phê phán. Nếu không phải ngươi, Nguyên Gia có gì đến nỗi sẽ biến thành hôm nay như vậy cục diện, tiểu nhị cũng không đến mức nằm ở bệnh viện Nguyên Trí kết nói. Ta đã biết Nguyên Hạo nói, nội tâm lại thập phần không tình nguyện. Đến nỗi hải tử nguyên hạo nguyên bản liền không có cái gì kỳ vọng cũng không có đầu nhập ái mất đi đối với nguyên hạo tới nói căn bản không có cái gì ảnh hưởng lệ nguyên hạo khó chịu nhất là hiện giờ hắn tưởng lại trở lại nguyên thị không chỉ có nguyên trí kiệt sẽ không đồng ý ngay cả nguyên bân cùng nguyên vĩ cũng không đồng ý mất đi liên tiếp phát sinh không phải một chút thời gian có thể bình ổn những việc này trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên hạo chính mình danh dự nếu còn nhậm này lưu tại nguyên thị đối nguyên thị thế tất sẽ có nhất định ảnh hưởng hơn nữa phóng viên cũng sẽ không từ bỏ như vậy thứ nhất tin tức Tuy rằng Nguyên Hạo thập phần không tình nguyện, nhưng là vẫn là cùng nguyên phu nhân cùng nhau đi tới bệnh viện, Nguyên Hạo nhìn đến Hoan Hoan tái nhợt dung nhan, theo bản năng tránh đi không ở xem. Hoan Hoan nhìn đến Nguyên Hạo phản ứng, nguyên bản cao hứng tâm tình đột nhiên ngã xuống đáy cốc, nàng vì Nguyên Hạo mất đi hài tử, chẳng lẽ Nguyên Hạo liền liếc nhìn nàng một cái đều không muốn sao? Nàng biết hiện tại chính mình khuôn mặt tái nhợt, thập phần khó coi, nhưng Nguyên Hạo dù sao cũng là trượng phu của nàng, tương lai muốn cộng độ cả đời người. Nghĩ đến bởi vì nguyên Hạo đẩy đến mà sẽ mất hài tử, Hoan Hoan chịu đựng nước mắt không cho nước mắt từ chính mình hốc mắt chung chảy xuống, nàng cho rằng sẽ hạnh phúc ước số, nhưng chung quy vẫn là mất đi, là nàng chính mình không có thể giữ được hài tử. "Tiểu nhụy, hôm nay thế nào nguyên phu nhân hỏi, nhìn đến nguyên Hạo lảng tránh ánh mắt, nguyên phu nhân theo bản năng kéo một chút nguyên Hạo. "Ta không có việc gì, mẹ." Hôm nay khá hơn nhiều Hoan Hoan vì biểu hiện rộng lượng, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, buồn cười dung trung bi thương chỉ có nàng chính mình biết. Nếu nguyên hạo không có tới, nàng có thể tìm các loại lý do vì hắn giải vây, chính là hắn hiện tại tới, cư nhiên liền xem một cái đều không ớn, giống như là cầm đao trong lòng hung hăng cắt một lỗ hổng, vĩnh viễn cũng vô pháp phục hồi như cũ. Vậy là tốt rồi, ta ngao canh gà, uống trước điểm canh nguyên phu nhân nói. Lại nhìn thoáng qua nguyên hạo, nguyên hạo căn bản là không để ý đến nguyên phu nhân, nguyên hạo nghĩ đến, về sau hoan hoan không thể lại có hài tử, chẳng lẽ hắn cả đời liền không thể lại có con nối dõi sao? Hắn hy vọng trong tương lai một ngày nào đó có thể lại lần nữa được đến nguyên trí kiệt coi trọng, về sau có thể trở thành nguyên gia đương gia. Cảm ơn mẹ hoan hoan nói. Có lẽ là bởi vì trong lòng còn có khí, hoan hoan cũng không có chủ động tìm nguyên hạo nói chuyện. Tân hôn sau lần thứ hai gặp mặt, hai người như cũ không nói một lời, nguyên phu nhân ngây người một đoạn thời gian liền rời đi, nguyên hạo cũng ngay sau đó rời đi, liền một câu từ biệt cùng bảo trọng nói đều không có. Hoan hoan nhìn đến nguyên hạo rời đi. Nàng không biết tương lai sinh hoạt nàng nên như thế nào tiến hành đi xuống, nhưng này hết thảy đều là nàng chính mình lựa chọn, có oán hận được ai đâu. Nàng nên làm cái gì bây giờ, không thể sinh hài tử chính là một cái không hoàn chỉnh nữ nhân, nhưng đây là ai làm hại, hoan hoan nghĩ đến. Nếu có thể, nàng tình nguyện này hết thể chưa từng có phát sinh quá, đáng tiếc trên thế giới đã không có thuốc hối hận, hết thảy đều là nàng chính mình lúc trước lựa chọn. Có lẽ lúc trước nàng làm ra lựa chọn thời điểm, này hết thể cũng đã chú định. Ninh tuyên kỳ vọng. trong nháy mắt thời gian đã qua đi nửa tháng ninh tuyên như cũ không có được đến đối phương nhan tịch bất luận cái gì hồi đáp nàng sợ hãi sợ hai đối phương thật sự sẽ vứt bỏ chính mình nàng hiện tại đã bị đuổi ra nhan ra đã thói quen nhan ra sinh hoạt ninh tuyên 200 trăm vạn đối nàng tới nói quá ít này hơn 10 ngày cơ hồ đều mau xài hết vì có thể làm chính mình trụ thoải mái chút tiểu biệt thự gia cụ ninh tuyên đã toàn bộ rực rỡ hẳn lên nhưng tiền bao cũng càng ngày càng không Cũng may Ninh Tuyên phía trước ở nhan ra thời điểm liền chính mình tồn chút tiền, bằng không nàng thật sự không biết kế tiếp sinh hoạt nên làm cái gì bây giờ. Ninh Tuyên ở tốt nghiệp đại học lúc sau liền đi theo nhan chính lâm, hiện tại thời gian đã qua đi 7 năm, Ninh Tuyên đã hoàn toàn cùng xã hội tách rời, nếu tưởng trở về công tác, kia quả quyết là không có khả năng, hơn nữa mấy ngàn khối tiền lương căn bản là thỏa mãn không được Ninh Tuyên yêu cầu. Hơn nữa Ninh Tuyên phía trước là nhan chính lâm nữ nhân. Nếu là tưởng ở Thượng Kinh tìm được một phần công tác kia căn bản chính là không có khả năng, không có công ty nguyện ý tuyển dụng Ninh Tuyên, trừ phi Ninh Tuyên nguyện ý rời đi Thượng Kinh, nhưng này cũng không có khả năng. Ninh Tuyên đang ở không biết kế tiếp muốn phát sinh sự tình gì thời điểm, chuông điện thoại thanh đột nhiên nhớ tới, lại là một chuỗi xa lạ dãy số, Ninh Tuyên phảng phất thấy được hy vọng. Người hảo Ninh Tuyên kích động nói, suy xét như thế nào, hai tử cùng tiền tài có lựa chọn sao, vẫn là hai người đều phải nhàn tịch dùng lệnh băng thanh âm nói. phảng phất là vạn năm Hàn băng giống nhau tiểu nặc cùng nhan thị cổ phiếu ta đều phải ninh tuyên nói mấy ngày này ninh tuyên thật sự suy nghĩ rất nhiều cũng từng nghĩ tới muốn ở hai người trung gian làm ra lựa chọn nhưng nếu lựa chọn nhan nặc cũng liền không có sau này giàu có sinh hoạt nếu lựa chọn tiền tài như vậy sau này liền không có nhan nặc rốt cuộc nhan nặc cũng là nàng 10 tháng hoài thai như vậy sẽ mất đi càng nhiều ngươi cũng muốn sao nhan tịch hỏi được đến cùng mất đi hy vọng ninh tuyên không cần ở tương lai hối hận kỳ thật ở nhan tịch nhìn Nếu Ninh Tuyên tình nguyện bình đạm như vậy sinh hoạt đi xuống có lẽ là một cái không tồi lựa chọn, 200 vạn ở Thượng Kinh tới nói, một cái gia đình khá giả cũng đủ sinh hoạt, hơn nữa Ninh Tuyên cũng có thể dùng nó tới làm một ít tiểu nhân đầu tư, lại nói Ninh Tuyên phía trước hẳn là cũng có không ít tiền tiết kiệm mới đúng. Muốn Ninh Tuyên khẳng định nói, vậy được rồi, bất quá thủ đoạn có lẽ sẽ không sáng giỏi, ngươi cũng nguyện ý dùng sao nhan tịch nói. Chỉ cần có thể được đến nhan thị cổ phần, cái gì thủ đoạn ta đều nguyện ý Ninh Tuyên nói, Ninh Tuyên tin tưởng. Nàng chỉ cần được đến nhan thị cổ phần, nàng là có thể bảo toàn hiện tại này hết thảy. Ninh Tuyên không biết chính là, liền tính nàng được đến nhan thị cổ phần, chính là có thể hay không thủ được mới là quan trọng nhất. Cổ phần ở nhan chính lâm trên tay đại gia có lẽ sẽ không có động tác, nhưng là ở ninh tuyên trên tay liền không giống nhau. Liền tính ninh tuyên thông thuệ, nhưng như thế nào có thể địch quá này đó ở trên thương trường lăn lê bò lết nhiều năm người. Đối với nhan tịch tới nói, nàng chỉ cần ngồi thung ngư ông thủ lợi liền hảo. Nguyện ý chỉ cần có thể được đến nhan thị cổ phần ta nguyện ý không hy hết thể đại giới ninh Tuyên nói kiên hảo dương trí ngươi nhận thức đi nhan tịch hỏi nhận thức nhan chính lâm tư nhân luật sư ninh Tuyên nói từ ninh tuyên đừng nhan chính lâm đuổi ra nhan ra lúc sau ninh tuyên thành thói quen đối nhan chính lâm thẳng hô kỳ danh đầu tiên ngươi muốn cho dương trí nghe ngươi nhan tịch nói chuyện này không có khả năng tuy rằng nhan chính lâm hiện tại đã là cái dạng này nhưng là dương trí như cũng nguyện ý vì nhan chính lâm làm việc sao có thể nghe ta ninh tuyến nói Đừng quên, ngươi là nữ nhân, đến nỗi như thế nào làm là chuyện của ngươi, nếu điểm này khó khăn đều không có năng lực giải quyết, như vậy kế tiếp sự tình liền tưởng đều không cần suy nghĩ nhan tịch nói. Ngươi chẳng lẽ muốn ta đi ninh tuyên ngượng ngùng nói ra. Phần 272 Như thế nào làm là chuyện của ngươi nhan tịch nói, kỳ thật phương pháp có rất nhiều, nhưng là ninh tuyên lựa chọn cái dạng gì phương pháp đều cùng nhan tịch không quan hệ, nhan tịch mới không tính toán cấp ninh tuyên tưởng hảo phương án đâu. Chính là nói vậy. ta về sau ninh tuyên tưởng nói thanh danh tất cả đều không có chính là lại không có nói ra ta nói cách làm chính ngươi đỉnh điều điều đại lộ thông la mã đến nỗi ngươi lựa chọn lộ chính ngươi đi xuống đi nhan tịch nói ta đã biết ninh tuyên nói phảng phất tặng một hơi cũng phảng phất hạ quyết tâm trước như vậy về sau ta sẽ đánh cho ngươi nhan tịch nói nói xong liền lập tức treo điện thoại ninh tuyên nghe được điện thoại kia đầu truyền đến đô đô thanh âm nhưng nàng trong lòng đã hạ quyết tâm ninh tuyên lại như thế nào không biết thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí Ninh Tuyên nhìn nhìn thời gian, thay đổi một bộ quần áo, bắt thông Dương Trí điện thoại. Dương luật sư, người hảo Ninh Tuyên nói, mấy năm nay, Ninh Tuyên đi theo nhàn chính lâm, đương nhiên cũng hơi chút hiểu biết Dương Trí. Đối với nam nhân, Ninh Tuyên có chính mình phương pháp giải quyết, ở đọc đại học thời điểm, Ninh Tuyên chính là áp dụng này đó con đường vì chính mình kiếm lấy học phí, nhưng là Ninh Tuyên cũng thập phần tự ái, đã luyện tập đến thu phát tự nhiên. Ninh nữ sĩ, có chuyện gì sao Dương Trí nhàn nhạt nói? dương trí hiện tại cũng không muốn cùng ninh tuyên có quá nhiều liên lụy nhưng dương trí lại cũng không thể bên ngoài thượng cự tuyệt ninh tuyên trực tiếp cúp điện thoại rốt cuộc ninh tuyên cũng là nhan chính lâm nữ nhân hiện tại hắn đã mất đi nhan thị công tác chỉ vì nhan chính lâm một người hiệu lực hắn đương nhiên minh bạch nhan chính lâm đối nhan nặc thập phần coi trọng mà ninh tuyên lại là nhan nặc mẫu thân dương luật sư ngươi có thể lại đây một chút cầu xin ngươi ninh tuyên nói trong thanh âm mang theo bất lực nghe được ninh tuyên nói dương trí trầm mặc lý trí nói cho hắn hắn không thể qua đi chính là nghe được ninh tuyên bất lực thanh âm dương chí vẫn là bán ra bước chân nữ nhân đại đa số thời điểm đều là nam nhân lợi dụng đối tượng đương nhiên nữ nhân đồng thời cũng có thể lợi dụng nam nhân hảo ngươi hiện tại ở nơi nào dương chí dùng trầm thấp thanh âm nói ta ở ninh tuyên đem biệt thự địa chỉ nói cho dương chí ninh tuyên sở dĩ không có ước dương chí ở bên ngoài gặp mặt mà là ở trong nhà cũng có ninh tuyên chính mình suy tính hiện tại biệt thự đã rực rỡ hẳn lên tuy rằng cùng nhan ra vẫn là vô pháp tương này cũng luận dương trí ghi nhớ địa chỉ lúc sau liền treo điện thoại thay đổi một kiện hưu nhàn áo thun liền đi ra phòng lão công ngươi hiện tại còn đi ra ngoài sao dương trí lao bà nhìn nhìn thời gian lúc sau nói có chút việc muốn đi ra ngoài một chút ngươi không cần chờ ta dương trí nói ta đã biết chính ngươi tiểu tâm dương phu nhân nói dương trí nhìn nhìn chính mình lão bà liếc mắt một cái có nhớ tới ninh tuyên đồng dạng là sinh quá tiểu hải tử ninh tuyên cũng hảo tống di cũng hảo đều bảo dưỡng thập phần hảo mà hắn lao bà nhìn qua lại hai người già rồi rất nhiều dương trí nhịn không được lắc lắc đầu dương trí cũng không có cái gì thâm hậu tương đối hắn hôm nay có được hết thảy đều là chính hắn nhiều năm dốc sức làm được đến mười mấy năm hắn ở nhan thị cũng đã có mười mấy năm nguyên vẹn được đến nhan chính lâm tín nhiệm hắn sở dĩ hiện tại còn lựa chọn đứng ở nhan chính lâm bên người đơn giản là vì tương lai chờ nhan chính lâm quật khởi lúc sau thân phận của hắn cùng địa vị cũng có thể nâng cao một bước dương trí đánh xe đi tới ninh tuyên theo như lời biệt thự Đình hảo xe lúc sau, trực tiếp tưởng môn đi đến, đang định gõ cửa, phát hiện môn là mở ra, đi vào phòng trong, phát hiện Ninh Tuyên ăn mặc đai đeo váy, đang ở trên sofa mặt uống rượu, Ninh Tuyên cố ý hóa trang điểm nhẹ, nhưng son môi lại dùng cái màu đỏ, ở ánh đèn phụ trợ dưới, có vẻ như vậy muốn vòng, Dương Trí cũng là nam nhân, nhìn lúc sau nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ninh nữ sĩ, ta tới, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao Dương Trí lý trí hỏi? Nhất định phải như vậy xa là sao? Ta đã không phải nhan chính lâm phu nhân, người kêu ta Ninh Tuyên đi Ninh Tuyên nói, gương mặt đỏ bừng hơi hơi có vài phần men say. Hảo, ngươi tìm ta tới là vì Dương Trí hỏi. Dương Trí, ngươi nói ta có thể hay không phải về tiểu nặc Ninh Tuyên mang theo một tia đau đớn biểu tình đối Dương Trí nói. Ninh Tuyên biết, nam nhân ở chính mình xem ra đều là cường đại, hơn nữa có rất sâu bảo hộ, Ninh Tuyên minh bạch khi nào nên như thế nào lợi dụng chính mình ưu thế, như thế nào phát huy nàng sở trường, Ninh Tuyên đối với sự nghiệp có lẽ là bất lực. nhưng là đối với nam nhân rồi lại bất đồng dương trí nhìn đến mang theo một tia đau đớn ninh tuyên đông nhiên cảm thấy ninh tuyên ở nhan ra vẫn luôn đều thực hiền huệ hơn nữa rất rộng lượng hắn không biết vì cái gì nhan chính lâm nguyện ý từ bỏ một cái mỹ lệ mà hiền huệ nữ nhân này rất khó dương trí nói ta cũng biết không có hy vọng chính là muốn tìm ngươi lại đây hỏi một chút cũng chết tử tế tâm chính là ta thật sự không nghĩ từ bỏ tiểu nặc mấy năm nay chẳng lẽ ta thật sự làm sai sao ta cái gì đều không đi nếu không đi đoạt lấy Vì cái gì muốn như vậy đối ta Ninh Tuyên nhìn Dương Trí nói, nói xong nước mắt trượt ra tới. Ninh Tuyên nguyên vẹn nhớ lại Dương Trí bảo hộ, nhìn đến Ninh Tuyên bộ dáng, là như vậy bất lực, Dương Trí không khỏi cảm thấy đau lòng, đi qua đi ôm lấy Ninh Tuyên, hắn không biết vì sao sẽ làm như vậy, có lẽ là bản năng phản ứng. Ta nên làm cái gì bây giờ, ngươi giúp giúp ta, được không Ninh Tuyên ở Dương Trí trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn Dương Trí mặt nói. Ninh Tuyên ngũ quan vốn dĩ liền thập phần tinh xảo, hơn nữa hôm nay trọng điểm môi đỏ. Dương Chí gần gũi nhìn hốc mắt chúng còn mang theo nước mắt Ninh Tuyên, hai người bốn mắt tương đối, nhìn đến Ninh Tuyên môi đỏ chúng phát ra lời nói, Dương Trí cảm thấy một trận khô nóng. Ta không biết ta có hay không năng lực Dương Trí nói, rốt cuộc muốn đối mặt Nhan chính lâm, Dương Trí hiện tại còn không có năng lực, nhưng là hắn không nghĩ cự tuyệt Ninh Tuyên, rốt cuộc hắn cũng muốn mặt mũi, tổng không thể nói là chính hắn không có cái kia năng lực đi. Ta tin tưởng ngươi Ninh Tuyên nói, hảo, ta tận lực thử một chút Dương Trí nói, nói xong Dương Trí mới phản ứng lại đây. Hắn vừa mới nói ra cái gì, trong lòng nhịn không được một trận hối hận, sắc đẹp, Dương Trí mấy năm nay không phải không có gặp qua, có lẽ là bởi vì Ninh Tuyên đã từng là nhan chính lâm nữ nhân duyên cớ, đối với Dương Trí tới nói, Ninh Tuyên là một cái xa xôi không thể với tới tồn tại, mới tồn như vậy một phần tâm tư. Cảm ơn ngươi, Dương Trí Ninh Tuyên hơi chút làm lên, ở Dương Trí bên thai nói. Ninh Tuyên mang theo nhàn nhạt mùi rượu, Dương Trí cảm giác chính mình chấn động toàn thân, hơn nữa Ninh Tuyên hôm nay xuyên rất ít. Dương trí tử ninh tuyên trên người nghe thấy được nhàn nhạt muốn hỏi, hắn là cái nam nhân, không phải thần, hắn ở cũng nhịn không được, hôn lên ninh tuyên môi đỏ, ninh tuyên cũng không có phản đối, mà là phản hôn qua đi. Có lẽ hôn còn không thể thỏa mãn hai người, dương trí đối nhà hắn phu nhân đã sớm đã không có tình cảm mãnh liệt, mọi người đều nói vốt lao bà tay, tựa như tay trái sờ tay phải, có lẽ là như vậy cảm giác, nhưng ninh tuyên lại bất đồng, giống như là trái cấm giống nhau, chạm vào là nổ ngay. nam nhân đều hy vọng chính mình nữ nhân ở bên ngoài là nữ nhân ở trong phòng là yêu tình, có lẽ nói chính là ninh tuyên như vậy nữ nhân hai người ở bất chi bất giác trùng. quần áo đã rơi rụng đầy đất hai người làm vận động đối với dương trí tới nói ninh tuyên có trí mạng lực hấp dẫn đối với ninh tuyên tới nói dương Chí là nàng thành công hy vọng hai người ôm bất đồng mục đích từ sofa đến phòng cơ hội triền miên một suốt đêm Ngày hôm sau dương trí dẫn đầu tỉnh lại nhìn đến nằm ở hắn trong lòng ngực ninh tuyên nhớ tới hai người đêm qua hành động, ninh tuyên đối dương trí khích lệ, thỏa mãn dương trí làm nam nhân hư vinh, nghĩ ninh tuyên đêm qua xin tha, dương trí thân thể có ngao ngoe dục dịch, trái cấm một khi nếm thử qua, liền rốt cuộc vô pháp vứt bỏ. dương trí nhìn ninh tuyên không có tỉnh lại, hôn lên ninh tuyên môi, trên người phản ứng càng ngày càng liệt, ninh tuyên ở dương trí hôn chung thức tỉnh, hai người có đồng thời trầm mặc ở hôn chung, lại bắt đầu một phần đại chiến, hai người rời giường thời điểm đã là 10 giờ qua, dương trí chạy nhanh mặc xong quần áo. Hôm nay hắn còn hẹn nhan chính lâm, có chuyện phải làm, không nghĩ tới hắn cũng sẽ vì triển miên mà quên mất công tác. Dương Chí nhìn Ninh Tuyên trong bất chi bất giác cảm giác có một tia buồn dầu. Hắn muốn Ninh Tuyên, như vậy đã nói lên về sau hắn muốn giúp Ninh Tuyên, chính là hắn lại muốn phụ thuộc vào nhan chính lâm sinh tồn. Dương trí vì mặt mũi, mỗi tháng tiêu phí rất cao, nếu mất đi nhan chính lâm công tác này, hắn nói vậy rất khó ở kiên trì đi xuống. Dương trí buồn dầu ánh mắt không có dấu giếm được Ninh Tuyên đôi mắt, bất quá. Ninh Tuyên cũng biết có một số việc không thể quá mức với nôn nóng. Dương Trí, ngươi hối hận sao Ninh Tuyên nhìn Dương Trí nói. Ninh nữ sĩ, Nga, không, Ninh Tuyên, thực xin lỗi, đêm qua ta Dương Trí nói, vốn dĩ tưởng nói đêm qua hắn thất thố, chính là lại không có biện pháp nói ra, hết thể chỉ có thể nói là cầm lòng không đầu. Ta không trách ngươi, cảm ơn đêm qua bồi ta, mấy ngày qua, ta cũng không biết nguyên lai thời gian lại như vậy khổ sở Ninh Tuyên nói. Ngươi không hối hận sao Dương Trí hỏi. Không, không hối hận. Ngươi biết không, trước kia ta thực thích nhan chính lâm, chính là, từ tiểu Nặc bị bắt cóc ta đi nhan ra lúc sau, mỗi ngày tuy rằng quá giàu có sinh hoạt, chính là lại cảm giác chính mình dần dần không giống chính mình, ngày hôm qua cùng ngươi ở bên nhau, ta phảng phất có một lần nữa tìm về chính mình Linh tuyên nói. Nữ nhân không nhất định phải cầu xin mới có thể lưu được nam nhân, có đôi khi thích hợp xa cách cùng lời nói mới là mấu chốt, lưu lại một người thân thể, còn không bằng làm người kia linh hồn chung có ngươi tồn tại. Thực xin lỗi. Ta không biết nguyên lai ngươi sinh hoạt như vậy khó Dương Trí nói. Phần 273 Ở Dương Trí xem ra, Ninh Tuyên sinh hoạt ở nha hắn ra, quá giàu có sinh hoạt hẳn là không có gì không thỏa mãn, nhưng là lại bỏ qua Ninh Tuyên tinh thần thượng áp lực, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đối trụ Ninh Tuyên, trước kia xem nhẹ hắn. Không có việc gì, ta biết bên ngoài người là nói như thế nào ta, ta không có quan hệ Ninh Tuyên mang theo một tia quật cường kiên cường nói. Ta hôm nay hẹn nha tổng, ta vãn một chút lại đây xem ngươi Dương Trí nói. Khi thật vãn một chút lại đây bất quá là một câu khách khí lời nói mà thôi tuy rằng ninh tuyên thân thể đối hắn có trí mạng lực hấp dẫn nhưng là hắn cũng biết như vậy quan hệ không thể tại tiến hành đi xuống hào đi buổi tối có thể cùng ta cùng nhau dùng bữa tối sao ngươi còn không có hưởng qua ta thân thủ làm đồ ăn coi như cảm tạ ngươi ngày hôm qua bồi ta ninh tuyên nói ninh tuyên minh bạch dương trí hiện tại không muốn cùng hắn có quá nhiều dây dưa cùng với làm đối phương nói ra ninh tuyên còn không bằng chính mình có vẻ rộng lượng chút hào đi dương trí nói ninh tuyên đã đem nói nói cái này phân thượng dương trí cũng không hảo cự tuyệt ninh tuyên ăn mặc áo ngủ đưa dương trí tới rồi phòng khách dương Chí liền rời đi dương trí rời khỏi sau ninh tuyên lộ ra một cái tươi cười dương trí nếu đã bắt đầu rồi ngươi cũng đừng muốn chạy trốn khai ninh tuyên có thể ở nhan chính lâm bên người nhiều năm có sao lại không có bản sao sự nếu muốn cùng nhan chính lâm ở bên nhau quan trọng nhất chính là đoán được người kia tâm tư mà phương diện này cũng là ninh tuyên sở trường đặc biệt sắc trời hơi ám thời điểm Dương Trí quả nhiên đi tới Ninh Tuyên biệt thự, Ninh Tuyên hôm nay cố ý chuẩn bị bò bít tết cùng ngọn nến, thấy như vậy một màn, Dương Trí ngây ngẩn cả người, Dương Trí cùng Dương Phu Nhân đều là người thường ra, như vậy hình ảnh đối với hai người tới nói là xa xỉ, anh đến bữa tối, Dương Trí chưa từng có quá, mấy năm nay, người ngoài hâm mộ hắn có như vậy thành tiểu, nhưng chỉ có Dương Trí Chí chính mình biết, mỗi một bước đều là nơm nớp lo sợ. Dương Trí, cảm ơn ngươi nói muốn giúp ta, chẳng sợ chỉ là an ủi ta nói. Ta cũng thật cao hứng Ninh Tuyên giơ lên chén rượu nói. Ta là thật sự tưởng giúp ngươi, chỉ là không biết ta có thể làm chút cái gì Dương Trí nói, tình huống hiện tại, hắn cũng thật sự không biết nên làm như thế nào. Chúng ta không nói như vậy nhiều, ăn trước bữa tối đi Ninh Tuyên nói. Hai người bắt đầu rồi bữa tối, sau khi ăn xong Dương Trí có nhịn không được tìm Ninh Tuyên truyền miên một phen, tới rồi đã khuya thời điểm, Dương Trí mới quyết định rời đi, nhưng trong lòng lại cũng không tha, về đến nhà, đã mau một chút, Dương chí nhanh chóng tắm sau về tới phòng. Phát giác hắn thê tử đã ngủ rồi, Dương Trí nhìn nhìn chính mình thê tử, có nhớ tới Ninh Tuyên. liền đi ra phòng, trực tiếp ngủ tới rồi phòng khách trên sofa mặt, Dương Trí thê tử đã hơn 30 tuổi, bởi vì vẫn luôn lo liệu việc nhà, có hay không trải qua bảo dưỡng, đương nhiên không thể cùng Ninh Tuyên tương này cũng luận, Dương Trí nghĩ cùng Ninh Tuyên triển miên, bất chi bất giác chung liền ngủ rồi. Dương phu nhân đã thói quen Dương Trí sinh hoạt, bởi vì công tác nguyên nhân, Dương Trí thường xuyên là đi sớm về trễ, nàng cũng hiểu biết hiện tại Dương Trí tình huống Căn bản sẽ không hướng những mặt khác suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì Ninh Tuyên có ma lực, Dương Trí mấy ngày này từ nhan ra ra tới lúc sau, liền trực tiếp lái xe tới rồi Ninh Tuyên nơi này, mỗi ngày quá như vậy sinh hoạt, Dương Trí ở Ninh Tuyên trên người tìm được rồi làm nam nhân kiêu ngạo, liên tiếp 5 ngày, hai người quan hệ cứ như vậy liên tục. Nhan Tịch vẫn luôn tìm người nhìn chăm chú vào Ninh Tuyên, Ninh Tuyên biểu hiện cũng thực sự làm Nhan Tịch kinh ngạc, ở nắm giữ nam nhân phương diện này, Nhan Tịch không thể không nói Ninh Tuyên thật sự thực không tồi. Tuy rằng mấy năm nay nhan tịch có cái ninh tuyên bảy mưu tính kế, nhưng là hết thể đều là quyết định bởi với ninh tuyên quyết định của chính mình, nhan tịch nhiều nhất cũng bất quá là lý luận xuông. Bởi vì là cuối tuần, buổi chiều thừa dịp Lan Trạch Hy đang ở thư phòng đội vàng thời điểm, nhan tịch bắt thông ninh tuyên dây số, năm ngày, cũng bắt đầu phải tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Tình huống như thế nào điện thoại chuyển được lúc sau nhan tịch dẫn đầu mở miệng hỏi. Dương Trí đã đáp ứng rồi giúp ta, chỉ là hiện tại còn không có biện pháp ninh tuyên nói. nàng thật sự là nghĩ không ra dùng dương trí có biện pháp nào làm nhan thị cổ phần rơi xuống nàng trên đầu có lẽ là bởi vì cùng dương trí triền miên duyên cớ ninh tuyên sắc mặt cũng trở nên càng thêm hồng nhót chút xem ra nhật tử quá đến dễ chịu Quang minh chính đại đương nhiên không có khả năng bất quá ngươi có thể tìm cái lý do đã lừa gạt tới ngươi dám sao nhan tính nói lừa dối chính là phạm pháp ninh tuyên bởi vì nàng là muốn nhan thị cổ phiếu nhưng là nàng càng thêm không nghĩ ngồi tù không có chứng cứ như thế nào phạm pháp ngươi đi tìm nhan chính lâm Làm nhan chính lâm đem biệt thự phòng ở chuyển nhượng cho ngươi, hơn nữa chút một phần thoát ly quan hệ chứng minh, đương nhiên nội dung là cái gì có ngươi quyết định, tốt nhất là nhiều chuẩn bị mấy phân tư liệu là được nhan tịch nói. Ta không dám linh tuyên nói, lừa dối nàng thật đúng là không có cái kia can đảm. Ai nói là lừa dối, tư liệu là nhan chính lâm chính mình ký tên, chỉ cần làm dương trí phối hợp ngươi liền hảo, các ngươi hai người đứng ở một bên, nhan chính lâm liền tính biết sai lầm đã xảy ra, cũng không có cách nào, là chính hắn lầm ký tư liệu nhan tịch nói. Vạn nhất hắn muốn cáo ta làm sao bây giờ Ninh Tuyên nói. Làm tốt lắm nói, cổ phiếu đó là đã đến ngươi danh nghĩa, hơn nữa các ngươi cũng đã có thoát ly quan hệ chứng minh, cổ phiếu coi như làm là ngươi bồi thường, hơn nữa cổ phiếu ngươi hoàn toàn có thể phóng tới nhan nặc danh nghĩa nhan tịch nói. Nhan nặc cùng nhan chính lâm là phụ tử, nếu cổ phiếu ở nhan nặc danh nghĩa, Ninh Tuyên cũng nhan chính lâm đều không thể trực tiếp thao tác, cũng là nhan tịch tính toán, bất quá nàng đương nhiên sẽ không nói cho Ninh Tuyên. Chính là vạn nhất đến lúc đó nhan chính lâm tìm tới ta, ta nên làm cái gì bây giờ Ninh Tuyên nói? Ngươi là muốn nhan thị cổ phiếu, vẫn là muốn tiền nhan tịch nói. Ta muốn cổ phiếu Ninh Tuyên nói, rốt cuộc cổ phiếu mới là lâu dài tính toán. Hảo, ta có thể an bài ngươi xuất ngoại nhan tịch nói, nếu Ninh Tuyên không có hoa hạ quốc tịch, mà cổ phiếu lại là ở nhan nặc danh nghĩa, này đó tống di công phu cũng không phải là hưởng phí, nhan nặc tương lai khẳng định không có năng lực đi tiếp thu nhan thị. nhan tịch làm như vậy bất quá là tưởng khí nhan chính lâm mà thôi đến nỗi nhan thị về điểm này cổ phiếu đến tột cùng như thế nào nhan tịch cũng không quan tâm chính là nhan thị thật sự đóng cửa nhan tịch cũng không cái gọi là hảo ta muốn đi ít quốc bất quá là di dân ninh tuyên nói ninh tuyên vĩnh viên có thể tìm được đối chính mình có lợi nhất sự tình ít quốc không giống em ở quốc người hoa tương đối nhiều cũng sẽ không trời xa đất lạ đối với ninh tuyên tới nói đơn giản là lựa chọn tốt nhất hảo phí dụ chính ngươi ra Ta sẽ tìm người giúp ngươi xử lý nhan tịch nói, dù sao hoa hạ chính sách là lấy quốc gia khác quốc tịch, liền chứng minh rồi ngươi chủ động từ bỏ hoa hạ quốc tịch, không tồn tại cái gì song quốc tịch những lời này. Đại khái muốn nhiều ít ninh tuyên nói. 50 vạn đối với ngươi mà nói là số lượng nhỏ nhan tịch nói, nàng nhưng không có nói ninh tuyên ra tiền tính toán, hơn nữa đối với ninh tuyên tới nói như vậy là một cái không tồi lựa chọn, rời đi hoa hạ, cũng coi như là nhan tịch lợi dụng ninh tuyên, giúp nàng cuối cùng một lần. Đến nỗi về sau sinh hoạt liền cùng Nhan Tịch không có quan hệ. Kia tiểu Nặc, ta cũng hảo mang tiểu Nặc rời đi Ninh Tuyên nói, một khi chuyển nhượng cổ phiếu nhưng ở Nhan Nặc danh nghĩa, Ninh Tuyên có như thế nào sẽ nguyện ý từ bỏ đâu. Tiểu Nặc hiện tại không có cách nào gì dần, bất quá ta có thể cho ngươi dẫn hắn rời đi Nhan Tịch nói. Ta tưởng đem cổ phiếu bán ra một bộ phận, ngươi có biện pháp nào không Ninh Tuyên nói, rốt cuộc đi ra ngoài vẫn là muốn sinh hoạt phí, hơn nữa lại là ở dị quốc tha hương. Nhiều ít Nhan Tịch hỏi. Bốn Ninh Tuyên nói, Nhan Tịch vốn đang tưởng thuyết phục Ninh Tuyên bán ra một bộ phận, lại sợ Ninh Tuyên biết tính toán của chính mình, như bây giờ tình huống thật là mưa đúng lúc, vừa vặn chung Nhan Tịch lòng kẻ dưới này, Nhan Tịch giống như sao không đồng ý. Có thể, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt văn kiện, đến lúc đó ngươi thông qua Dương Trí cùng Nhan Chính lâm gặp mặt, nhưng là văn kiện là không thể gạt được Dương Trí, thuyết phục Dương Trí Chí chính là chính ngươi sự tình Nhan Tịch nói. Không thành vấn đề, chính là ta bán cho ai Ninh Tuyên nói. Nhan thị cổ phiếu ở Ninh Tuyên trên tay chính là là phỏng tay khoai lang. 4. 300 triệu, ta cho ngươi, như thế nào nhan tịch nói? Kỳ thật nhan tịch hoàn toàn có thể dùng mặt khác thủ đoạn đoạt lại đây, bất quá nhan tịch muốn biết Ninh Tuyên lần sau, ít quốc là tiêu phí quốc gia, mà yêu thích đua đòi Ninh Tuyên qua đi, tiêu tiền khẳng định nhập nước chảy giống nhau. Nhan thị giá cổ phiếu 4%, hiện tại không sai biệt lắm 600 triệu, ngươi chỉ cho ta 300 triệu, ngươi sẽ không khi ta là ngốc tử đi Ninh Tuyên bất mãn nói. Phần 274. Đương nhiên sẽ không, ta hiện tại trên tay nhiều nhất có thể lấy ra 300 triệu, hơn nữa ngươi đừng quên, ở ngươi trên tay, Thượng Kinh có mấy người nguyện ý mua nhan tịch nói. 500 triệu Ninh Tuyên nói, nàng có sao lại không rõ nhan tịch nói chính là lời nói thật đâu. 300 triệu, một phần không ít, ngươi nếu nguyện ý ta vì ngươi chuẩn bị văn kiện, nếu không muốn chính ngươi nghĩ cách bán đi nhan tịch nói. Nhan tịch nói, Ninh Tuyên do dự, tuy rằng 300 triệu là thiếu điểm. Nhưng là ở Hoa Hạ tới nói cũng là một bút rất lớn tài phú, thượng kinh tài sản quá trăm triệu cũng không phải đặc biệt nhiều, cũng chính là như vậy mấy chục gia sĩ nghiệp mà thôi, nàng có được ba trăm triệu, cũng không tồi, hiện tại cũng không có mặt khác lựa chọn, hoặc là nàng liền như vậy bình phẳng quá đi xuống, hoặc là liền cái gì đều không có. hạo Ninh Tuyên nói, nói xong thở dài nhẹ nhõm một hơi. thực Hảo, chúc ngươi thành công nhan tịch nói, nói xong liền lời nói điện thoại. Ninh Tuyên nhìn đối phương đã treo điện thoại, Tuy rằng đối 300 triệu giá cả nàng thập phần không hài lòng, nhưng lại cũng không có mặt khác biện pháp, hiện tại chỉ có thể tiếp nhận rồi, bất quá nàng còn có nhan thị 4% cổ phiếu, mỗi năm chia hoa hồng cũng không tồi, như vậy ngẫm lại, Ninh Tuyên có cao hứng. Như viên, tịch nhi, nói lâu như vậy, khát nước đi Lan Trạch Hi một ly trà đưa cho nhan tịch lúc sau nói. Có điểm, ngươi đều nghe được nhan tịch cũng không có hướng cố tình đi giấu dếm, không nghĩ quay dày đến Lan Trạch Hi mới không có ở thư phòng gọi điện thoại. nghe được một ít, bất quá, tịch nhi rõ ràng có mặt khác biện pháp được đến cổ phiếu, vì cái gì lựa chọn dùng phương thức này, lan trạch hy khó hiểu nói, dùng chính mình tiền để cho người khác đi hưởng thụ, lan trạch hy không thể lý giải, bất quá hắn cũng biết nhan tịch làm như vậy, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. trạch hy, tiền của ta là như vậy, hảo lấy sao nhan tịch uống một ngụm trà, lộ ra hướng hổ ly tươi cười đối lan trạch hy nói, cũng là, nhà ta tịch nhi như vậy thông minh, lan trạch hy kiêu ngạo nói, nhan tịch nghe được lan trạch hy nói. Bắt đầu sửng sốt, khi nào chính mình biến thành nhà hắn, chính mình như thế nào cũng không biết. Nhan tịch phát hiện, Lan Trạch Hy yêu nghiệt càng ngày càng miệng lưỡi chân tru, phảng phất sự tình kia đạm mạc người không phải hắn. Phía trước Vincent lần đầu tiên tới như viên thời điểm, nhìn đến Lan Trạch Hy tươi cười cũng hoàng sợ, bất quá gần nhất cũng từ từ quen đi. Hơn nữa đương Nhan tịch cùng Lan Trạch Hy ở bên nhau thời điểm, hắn cũng sẽ cố ý tránh đi. Hai người, đem không gian để lại cho hai người. Ngươi nói một cái tiêu tiền đại người đột nhiên được đến một số tiền sẽ như thế nào? Nhan Tịch nói, vẫn là nhà ta Tịch Nhi thông minh Lan Trạch Hy cười nói, một cái có người đột nhiên được đến một số tiền, trước tiên khẳng định là hoa cái thông khoái, hơn nữa ít quốc đổ vật cũng tương đối quý. Nếu Ninh Tuyên đi Em mở quốc cho rằng theo đuổi vật trước, tiếp nhận có thể nghĩ, hơn nữa Ninh Tuyên thói quen Nhan ra sinh hoạt ở Em mở quốc bên kia đã không có chế ước khẳng định là càng thêm không kiêng nể gì. Nghe được Lan Trạch Hi nói, Nhan Tịch chỉ là cười cười không có đáp lại. mấy ngày nay nhan tịch đã giảm bớt đi nhan thị hiện tại nhan thị người đều các tư này trước nhan tịch cũng không cần phải mọi chuyện đều đi nhìn chằm chằm rốt cuộc lớn lao nhan thị đều không phải là một người lực lượng mà có thể giải quyết cùng lan trạch hy ở chung thời gian càng ngày càng nhiều nhan tịch phát hiện lan trạch hy giống như là một quyển rất dày thư giống nhau vĩnh viễn nhìn không thấu lại có bất chi bất giác đường hấp dẫn từ nhan tịch minh bạch đối lan trạch hy cảm tình lúc sau liền không hề bài xích hơn nữa đi hưởng thụ hai người thường xuyên như vậy dựa vào cùng nhau đơn giản mà ấm áp ninh tuyên quyết tâm ninh tuyên nghe được sau khi quyết định tựa hồ hạ nào đó quyết tâm sử dụng dương trí vô cùng đơn giản hai người quan hệ vẫn là xa xa không đủ cần thiết còn phải có ích lợi ninh tuyên nghĩ đến nếu là hắn được đến 300 triệu thế tất muốn phân cho dương trí một bộ phận quá nhiều nàng không muốn, quá ít dương trí cũng sẽ không bị nàng sử dụng hiện tại duy nhất có thể làm chính là bắt chước cái nào cũng được đến nỗi cấp dương trí kia một bộ phận đi một bước xem một bước Buổi tối thời điểm, Dương Trí có đi tới Ninh Tuyên tiểu biệt thự, này tuổi hồ đã trở thành Dương Trí thói quen, Dương Trí về nhà thời gian cũng càng ngày càng vãn, có đôi khi căn bản là không trở về nhà, nhưng là Dương Phu Ú Nhân chỉ là cho rằng Dương Trí ở vội, Dương Phu Ú Nhân đã từng hỏi qua vài lần, đều bị Dương Trí cấp đổ trở về. Nam Nhân có mới nuối cũng nhiều, nhưng là chân chính hảo Nam Nhân lại thiếu chi lại thiếu. Cơm chiều sau, Dương Trí cùng Ninh Tuyên có trải qua một phen chiến miên lúc sau, Ninh Tuyên đang nói ra ý nghĩ của chính mình. Trong lúc nhất thời Dương Trí do dự, làm như vậy hắn có thể được đến một bút gây dựng sự nghiệp tài chính, hơn nữa hắn cũng cảm thấy Ninh Tuyên kế hoạch được không, chỉ cần hắn nhiều chuẩn bị chút văn kiện, Nhan Chính Lâm luôn có thêm sai thời điểm, hơn nữa Nhan Chính Lâm hiện tại cơ hồ rất nhiều chuyện đều phân phó hắn đi làm, chỉ cần Nhan Chính Lâm ký tên lúc sau, hắn đích xác có thể làm đến. Chí, ngươi đồng ý sao Ninh Tuyên nhìn Dương Trí nói, hai người mấy ngày nay xưng hô đều đã, đã đã xảy ra biến hóa. Tuyên nhi Ngươi tính toán phân ta nhiều ít Dương Trí nói, ở phương diện này hắn có làm luật sư bình tĩnh, hơn nữa đối với Ninh Tuyên tính toán rời đi hoa hạ sự tình Dương Trí có thể nói là hoàn toàn không biết tình. Ta còn không phải là ngươi sao, chúng ta đều là của ngươi, hơn nữa, ta tưởng chúng ta tương lai cùng nhau gây dựng sự nghiệp, ngươi xem được không, ngươi đảm đương lão bản Ninh Tuyên một kỳ vọng nhìn Dương Trí nói. Ngươi thật sự như vậy tưởng sao Dương Trí nói, không chỉ có có một Tia hoài nghi. Đương nhiên, Thượng Kinh là ta sinh trưởng ở địa phương địa phương. chẳng lẽ ta còn có thể chạy không thành, hơn nữa mấy ngày này ta đối với ngươi, ngươi còn nhìn không tới sao Ninh Tuyên nhìn Dương Trí nói. Thực xin lỗi, ta không phải ý tứ này Dương Trí lập tức nói. Không quan hệ, ta thích ngươi Ninh Tuyên nói, hôn lên Dương Trí môi, Dương Chí tiến không dậy nổi Ninh Tuyên dụ hoặc, hai người bắt đầu rồi tân một phen chiến miên, Ninh Tuyên sở dĩ làm như vậy, đơn giản là không hy vọng Dương Trí tiếp tục hôn đi, Dương Trí làm luật sư, hơn nữa lại là nhan chính lâm trợ thủ đắc lực, có sao lại không khôn khéo. Kế hoạch giống như nhan tịch nói giống nhau, ở Ninh Tuyên cùng Dương Chí phối hợp dưới thuận lợi triển khai, Ninh Tuyên dùng tưởng cùng nhan chính lâm đoạn tuyệt quan hệ lý do, thuận lợi lại một lần đi vào nhan gia đại môn, nhìn đến quen thuộc hết thảy, Ninh Tuyên trong lòng nghĩ đến, có lẽ nàng đi em mở quốc lúc sau cũng có thể quá như vậy sinh hoạt, trong ánh mắt mang theo một tia nóng trăm hai 120 kế trung kế, Nam Ở vào hoa dương sơn trang xa hoa nhất giữa sườn núi biệt thự nhan gia đại trạch, so với cho rằng náo nhiệt, hiện tại lại có vẻ quá mức quặn cũ é biệt thự chủ nhân chỉ còn lại có nhan chính lâm nhan huynh cùng nhan nặc ba người nhan huynh cơ bản không đi ra chính mình phòng hơn nữa nhan nặc quá tiểu nhan chính lâm giống nhau giao cho người hầu chiếu cố nhan chính lâm gần nhất thì tại phiền nhan thị sự tình còn ở vọng tưởng có thể một lần nữa đoạt lại nhan thị nhan chính lâm chưa từng có nghĩ tới ninh tuyên sẽ ở một lần tìm tới môn đối với nhan chính lâm tới nói hắn đối ninh tuyên cũng không có cái gì thua thiệt những năm gần đây hắn ăn ngon uống tốt cung phụng ninh tuyên Ninh Tuyên rời đi thời điểm, trả lại cho nàng một căn biệt thự, cũng coi như là không làm thất vọng Ninh Tuyên, nhưng nhan chính lâm chưa từng có nghĩ tới, một nữ nhân nhất quý giá 7 năm thanh xuân tính cái gì, có lẽ này đó ở nhan chính lâm trong mắt trước nay đều là không. Đáng một đồng đi, Ninh Tuyên lại lần nữa trở lại nhan ra, nơi này hết thể vẫn là như vậy quen thuộc, đáng tiếc nàng đã không về được, có hoài niệm, nàng đã từng cho rằng, nàng cả đời đều sẽ ở chỗ này vượn.